tư mã ý không người lui ra ngoài nhìn xem hắn rời đi thân ảnh ra cắt lượng lẩm bẩm nếu không phải giờ phút này chính vào lúc dùng người thử ngươi sẽ biết tay đen tư mã ý xuất cung trở lại trong phủ ngửa đầu nhìn lên bầu trời minh nguyệt trầm ngâm không nói lúc này mới từ bên ngoài tuần tra ban đêm trở về đen tư mã sư gặp hắn cái này giao thần bất thủ xá bộ dáng tới vấn ăn nói phụ thân đang suy nghĩ gì thế nhưng là có tâm sự tư mã ý lẩm bẩm nói một mực còn tưởng rằng hắn chi kế vô song hôm nay mới biết không gì hơn cái này có lẽ kia có thể thay vào đó tiểu quỷ ngươi vừa chịu khó hai ngày làm sao hôm nay liền bắt đầu biếng nhắc rồi có phải là muốn tỉ tỉ dùng roi quất ngươi ngươi mới chịu làm sống chân cơ nói đem màu đen roi ra vung hướng đang nằm tại trên giường không chịu đứng dậy la tín bàn tay n h ẹ bắt la tín đem roi ra túm trong tay lấy làm lạ là hỏi ta nơi nào biếng nhắc rồi ngươi bình thường còn ra ngoài chuyện vài vòng hôm nay lại nằm tại trong doanh trại không động đậy không phải biếng nhác là cái gì phía ngoài phù văn chi môn đã không gặp được đoan chừng đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ tư ma ý kia lao ấu quy lại một mực nút ở trong vỏ không chịu đi ra ta có thể đi nơi nào chỉ có thể chờ đợi nhìn lao ấu quy cùng ta ai trước không n í n được la tín hai tay gối đầu nói điêu thiền mị nhưng khẽ cười nói cái này lười biếng lý do ngược lại thật sự là là tươi mát thoát tục vậy các ngươi bảo ta làm sao xử lý chẳng lẽ muốn ta xông vào tư ma ý trong doanh đem hắn nắm chặt tiếng sương mù khu đánh tàn bạo dừng lại a la tín xem thường nói không muốn cố tình gây sự có được hay không kiên nhẫn chờ xem đ ố n g nhiên trong đầu ý niệm điện thiểm mà qua hai mắt sáng lên hắn đ ố n g nhiên từ trên giường nhảy lên một cái kêu lên các ngươi nhanh lên ra ngoài đem người cho ta triệu tập đủ chúng ta muốn chơi đem lớn chân cơ chừng lớn xinh đẹp đôi mắt hỏi lớn bao nhiêu ta muốn tập kích bất ngờ tư mã ý kia là ô quy la tín hảo khí vượt mây nói t r ư ơ n g tám trăm năm mươi tư mã ý tướng quân la tín g i ế t tiến đến nhanh chóng đẩy tới chuẩn xác định vị chính xác đánh g i ế t đây chính là ta đối với chúng ta lần này tập kích bất ngờ yêu cầu la tín đối chư vị nữ tướng nói tôn thượng hương suy nghĩ một chút nói cái này không phải là ngươi trước kia nói tới nhanh chuẩn hung ác kia một bộ à. không nói những cái khác chuẩn xác định vị hẳn là ngươi đối chính ngươi yêu cầu đi chúng ta lại không có thiên lý nhãn điêu t h i ề n mỉm cười tại la tín trên lưng hung ác bấm một cái không nên đem chính ngươi việc làm đẩy lên trên đầu chúng ta vương dị yên lặng l a o sạch lấy nàng báo c h ả o tam xoa lưới đao không nói lời nào chúc dung tắc ném chuyển hỏa cầu trong tay kêu lên vậy lao nương liền phụ trách phóng hỏa đi la tướng quân quân địch binh lực mấy lần tại quân ta hiện tại lại kết doanh vây tập hợp một chỗ chúng ta tùy tiện xuất kích rất dễ dàng bị bọn h ắ n vây quanh biến thành bánh bao thịt đánh chó vừa đi thái văn cơ chú ý cẩn thận nói quân ta cô treo ở trận địa địch bên trong không có ngoại viện cũng không binh viên tiếp tế như vậy sẽ có hay không có điểm quá mạo hiểm rồi hoàng nguyệt anh cũng gật đầu đồng ý thái văn cơ thuyết pháp có lẽ chúng ta tại sương mù khu bên trong bảo trì kiên nhận chờ đợi là cái càng biện pháp ổn thỏa la tín khoát tay một cái nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con tư mã ý kia láo ô quý nút ở trong ổ quá an nhàn mỗi ngày tại trong doanh trại ngủ ngon chúng ta không đi đá hắn cái mông hai cước hắn là không bỏ được động đậy chân cơ cười nói ngươi nói như vậy tư mã ý ngược lại là giống như ngươi lười khó trách n g ư ờ i hai trở thành đối thủ một mất một còn hóa ra là một núi không cho hai lười chúng nữ đều cười hì hì không thôi la tín không để ý tới các nàng trêu chọc lúc này làm ra an bài để khưng duy tào tháo đại kiều tiểu kiều lĩnh một nửa bình mã lưu thủ doanh địa bảo hộ lưu hiệp những người còn lại theo hắn xuất trinh tiểu kiều đữ u m ô i đứng lên nói người ta cũng muốn tham gia chiến đấu tiểu kiều không muốn cho la tướng quân thêm phiền đại kiều đem nàng đè vào trên ghế nói la tướng quân ta sẽ xem trọng nàng tiểu kiêu g i à u dĩ không vui ngồi hạ la tín mở một đạo truyền tống môn đem bộ đội truyền tống đến sương mù khu diện ngoài ra lệnh cho bọn họ tại chỗ chờ lệnh làm phục kích quân áo đen chuẩn bị sau đó la tín cùng chư nữ sẽ lấy mũi tên đội hình đi tới sương mù khu biên giới bên ngoài chờ đợi là phải chờ đến trời tối lại động thủ à? trương xuân hoa thấp giọng hỏi không đợi đến giữa trưa mặt trời lớn nhất thời điểm liền động thủ la tín nói nếu muốn tập kích bất ngờ liền phải chọn tia sáng tốt nhất thời điểm nên ngang sông đi vào phá doanh s á t tướng chúng ta khí diễm càng phách lối càng có thể đem kẻ địch tức giận đến h oa hoa gọi quả nhiên âm hiểm không hổ là la tín lữ linh khởi giơ ngón tay cái lên nói ngày làm giữa trưa mãnh liệt ánh nắng phơi người buồn ngủ trông coi bắc doanh quân áo đen binh sĩ ngay tại híp mắt ngủ gật thời điểm cửa doanh đột nhiên oanh một tiếng bị quan ngân bình huyền thiết s o n g đầu liên ấm nện g õ bay la tín âm thanh quanh quần tại doanh địa trên không hán phiếu kỵ tướng quân lương châu mục la tín chuyên tới để giết người la tín dẫn một đám nữ tướng xông vào trong doanh thẳng đến chủ tướng doanh trướng cái này doanh trại là từ vương s o n g cùng hoàng cái thống lĩnh hai người nghe được trong doanh hỗn loạn tưng bừng kinh ngạc nói la tín tại sương mù khu bên trong c o lại nhiều ngày như vậy bây giờ lại dám chủ động đưa tới cửa bọn hắn vừa nhấc lên vũ khí muốn ra doanh nên chiến liền nghe được thiên bên trong truyền đến tiếng sấm mơ hồ doanh trướng trên đỉnh răng rắc tiếng vang không tốt hai người phân biệt hướng hai bên bổ một cái n a m đạo m ũ i tên ánh sáng màu xanh lam đánh tan trướng đỉnh bàn tại hai người vừa rồi đứng thẳng địa phương to lớn điện quang màu vàng bao phủ bốn phía hai người bị điện giật được một trận bị choáng cổng bóng đen bay tránh m à tiến lóe lên á n h bạc vương s o n g tại bị choáng phía dưới còn chưa kịp d ơ lên binh khí chống đỡ la tín s o n g nhọn ngân thương liền đã đâm rách cổ họng của hán la tín sau lưng lữ linh khởi theo sát m à tới thập tự kích cắt ngang tàu đóng ngực hoàng cái trên thân hồng liên hỏa d i ệ m giấy lên ra sức g ơ lên trong tay to lớn huyền thiết thuyền thuẫn thuận bên trên xích diễm phủ văn lưu chuyển đem thập tự kích rời ra muốn đánh lén lao phu ngươi còn non lắm hoàng cái trên mặt hắc khí bốn phía cười hắc hắc nói đốc một tiếng văng nhỏ hoàng cái bàn chân truyền đến toàn tâm đau đớn hắn túi đầu xem xét bộ luyện sư hai con tên nọ bắn thủng hắn giải chiến đem hắn hai cước găm trên mặt đất chưa kịp thống hào lên tiếng lữ linh khởi thập tự kích lại lại chém thẳng vào xuống tới hoàng cái cố nén chân đau d ơ lên thuyền t h u ậ n nỗ lực chống trọi thập tự kích hai bên trái phải lại du bay tới ba chi lá liêu tiêu cùng hai thanh màu xanh biếc doanh doanh tiểu đao thuyền thuẫn c ù n g kênh lại bị lữ linh khởi thập tự kích đè ép không kịp vung cản hoàng cái chật vật rụt đầu giơ lên cổ tay phải tiếp được bên phải lục quang tiểu đao bên trái ba chi lá liêu tiêu hắn rụt đầu tránh thoát hai chi thứ ba chi chúng quy là tránh không xong phước bắn vào hắn h u y ệ t thái dương hoàng cái ứng thanh mà chết thấy chúng nữ đem hợp tác khăng khít phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh la tín cũng hết sức hài lòng hắn cất cao giọng nói mục tiêu vừa hoàn thành tiếp tục phá tiếp theo doanh chư tướng theo hắn một lát càng không ngừng từ vương s o n g trong doanh rết ra trúc dung vãng hai bên doanh trướng ném ra ngoài hỏa cầu mãnh liệt hỏa diễm lệnh tả hữu s ô n g lại quân áo đen không thể không lách qua lửa doanh thả c h ậ m bước chân trúc dung quay người hướng về sau song trưởng trước người hợp lại một đạo cao tới hai trượng tường lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên truy binh phía sau thu lại không được bước chân vọt tới tường lửa bên trong lập tức tiếng kêu lên một mảnh phía sau truy binh bị tường lửa ngăn trở tư ma ã Y tướng quân, là tín dết tiến trung quân, đến. Lính liên quân là lạc đại cấp báo o n Trường h m uy ố n nhất kích tất sát. Tư Mã yên lòng trọng lại nằm về trên giường đối lính liên lạc phất phất tay nói ta biết ngươi truyền lệnh đến các doanh lấy binh giáp tại bên ngoài phòng hộ cung tiễn thủ vào trong đề phòng lệnh la tín xung đột vào không được như la tín rút đi không cho phép truy kích lính liên lạc lĩnh mệnh ra ngoài tư mã chiêu xước thương lưng cung đạo phụ thân ta cái này đi đem la tín thu thập hết người không muốn đi tư mã ý ngăn cản hắn nói la tín mang mười mấy viên tướng lĩnh không phải giết hắn thời cơ tốt la tín xảo trá ngụy biến người võ nghệ không muốn quá sớm bại lộ để tránh đánh rắn động cỏ muốn tìm tới một cái cơ hội thích hợp xuất thủ tức phải kinh sợ hắn xuất thủ phải nhất định được tay muốn nhất kích tất sát tư mã chiêu đành phải hầm hực ngồi xuống cái này cần muốn chờ tới khi nào ta cái này ông lão cũng có thể chờ được ngươi chừng hai mươi đại tiểu hòa đợi không được tư mã ý cười nói tư mã chiêu nói lần này nguyên cơ cô nương cùng với xuân hoa cô nương cũng nhất định g i ế t tiến đến nếu có thể như vậy diệt la tín lưu lại hai vị cô nương vậy nên nhiều đẹp trong lòng ngươi làm sao cũng muốn chuyện của nữ nhân tư mã ý khuyên nhủ ngươi chỉ cần nhẫn mại chút thời gian chờ chúng ta đại sự thành thiên hạ mỹ nữ còn không đều là ngươi a nước xa không cứu được lửa gần tư mã chiêu lẩm bẩm nói tư mã ý lắc đầu điểm này ngươi cũng không bằng sư hắn nhớ tới mất tích đại nhi tử không khỏi lại thở dài một hơi sư nhi lâu như vậy đều không có hiện thân chắc là ai kẻ địch giáp t h u ẫ n binh càng ngày càng nhiều bảo tam nương nói chân cơ kêu lên chúng ta đừng quản những n à y tiên phong doanh trực tiếp giết tới trung quân đi tìm tư mã ý đi không được phía trước n quân g doanh trại bên trong chu thái cùng đinh phụng đã lanh binh tiến lên đón tới chúng ta còn chưa có đi tìm ngươi ngược lại chính mình đưa tới cửa đinh phụng cười lạnh nói chu thái nói giết trong tay cung đao ra khỏi vỏ trở vào bao ba đạo đao quàng tả phi mà ra trương tinh thải tay trái bạch ngân sừng thuẫn vung lên đinh đinh đinh đao quang chạm tại thuẫn bên trên t ó é lên hỏa hoa một mảnh chu thái lại rút đao lại là ba đạo đao quang b à y ra trương xuân hoa ngân chảo găng tay bên trên gai nhọn b à y ra c u ố n tại chu thái trên lưới đao chu thái đao liền cắm không vào trong vỏ nô chu thái im lặng hô một tiếng một cây song đầu huyền thiết liên ấm truy vào đầu hướng hắn nện xuống chu thái lơi ư đao bị trường xuân hoa x o a n lấy không cách nào tái phát đao khí chỉ có thể hai tay nâng đao quá mức chống chọi quan ngân bình trọng kích quan ngân bình quái lực không nhận tán hồn độc hương ảnh hưởng mặc dù không có đấu hồn vẫn chấn động đến chu thái hai cánh tay r u lên thái văn cơ ở phía sau nhẹ gậy dây đàn một trận tiếng đàn du dương vang lên màu lam sóng âm gió lốc đánh trúng chu thái hai chân hắn hai đầu gối lập tức mềm nhũn chợt chân trương tinh thải trưởng kiếm từ dưới t â m chắn khinh linh đâm ra chính giữa chu thái ngực bên kia đinh phụng màu lam tế kiếm như độc xà thổ tín mũi kiếm nhẹ dùng chia ra làm bốn đâm thẳng hoàng n g u y ệ t anh hoàng n g u y ệ t anh đem thương n g u y ệ t chiến qua gấp múa t h à n h thuẫn rời ra đinh phụng đâm tới b ố n kiếm đinh phụng đang muốn lại công một đoàn hỏa cầu thật lớn đối diện phun đến hắn cuống quít túi đầu né tránh một đầu màu đen roi ra đột nhiên bay kích m à tới đừng một tiếng v a n g giòn đinh phụng trên mặt chịu một roi đánh cho trước mắt hắn kim tinh ứa ra c h ó á n g váng chuyển văng lên trong đầu hắn một mảnh hỗn đ ộ t còn chưa tỉnh dậy tê tê âm thanh bên trong bảo tam nương y ho y ho đã c u ố n bên trên cổ của hắn lượn vòng trên mũi dao bén nhọn đâm l ư ớ i đao bắn ra đinh phụng đầu lâu bị giang r ắ c một chút gọn gàng cắt xuống la t í n chợt chợt thở dài các ngươi những nữ nhân này vây đánh đứng dậy thật hung ác a xem ra thánh nhân nói chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy câu nói này nói đến một chút cũng không sai ai ai lão nương tiền cơm có thể một chút cũng không lớn dễ nuôi cực kỳ chính a ta Tam cam Hoa y yếu mấy mình làm sáng tỏ. Người ta lượng cơm cơm sáng Người lượng ăn cũng rất nhỏ. Bảo Tam Nương cũng không Trương Xuân Hoa cười nói, lượng cơm ăn vấn luận nhiều tướng. chịu thế. thảo bách địch h lại là cái giết tỏ. rất trở cười đi. Việc cấp c Bảo về đề xác vương nguyên cơ nói la tín tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường đừng chậm trễ thời gian kẻ địch giáp thuấn binh ngay tại x u ố n g lại tới la tín dẫn chúng nữ tiếp tục hướng phía trước đánh tới quan ngân bình đập ra cái thứ ba quân doanh đại môn đám người cùng nhau chen vào trong doanh trên đài cao một tên võ tướng vừa lên đài nhìn ra xa nhìn thấy chúng tướng xông vào trong doanh không khỏi kinh hãi làm sao vừa lấy được thông báo la tín nhanh như vậy liền giết tiến đến la tín xa xa nhìn xem hắn cười hát hát nói không nghĩ tới là tiểu tử ngươi chính bản không có ý t ư giết cái này hàng nhái vừa vặn để ta hạ giận chính bản có như vậy chiêu ngươi hận sao tôn thượng hương tức giận chừng la tín một chút trên đài cao người kia chính là một mặt hắc khí tôn gia nhị công tử tôn quyền tôn thượng hương không đợi la tín trả lời đã lấy xuống trên lưng trường cung ba chi huyền thiết tiễn khoác lên trên dây nhắm chuẩn tôn quyền bắn đi ra chương tám trăm năm mươi hai mục tiêu đạt thành nhìn xem ba chi vũ tiễn tử không trung vạch ra khác biệt đường vòng cung bắn về phía tôn quyền la tín nói ta còn tưởng rằng ngươi đ ố i ngươi nhị ca sẽ hạ thủ lưu t ì n h không nghĩ tới ngươi so ta ác hơn là ngươi đều biết kia là tên giả mạo cùng hắn còn cần khách khí sao tôn thượng hương cong lên trường cung gỡ xuống nhật nguyệt s o n g hoàn vòng thẳng đến tôn quyền trong hai nghe được vũ tiễn thanh âm xé gió tôn quyền rút ra bên hông thiên đao gãy trở lại v ù n g trảm theo trong tay hắn thiên đao gãy vung ra không trung t r ợ t phát hiện ra một tấm ngàn vạn đao quang tạo thành đao võng trong nháy mắt đem ba chi phi vũ cắt thành mảnh vỡ ta đi tiểu tử này là cái ngành thủ sơn trại võ nghệ vậy mà so chính b ả n còn mạnh hơn đây là muốn kiếm chuyện a la tin chắt lơi nói thượng hương ngươi cẩn thận một chút hiểu được tôn thượng hương đáp nàng tiêm tiêm cổ tay ngọc hất lên một cái vòng vòng rời khỏi tay xoay nhanh lấy đánh tới hướng tôn quyền tôn quyền dựng thẳng đao thẳng cản đem vòng vòng bắn ra hắn cần phản kích hai chi tên n ỏ đã kỉnh xạ mà tới thân đao quét ngang đinh đinh hai tiếng tên n ỏ bắn tại trên sống đao bắn đi ra bộ luyện sư an mặc hơi mở màu đen siêu mỏng quần bó thon dài mượt mà đùi ngọc quét ngang tiêm tú trên chân ngọc màu đen nhọn khăn c h ù n đầu lớp sơn dày cao gót kia lanh lảnh mười hai ly mị kim thuộc gót dậy lóe trói mắt con mang vạch hướng tôn quyền đất hầu mỹ nhân tu chân lệnh tôn quyền mắt mở thần mê tâm thần dập dởn hắn buông ngược ra ngoài hai trượng k h ế p mắt cười nói thật đẹp xinh đẹp giai nhân đi theo la tín thật sự là lãng phí hôm nay ta đem hắn làm thịt ngươi sau này liền cùng ta đi nói hắn hai tay nắm ở trôi đao xích diễm phủ văn điên c u ầ n từ trên thân đao tuân ra trên đao đột nhiên mọc ra dài hơn ba mét ngọn lửa hồng đao khí thanh thế kinh người quả nhiên là sắc đảm bao tiên h vừa rồi hắn còn khiếp đảm muốn trốn lúc này gặp bộ luyện sư Hắn nghĩ người đối la tín người, còn đến luyện người một mười mấy Làm bộ đoạt sư. đối lại la giấc dẫn, phù ủ lòng lên cổ tay trái bên trên phủ long thiểm ra ánh sáng, bơi lên song nhọn ngân thương. thiểm h bơi ra p văn phi long tránh mũi thương bên trên một đầu phù long từ hắn xoay chuyển cấp tốc mũi thương bên trên vọt r a ngươi làm sao cũng có phù văn c h i lực tôn quyền kinh hãi trong tay ba mét đao d i ệ m ra sức chém thẳng vào mà xuống cùng phù long chống lại nhưng la tín võ lực giá trị đã đủ một trăm h thì triển đi ra p h ủ long há lại hắn chỉ là ba mét đao diễm có thể ngăn cản sụp đổ đao diễm vỡ vụn t à n mát p h ủ văn chi diễm đều bị p h ủ vòi rồng tận tôn thượng hương vòng vòng từ bên cạnh đánh tới đem tôn quyền đao nện vào một bên cùng lúc đó hai viên tên n ỏ bắn nát tôn quyền chiến khải vê n h song nhọn ngân thương đâm thủng tôn quyền trước tâm thấu thể m à qua p h ủ long phệ bên trong tôn quyền bạo tạ c xung kích phía dưới tôn quyền chiến khải như mảnh ngói vỡ nát cả người bị phóng tới giữa không trùng phù long phệ quyển thân thể của h ắ n liệt diễm nổ lên tôn q u y ề n toàn thân hóa thành than cốc quàng xuống các ngươi ba cái thật hung ác nha trúc dung thở dài tôn thượng h ư n g nói để hắn như thế chết thật đúng là tiện nghi hắn bảo tam nương không khỏi dùng mình một cái không phải vậy ngươi còn muốn để hắn chết như thế nào la tin tại thực cảnh địa đ ồ nhìn thấy xung quanh quân doanh tất cả đều xuất động giáp thuẫn binh hướng phe mình vây tới bận bịu hạ lệnh chỉ huy nói mục tiêu đạt thành rút cái này rút rồi ta giết cũng còn không có giết đã Chân cơ ngạc không quyền. nhiên nói, nàng đã dù ư ớ i sao tập kích h n nào dừng lại, theo bất ngờ h n nhiều loạn quần áo đen mục đích đã đạt tới la tín cũng không muốn dưới loại tình huống này cùng kẻ địch khí lực va chạm liền trực tiếp lĩnh đội triệt thoái phía sau la tín bọn người lui vào sương mù khu hán quân vòng mai phục bên trong quân áo đen giáp thuẫn binh bộ đội lại chỉ đuổi tới sương mù khu biên giới tuyến bên trên nhìn quanh một trận liền không còn truy vào đến lại rút trở về thế nào quân địch đuổi theo rồi sao thái văn cơ hô lấy đại khí hỏi la tín lắc đầu nói bọn gia hỏa này bị lao ấu quy mang quá g i à u căn bản không mắc câu chúng ta mười mấy người phá h ắ n ba cái quân doanh chạm đại tướng năm viên thả mấy cái lửa bọn họ cái này đều nhịn được ta cũng chỉ có thể nói chữ phụ vương nguyên cơ bất đắc dĩ nói chết là r a cắt lượng người tư mã ý có thể sẽ không để ý trương xuân hoa cười lạnh nói không sai hắn nói không chừng còn hy vọng chúng ta giết nhiều mấy cái như vậy hắn về sau xoán vị lúc cũng lại càng dễ một điểm la tín cười hh t t nói trương tinh thải hỏi quân địch không mắc mưu không truy kích chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ cứ như vậy rút lui sao lao nương rất không cảm tâm nha trúc dung đem trên lưng to lớn lượn vòng lưới đao trống trên mặt đất nói không đ ổ i la tín chú ý mà nhìn xem trong màn ảnh q u â n áo đen điều động binh lực tình huống nói mọi người trước ngay tại chỗ nghỉ ngơi một trận đến đêm nay nhìn nhìn lại muốn thế nào hành động tư mã chiêu tại cửa doanh bên ngoài nhìn ra xa tiên phong trong quân doanh dâng lên ánh lửa cùng khói đen đi về tới đối tư mã y nói phụ thân xem ra la tín đám người đã rút đi h ừ la tín đi ra tiểu đả tiểu nháo một phen liền nghĩ dùng cái này dụ quân ta đi vào sương mù khu thật sự là nghĩ mù hắn tâm ta ha có thể mắc n g u của hắn tư mã ý an trong giường thản nhiên nói lúc này một vị lính liên lạc tiến đến bẩm tư mã tướng quân la tín đã bỏ trốn quân ta đuổi đến sương mù khu bên ngoài giữ nghiêm tướng quân quân lệnh không có đi vào đã rút về đến tư mã ý gật đầu nói quân ta có gì tổn thất chương tám trăm năm mươi ba kim bài lao hy sương quân ta ba cái tiền phong doanh bị phá vương s o n g hoàng cái chu thái đ i n h phụng tôn quyền năm vị tướng quân chiến tử quân địch không một thương vong lính liên lạc kính c ầ n nói hừ tốt một cái vô song manh tướng tốt một cái phiếu kỵ tướng quân trong khoảng thời gian ngắn liền phá ba tòa đại doanh chém giết ta năm viên đại tướng tư mã ý cười lạnh nói truyền lệnh xuống đêm nay các doanh chư quân không được gỡ giáp muốn nghiêm phòng la tín đánh lén lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi la tín đêm nay còn sẽ tới cấp trại đây không có khả năng đi tư mã chiêu có chút không tin tưởng nói vừa trưa hôm nay vừa tới một lần quân ta đã c o i đề phòng hắn làm sao có thể trong đêm một lần nữa trên đời nào có cùng một ngày đánh lén hai lần tư mã uý đứng dậy chắp tay sau lưng tại trong doanh trại bước đi thong thả hai vòng nói la tín người này chúng ta còn không hiểu rõ hắn a người này thì lại lấy chính mình võ nghệ vô song cho nên nhất quán k ê u căng tự đại thích làm người sẽ không làm tốt làm náo động yêu đi k ỳ binh hắn phá thành mà không tuân thủ một đường đuổi chúng ta mấy cái trâu chuyện còn rõ mồn một trước mắt ngươi lại làm sao gặp qua trên đời có người vậy mà phá thành không chiếm ngàn dặm truy kích liều lĩnh hắn hôm nay không để ý khuyết điểm của mình mang theo mười mấy nữ tướng từ sương mù khu đến tập kích bất ngờ chắc là tại sương mù khu bên trong mai phục b ì n h muốn dẫn quân ta mắc câu quân ta nếu không có mắc lửa hắn đêm nay chắc chắn sẽ lại đến lấy trình độ lớn nhất kích thích quân ta dù quân ta nhập sương mù khu ha ha ta lại không thể để cho hắn đạt được tư mã ý ngạo nghễ cười nói tư mã chiêu thành khẩn không người bái phục nói phụ thân mưu tính sâu xa nhi vạn phần bội phục tư mã ý tự đắc vớt vớt tròm dâu hỏi chiêu nhi nếu ngươi là la tín ngươi tối nay sẽ đến đánh lén quân ta cái nào doanh địa nếu la tín hôm nay lấy kỷ binh tập kích hắn lại tốt đi kỷ binh muốn lần thứ hai đánh lén ta nếu là hắn liền sẽ vẫn từ bắc doanh thuận buổi trưa ba cái doanh trại tấn công vào tới tư mã chiêu mô phỏng lấy la tín mạch suy nghĩ nói nô、no, ta cũng có ý đó tư mã ý gật đầu tán thường nói hắn đem thị vệ phía ngoài gọi vào nói đem các doanh tướng quân gọi tới họp nghị sự tư mã ý cái này lao ố quy vậy mà tại bắc doanh mai phụ binh quần áo đen điều động bố trí hoàn toàn bạo lộ tại thực cảnh địa đồ ống kính la tín cau mày nói thật đúng bị hắn mèo mù đụng phải chốt chết đoán đúng kế hoạch của ta chân cờ vô vô bở vai của hắn đầy mang chịu mến nói đường khổ sở ngươi cũng không phải là chỉ chốt chết tại tỷ trong t mắt ngươi v i n h viễn là cái đáng yêu tiểu quỷ la tín nghe được toàn thân nổi da gà nhịn không được dùng mình một cái tranh thủ thời gian đẩy ra tay của nàng nói đi đi đi ít đến bộ này người hôm nay đổi tính rồi chân cơ cùng chúng nữ cùng một chỗ cười ha ha bảo tam nương bên cạnh cười bên cạnh hỏi quân địch có mai phục chúng ta ban đêm liền không đi đánh lén đi vì cái gì không đi đương nhiên muốn đi la tín nói tư m ã uy tại bắc doanh thiết mai phục chúng ta liền đi công nam doanh hắn có thể làm gì được ta ban đêm hôm ấy la tín cùng chư nữ đem từ sương m ũ phân biệt ra lặng lẽ đi gần đến q u â n áo đen quân doanh xa xa liền nhìn thấy trong quân doanh đèn đuốc sáng trưng các doanh lính tuần tra giáp thuẫn trình tề mâu kích sắp bén lui tới nối liền không dứt một bộ chặt chẽ phòng bị bộ dáng đề phòng xâm nghiêm như vậy cái này rõ ràng là không muốn bị chúng ta đánh lén đến bộ dáng vì cái gì còn nói có phụ c binh thái văn cơ cảm thấy mười phần kỳ quặc chính là nếu ta muốn bố trí mai phụ c binh khẳng định sớm liền dạy trong doanh trại tắt đèn hành quân lặng lẽ đóng vai làm ngủ rất say dáng vẻ tuyệt đối sẽ không phòng được như vậy nghiêm n à y chỗ nào là bố trí mai phụ c binh rõ ràng là sợ chúng ta đi đánh lắn n h à quan ngân bình nói la tín cười nói các ngươi thật sự là quá coi thường tư mã ý hắn thế nhưng là cái kim bài lao hy sương diễn cái do tý bệnh có thể một diễn chính là bảy năm diễn chúng gió lại là một diễn hai năm hắn loại này trải qua khảo nghiệm lao hồ ly diễn kịch sẽ không diễn nguyên bộ sao hắn chính là muốn dùng loại này chặt chẽ đề phòng ngươi đừng đến phiền ta ẩn tàng t ư thái nói cho chúng ta biết hắn cũng không có bố trí mai phụ c binh để chúng ta có thể yên lòng chạy vào vòng vây của hắn t r ú c dung gãi đầu nói ngươi nói những này dường như rất lợi hại dáng vẻ nhưng ta một câu cũng nghe không hiểu nói một cách đơn giản đi đêm nay quân áo đen trong doanh địa đèn sẽ không quá sớm dập tắt nhanh nhất cũng phải đến ba canh về sau mới có thể toàn quân tắt đèn đi ngủ la tín nói tóm lại tư mã ý sẽ l i ề u mạng diễn xuất một bộ hắn không có thiết t r í phục binh rất sợ bị đánh lén bộ dáng hắn diễn càng ép thật chúng ta liền càng dễ dàng bên trên hắn câu một đoàn người tại dốc núi trong đùi cỏ nằm quả nhiên một mực chờ đến trong doanh ba canh trống gõ qua về sau quần áo đen từng cái doanh địa mới dần dần tắt đèn dầu hoa lại bị la tướng quân trong dự liệu bảo tam n ư ơ n g kinh thán không thôi ngươi thật sự là liệu sự như thần lữ linh khởi cũng khen la tín coi như cái gì cũng không biết tương lai ra ngoài bảy cái sạp hàng đ o á n mệnh cũng nhất định đầy đủ nuôi sống gia đình chúng nữ cười chồng nói nói đến rất hợp đám người lại chờ hơn nửa canh giờ tính toán thời gian không sai biệt lắm chậm rãi tiến vào quân áo đen tại mặt phía nam trong doanh địa bọn hắn không có ý định kinh động kẻ địch một đường tĩnh lặng lẽ im lặng hướng đại trướng kín đáo đi tới vừa tới đến đại trướng cổng nhưng nghe bên trong có người h ừ lạnh một tiếng sớm biết các ngươi muốn tới tập kích doanh trại địch ta đã đợi đợi đã lâu vậy hắn hét lớn cầm đèn trong quân doanh lập tức bốn phía thắp sáng đèn dầu tôn thượng hưng nói bên trong giường như chỉ có một người t r ư ơ n g tám trăm năm mươi b ố các ngươi đều cho ta nghiêm túc một chút la tín cũng g ử i l ệ n h nói đừng tưởng rằng nhiều lễ thì không bị trách coi như ngươi vì bọn ta đợi đã lâu ta cũng vẫn là muốn giết ngươi hai bên trong doanh trướng ủng ra vô số binh giáp kêu gào hướng la tín một đoàn người đánh tới s á t tướng la tín thương một chiêu vọt thẳng tiến trong đại doanh trong đại trướng một tên giá người khôi ngô dây khải trọng giáp đàn ông dâng c h à o mà đứng thấy la tín bọn người xông vào hắn vung lên trong tay song việt quát để ngươi kiến thức ta đại sư t ử song việt lợi hại đại con giận điều t h i ề n cả kinh nói ngươi là bao lâu không có tắm rửa mới nuôi ra đại con giận quá chúng nữ cười to k ê u manh tướng bị một đám tuyệt sắc nữ tử chế d ê ư giận dữ nói đây là hai quân giao chiến chiến trường giết địch các ngươi đều cho ta nghiêm túc một chút tiếng hét phẫn nộ bên trong hắn song việt tương giao lôi minh văn rển phù văn quang diễm bên t r o n một đầu cao hơn ba mét xí diễm sư tử hướng la tín bổ nhào người này vừa thấy mặt liền sử xuất tuyệt kỹ chiến ý cực thịnh phong cách dũng mãnh la tín cổ tay trái bên trên nóng ánh trong suốt phủ long đồ án quang mang đại trán bàn tay trái đẩy ra một đạo rộng hai trượng truyền tống môn trước người đột ngột từ mặt đất mọc lên xí diễm sư tử thế tới cực nhanh trực tiếp liền nhào vào trong truyền tống môn chỉ thấy ánh sáng lóe lên liền sư tử mang môn tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hoàng nguyệt anh không khỏi sợ hãi than nói cái này truyền tống môn lại còn có thể như vậy dùng thật sự là linh biến vô song m a n h tướng cũng là kinh ngạc vạn phần ngươi vậy mà có thể khống chế phủ văn c h i lực đây rốt cuộc b a n g đức thật không nghĩ tới sẽ ở đây gặp ngươi vương dị băng lảnh âm thanh văng lên nàng xinh đẹp hai mắt bên trong báo thủ trích diễm lại lại lần nữa giấy lên b a n g đức thấy vương dị chưa phát giác cười lạnh một tiếng thì ra ngươi cũng cùng la tín góp đến cùng một chỗ rất tốt các ngươi những n à y chiều hán dư nghiệt vừa v ậ n để ta một mẻ hốt gọn tử thần mã siêu đã thật chết vương dị lạnh nhạt nói ngươi cũng đi theo hắn đi thôi mã siêu đã chết bàng đức ngạc nhiên nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại đã như vậy vậy ta liền đưa ngươi đi gặp hắn nói đem đại sư tử song việt xoay người b a i xuống vô số hồng quang dạng dỡ phủ văn ở trên người hắn như lưu phong xoay quanh hắn thân thể càng chuyển càng nhanh tật dường như một đạo vòi rồng trong tay song việt triển khai hình thành mánh liệt việt lưỡi đao cương phong tại bên ngoài hướng đám người đánh tới vậy liền nhìn xem ai mạnh hơn la tín mũi thương một dẫn thả người bay vọt xoay chuyển cấp tốc phù long dược nhưng tại thương b ê n trên phù văn phi long tránh bang đức đang muốn cùng la tín cứng đối cứng chợt phát hiện chính mình vận tốc quay kịch ngã dưới chân ngưng trệ cương phong biến mất hắn không hiểu chút nào nhìn về phía dưới chân một đoá xinh đẹp nở rộ yêu hoa ngay tại dưới mặt đất thịnh phóng diệp cánh chặt chẽ chiếm lấy hai chân của hắn làm hắn không cách nào tiến lên cũng không thể xoay trọn hôn trướng bàng đức mắng hắn muốn vung việt đánh nát yêu hoa la tín phi long t r á n h cũng đã giết tới đường đường đường bàng đức s o n g việt che ở trước người chống cự la tín như con quay lượn vòng ngân thương một cỗ to lớn thay đổi lực từ hắn s o n g việt truyền đến trên cổ tay răng rác hai cổ tay gãy xương hai việt bị quăng khoản chi bên ngoài truyền đến vài tiếng binh sĩ kêu thảm hiển nhiên bị bay nhanh s o n g việt đập chết mấy người s o n g việt mất hết bàng đức không có phòng hộ ngân thương thấu lưng mà ra phù lòng phệ thể trong nháy mắt đem hắn đốt thành than đen la tín vung thương vạch phá doanh trướng dẫn trước t ậ t tiến tiếp theo doanh tốc độ hắn từ thực cảnh trong địa đ ồ nhìn thấy bắc doanh trùng đ i ệ phục p binh tại nam doanh đèn sáng đưa tin về sau ngay tại tập kết thừa dịp thời gian này đứng không còn có thể lại phá một doanh thế là ngựa không dừng vó hướng tiến lên trúc dung một đường tiến lên một đường không ngừng mà ném ra ngoài hỏa diễm đạn bàng đức trong doanh bốn phía bốc cháy và anh quan ngân bình đập ra kế tiếp quân doanh cửa doanh la tín dọc thương xông vào trước mắt diễm quang l ó ạ i lên sưu sưu hai mũi tên đã bắn tới trước người hắn đem mũi thương một quái nhanh như chớp đem hai chi ám tiện đánh rơi không c h u n g phong lôi chi thanh nhận ẩn truyền đến thanh âm này la tín thực tế là quá quen thuộc không cần nhìn liền biết là phong lôi tiễn hắn thời xuống linh thữ cung còn chưa nên kích bắn tên đằng sau lữ linh khởi kêu lên để cho ta tới xinh đẹp dáng người nhảy lên thật cao thập tự kích vùng hướng phong lôi tiễn la tín lo lắng nàng thân không đấu hồn tình hung dưới gánh không được địch quân hoàng trung phủ văn phong lôi phủ cổ tay trái đẩy p ó n g ánh phủ lòng chỉ một thoáng phụ thuộc đến lữ linh khởi thập tự kích phía trên vê anh thập tự kích cùng phong lôi tiễn tấn công đem kia năm nhánh mang theo mạnh mẽ phủ văn mũi tên đánh tan la tín trong tay không ngừng đem linh t h i ế u cung ở giữa xạ kích đài tinh thạch chuyển đến lôi thuộc tính đưa tay liền hướng ở giữa trong đại doanh hoàng trung tiến hành một đợt liên xạ tôn thượng hương cũng lây xuống phía sau trường cung ba c h i vũ tiễn cùng một chỗ khoác lên trên dây trương dây cung bắn tên cùng bộ luyện sư thủ nọ cùng một chỗ nhanh chóng bắn hoàng trung bên cạnh sông ra ngụy diên đem trường nhận s o n g đao múa thành một mặt phù văn c h i thuẫn k i a lửa tung toé bên trong la tín lôi mùi tên tôn thượng hương ba bắn một lượn bộ luyện sư s o n g tiễn nọ cùng một chỗ đều đều bị ngụy diên ngăn lại lao hoàng đầu ngươi một mực bắn ngươi tiễn liên tốt những người này tiễn ta sẽ thay ngươi sẵn sàng nên tiếp hạ một mặt hắc khí ngụy diên hk kêu lên sẵn sàng nên tiếp hạ n g ư ơ i có bản sự kia a la tín trong miệng nói trên cung đồng thời bắn ra ba đạo lôi quang tiễn tiễn quang vạch ra khác biệt đường vòng cung phân biệt từ ba phương hướng đánh út về phía ngụy diên ngươi chính là b ị b ậ m lại nhiều cũng không cách nào để ngươi tiễn xuyên qua ta song đao bình t r ư ớ n g ngụy diên gấp múa trường đao cười nói la tín cười lạnh nói ngu xuẩn ngươi cái này trí thông minh cơ bản liền từ biệt xe đạp t r ư ơ n g tám trăm năm mươi lăm tạo chủ công phản ba đạo lôi quang tiễn vạch lên đường vòng cung bay gần nhưng không có bắn tại ngụy diên trường nhận song đao thuẫn bên trên mà là tại trước người hắn một thước chỗ va chạm vào nhau vê Và anh lôi quang tiễn lẫn nhau lóe ra to lớn q u a n mang điện quang đôm nốt rung động t r u n g quanh bảy tám mét phạm vi bên trong đều là kim sắc hồ quang điện tại bốn phía tới lui ngay tại dương cung nhắm chuẩn hoàng trung cùng đổi múa song đao ngụy diên chỗ thân tại lưới điện bên trong vô số hồ quang điện kích trên người bọn hắn hai người thân hình không khỏi trì trệ ngay tại cái này hơi ngưng trệ một m h á y mắt một tiếng bộ luyện sư tên n ỏ đã đâm vào ngụy diên mỹ tâm đồng thời tôn thượng hương vũ tiễn bắn thấu ngụy diên ngược sau xuyên thẳng đi qua đem phía sau hoàng trung cũng mặc lại với nhau thanh du tiếng đàn văng lên thái văn cơ thủ cầm kích thích một đạo màu làm sóng âm gió lốc đánh vào trên thân hai người ngụy diên cùng hoàng trung trên thân chuyển ra một trận xương cốt đứt gây âm thanh mềm mềm ngã xuống đất mục tiêu hoàn thành rút la tin từ thực cảnh địa đồ ống kính thấy các doanh giáp t h u ẫ n binh đã hướng nam doanh bên này tiến vào mang theo chư nữ cấp tốc rút về sương m ũ khu bên trong người nói cái gì lại không cho phép đổi u tôn sách vốn là hắc khí hơn người trên mặt bởi vì sinh khí phẫn nộ mà càng phát ra đen được thấu tử hắn một tay lấy tư mã ý cổ áo nắm chặt một miệng nước bọt tất cả đều phun tại tư mã ý trên mặt la tín sáng nay dẫn mười mấy người sông quân ta doanh địa đốt giết em ta tôn quyền liên sát đại tướng nên ngang đi đêm nay hắn lại tới dạ tập chém giết ba viên đại tướng đây là minh lấn ta quần áo đen không n ờ i ngươi không có can đảm truy kích h ắ n đại khái có thể tại trong doanh cây cao gối mà ngủ yên giấc nhưng không muốn ngăn cản chúng ta phá địch tư mã chiêu nắm lấy tôn sách tay quát tôn sách ngươi buông tay ra hiện tại đến cùng ai là chủ soái là ngươi hay là cha ta ngươi trong mắt còn có hay không chủ công còn có hay không quân pháp tôn sách hất ra tư mã chiêu tay trên thân hồng liền chi diễm bạo khởi chỉ vào tư mã chiêu cái mối hung tận nói đừng dùng chủ công đến ép ta ta không ăn bộ này vậy ngươi đại khái có thể thử một chút chủ công và cha ta quân pháp nghiêm không nghiêm minh tư mã chiêu không chút nào yếu thế con tia bích tuyển trong mắt thanh trạm xanh biết tiểu vũ trụ đang bay nhanh lưu chuyển ngọn lửa hồng t ừ trong hốc mắt tràn đầy đi ra hết sức q u ỷ dị mắt thấy hai người bất phân thắng bại mùi thuốc súng dày đặc tử chiến hết sức căng thẳng chung quanh v õ tướng nhao nhao đi lên khuyên giải hai người hai vị tướng quân bất giận tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta không nên nội chiến a đúng đấy việc này như bị chủ công biết tất yếu nhận trọng phạt tư ô n sách t ớ n quân, g tư mã ý tướng thế quân nói thế nào chiêu ũ n g là c ủ công đích thân chọn thân đ ố la tín tắc chiến chủ tướng, chủ công mặt chiến công ngươi cũng n chủ chủ mũi n Lệnh đệ mệnh tăng la tín chúng cũng cho chi thủ, đi. đệ đ la ta ề bi tướng h phần, h ố n vạn n g n tín tội, vẫn là không muốn dẫn cho đánh mèo đến g đây là la là tội, tư t cho mèo mã ư ý quân tôn r ê chiêu n thân đáng. tướng quân, thỏa Tư t cho mã sách tướng quân cũng là vì huynh đệ báo thù sốt ruột mới có thể không lựa lời nói ngươi cũng không cần lại l ử a cháy đổ thêm dầu tất cả mọi người tỉnh táo một điểm muốn đoàn kết nhất trí đừng để la tín chế dê ư c đang lúc trong doanh loạn thành một b ầ y thời điểm một cái lính liên lạc chạy vội tiền đến vì một chân trên đất ôm q u y ề n cúi đầu nói khởi bẩm tư mã tướng quân cam n i n h tướng quân không nghe quân lệnh giận hắn thuộc hạ bộ đội d é t tiến sương mù khu đi chúng tướng xôn xao trong đại doanh tựa như mở nồi giống nhau mọi người đều trâu đầu kề thai bắt đầu nghị luận ha ha cam n i n h không hổ là tên hán tử tôn sách cố ý lớn tiếng cười nói so một ít tham sống sợ chết chủ tướng mạnh hơn ta chờ cam ninh lập công tin tức tốt truyền về hắn bên cạnh cười còn bên cạnh dùng khỏe mắt liếc tư ma ý một bộ ta nói chính là ngươi dáng vẻ tư ma ý lắc đầu thở dài nói cam ninh tướng quân trời sinh tính xung động chính hắn đi tìm chết không sao chỉ tiếc hắn bộ hạ những cái kia tướng sĩ lại cũng phải bồi hắn mất mạng hắn ngẩng đầu lên đảo mắt trong doanh chư tướng nghiêm nghị nói ta chỗ này lập lại một lần ta thống lĩnh chư quân là chủ công ra lệnh các ngươi nếu là đối chủ công mệnh lệnh có ý kiến có thể h đi ư ớ ngay chủ công dẫn, hoặc là trực tiếp kháng mệnh, tạo chủ công kháng mệnh, phản. Nhưng là hiện dẫn, tạo là chủ tướng, lời nói của ta chính là tiếp tại t vẫn vào tướng, nói chính quân lệnh. nói không tiện sương là lời là chủ của cho phép khu ta Ta tự t đi qua, u mù r k í cả h không theo, chính pháp. chư tướng không khỏi đều ngừng miệng, trong đại doanh hoàn là Lời lâm vào hoàn toàn tín, tuân tất tướng trong tĩnh trong. nếu quân nói ngừng miệng, yên bên Ngay ai vừa ra, đại đều một mực rất nhìn hắn không thuận mắt tôn sách cũng không còn lên tiếng dù sao trực tiếp kháng mệnh tạo chủ công phản đầu này trọng tội ai cũng không nghĩ lưng ơ trên người mình trong doanh trại ánh đến phiêu diêu một cái tranh chua âm thanh t ạ i an t ĩ n h trong doanh trướng vang lên nghe hết sức trói thai c h ậ t c h ậ t c h ậ t tư mã tướng quân uy phong thật to chúng tướng không hẹn mà cùng hướng phát ra tiếng chỗ nhìn lại muốn nhìn một chút là ai có lá gan lớn như vậy tại tư mã ý lại một lần chuyển ra ra cắt lượng mệnh lệnh về sau còn dám như thế đôi hắn tư mã chiêu cũng phẫn nộ quát ai đang nói ngồi châm t r ọ c có loại chớ nút đứng ra cho ta ánh đèn chiếu không tới góc tối bên trong một người đứng lên ràng giặc đi đến dưới đèn k i n h miệt cười nói ta cũng không có làm trái chủ tướng quân lệnh tư mã chiêu tướng quân hẳn là muốn ỷ và phụ thân ngươi hổ ộ uy cho ta trừ một cái làm trái quân lệnh ngụ a tư mã chiêu trên dưới dò xét người kia một cái nói hóa ra là ngươi người kia ngẩng đầu không bị trói buộc cười nói không tệ chính là tại hạ tư mã chiêu cười lạnh trung hội ngươi xem ra dường như dáng vẻ rất k h ô n g phục nha chương tám trăm năm mươi sáu tư mã ý tướng quân sợ la tín như hổ trung hội mặc dù cũng là một mặt hắc khí nhưng là tướng mạo tuấn tú văn khí sắc mặt mang theo một tia khinh c u ồ n g phóng đáng chi ý trên thân quần áo hoa lệ vai phải hất lên một đầu màu làm k h ă n lụa nhẹ nhàng như quy công tử nam trôi ngọn lửa hồng phù văn tạo thành cổ phát trường kiếm trôi nổi tại phía sau hán mờ mờ ả o ả o có kiếm tiên chi ý phù văn chi lực là ra cắt lượng ban cho quần áo đen các tướng lĩnh tác chiến lực lượng võ tướng nhóm bình thường tại lúc cần phải mới có thể thi triển nhiều năm phóng xuất ra dường như mỗi giờ mỗi khắc đều tại hướng người khoe khoang này võ lực toàn bộ quân áo đen bên trong độc trung hội một cái thấy tư mã chiêu một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng trung hội kiệt ngao nói đối tư mã tướng quân uy phong ta sao dám không phục ta chịu phục cực kỳ nếu chịu phục vì cái gì còn ý mang t r â m trọng tư mã chiêu cường ức giận dữ nói trung hội không để ý tới hắn kính hướng trong doanh chư tướng b u ô n g tay nói các vị tướng quân la tín kia tặc tướng một mình đi vào ta quân áo đen l ã n h địa chúng ta tư mã ý đại tướng quân có được chủ thành c h i lợi t h ủ hạ h lại t ố n g gần lĩnh lần trong ạ lại i binh lực, có được như thế đông đảo chi tinh nguyện, lại không có chút nào cầm địch chi Hán như thế không chút địch chỉ chúng thủ không quân đông nguệ, nào lòng vững cầu tự vệ, yêu cầu lực, tự có được có cầm đảo một ta vệ, ý, a Ha ha! Hán t r tiếng cười lạnh lại nói các vị tướng quân đều là kinh nghiệm chiến trận người có thể từng nghe qua thế chúng một phương khăng khăng thủ vững bị lực quả chi địch đánh cho co lên đầu đến không dám gặp người ta trước kia là từ trước đến nay chưa nghe nói qua bất quá bây giờ ngược lại là tận mắt nhìn thấy chật chật thật sự là mở rộng tầm mắt chư tướng trong lòng vốn cũng không phục tư mã ý co đầu rút c ổ chiến lược nghe được trung hội lời nói đều tràn đầy đồng cảm tôn sách càng là dùng sức vỗ tay nói nói hay lắm tư mã chiêu mắt lộ ra h ư n g quang âm vụ mà nhìn xem trung hội trung hội không ngần ngại chút nào hướng mọi người nói chư vị chúng ta tư mã tướng quân ngồi địa lợi ủng tinh n huệ lại mỗi ngày núp ở trong doanh trại mặc cho la tín tới lui như gió tiến thối tự nhiên từ trước đến nay tự đi tư mã ý tướng quân sợ la tín như hổ không dám trực tiếp đối kháng lại đem chính hắn hổ uy giải đến trên đầu chúng ta mỗi ngày quân pháp quân lệnh chủ công tư mã chiêu tướng quân xin hỏi cáo mượn oai hùng cái từ này là chỉ giả chủ công hổ uy đâu vẫn là chỉ giả sử tôn hổ uy tư mã chiêu bị hắn nói đến giận tí mặt hắn đây là một câu mắng hai người đã chỉ tư mã ý mượn ra cắt lượng cái này chủ công cáo mượn oai hùng lại chỉ tư mã chiêu mượn phụ thân người chủ tướng này mà cáo mượn oai hùng quả thực là nói chúng tim đen tư mã chiêu giờ phút này lại chỉ muốn đem trung hội một kiếm xuyên tim chư tướng ở một bên nhìn xem trong lòng đều nghĩ xem ra hai cái này lại muốn đánh lên lần này bọn hắn ngược lại không một chút nào nghĩ lên trước khuyên can bởi vì trung hội người này mặc dù mới sách thông minh qua người nhưng xưa nay liền ỉ lại mới dọc tứ không coi ai ra gì chư tướng nhận hắn chế nhạo cũng không ít đám người nhìn hắn cũng không quá thuẫn mắt mà tư mã chiêu phụ tử không nghĩ cầm địch lại suốt ngày cầm chủ tướng quân lệnh quân pháp đi ra đệ người đám người cũng vui với gặp hắn xấu mặt là lấy trong lòng tất cả đều tại nhìn có chút hạ hê trở lấy nhìn chó c ă n chó cho hay ngay tại ác đấu hết sức căng thẳng thời khắc lại một tên lính liên lạc gấp chạy tiến đến nói tư mã tướng quân cam linh tướng quân tại sương mù khu gặp gỡ la tín phục binh tập kích toàn quân bị d i ệ t hán quân còn đem cam linh tướng quân đầu lâu đưa ra hướng quân ta thị uy chúng tướng đều giận dữ tôn sách răng rắc một tiếng đem cái bàn đánh ra một cái hố giận dữ kêu lên đây cũng không phải là miệt thị đây là dẫm lên trên đầu chúng ta thị uy nếu là lại phản kích chẳng phải là gọi la tín chế rêu chúng ta quần áo đen người là nhát gan hạng người tư mã chiêu cười lạnh nói phụ thân ta nói tối nay la tín sẽ đến đánh lén la tín quả nhiên đến, đến rồi phụ thân ta nói không cho phép truy kích cam n i n h không nghe cho nên chúng mai phục cha ta mọi chuyện liệu trước tiên cơ các ngươi đối phụ thân ta trí sách còn có cái gì hoài nghi à các ngươi như nghe ta cha trí ngôn phá la tín là chuyện sớm hay muộn nếu không nghe hắn cam ninh chính là các ngươi vết xe đổ chúng tướng bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được đối tư mã ý cũng là bắt đầu có mấy phần khâm phục chi ý phúc xích trung hội ở bên cạnh che miệng cười ra tiếng ngươi lại cười cái gì tư mã chiêu cả giận nói cam ninh vừa mới bại vong đầu lâu được đưa về đến ngươi lại còn cười đến vui vẻ như vậy hẳn là ngươi là la tín bạn đường trung hội ngạo nghệ nói ta cười ngồi đầy công khanh nhiều lại cầm chỉ là một cái la tín không có cách nào nếu để cho ta đến chỉ huy sớm phá la tín đã lâu loại này tiện nghi nói ai không biết nói ngươi tại sao không nói ngươi tới làm chủ công sớm được thiên hạ đã lâu tư mã chiêu phản thần trâm trọng nói tư mã ý lại không có chút nào khinh m ạ n c h i sắc hàn hướng trung hội rất trịnh trọng vai t r o tới đất trang nghiêm nói la tín chính là chủ công họa lớn trong lòng nếu có thể trừ được la tín đã là chủ công c h i nguyện cũng là ta chỗ nguyện trông mong có thể được nghe trung hội tướng quân cao kiến phụ thân người đối loại này ba hoa trích t r ò e lý luận xung giá hỏa như thế hữu lễ làm cái gì chỉ bằng hắn loại này cố làm ra vẻ thích ra danh tiếng giá hỏa trong đầu có thể nghĩ ra cái gì tốt kế xét đến bất quá là vì loại người thôi tư mã chiêu đối tư mã ý như thế chiêu hiền đ ạ i sĩ tắc pháp một mặt xem thường chiêu nhi ngươi lời ấy không ổn chủ công lâu trông mong quân ta có thể sớm ngày tiêu diệt la tín giống như hạn hán đã lâu trông mong trời hạn gặp mưa chúng ta làm nhân thần tử tự nhiên nên phân quân tri lo chỉ cần có thể sớm ngày đánh tan latín không cần nói lấy l ê hạ hỏi liền đem ta người chủ tướng này vị trí nhường lại có cái gì không được tư mã ý chính nghĩa lâm nhiên nói chương 857, m ỗ i thời mỗi khắc cũng chư tướng mặt có nét hổ thẹn tư mã tướng quân cao thượng ta chờ kém xa còn mời trung hội tướng quân chỉ giáo phá l a t í n kế sách tư mã ý lại lại hướng trung hội vái trào tới đất trung hội đắc ý cất tiếng cười dài tư mã ý đứng một bên lặng chờ hắn phát biểu cao kiến cười n ử a n g à y trung hội khí phách tận phát lúc này mới gánh chịu hai tay ngạo nghệ đối chư tướng nói các vị tư mã tướng quân một mực lo lắng chuyện gì la tín một mực chỗ ỉ lại vật gì hai chữ nhân tiện nói tật cũng sương mù khu t r u n g tướng gật đầu trung tướng quân một câu bên trong trung hội nói sương mù khu vốn là quân ta sở kiến bây giờ lại biến thành tại địch có lợi tại đã phế vật còn giữ nó để làm gì không bằng đưa nó chết hồi đại quân ta ra hết la tín cô binh quả đem làm sao ngăn cản tất nhất cử có thể phá tư mã ý không khỏi cùng tư mã chiêu trao đổi một ánh mắt không nghĩ tới trung hội đối địch kế sách lại cùng mình giống nhau t r u n g tướng liên tục xưng là trung tướng quân nói toạc ra trong cái này mấu chốt trung hội tướng quân lời nói đang cùng ta tương hợp tư mã ý nói chỉ tiếc rút trận quyền lực cũng không trong tay ta ta cũng vì này khuyên qua chủ công làm sao chủ công không chịu nghe từ không biết trung tướng quân đối với cái này có gì thượng sách trung hội cười nói việc này rất dễ chỉ cần ta chờ tiền tuyến tướng sĩ liên danh ký tên thư một phòng thượng trình chủ công trong thư tận nói x ư ơ n g mù khu đối quân ta hành động tạo thành rất nhiều tổn thất mời chủ công vì chiến sự kế triệt hồi quân sư đại trợn chủ công có cảm giác ta chờ tiền tuyến tướng sĩ tha thiết cầu khẩn c h i tình há có không đáp ứng lý lẽ tư mã ý mừng lớn nói như thế có thể mời trung tướng quân mô phòng tin từ ta chờ liên danh ký tên nếu có được phá la tín trung tướng quân làm cư công đầu c h ư vị tướng quân có gì dị nghị không chúng tướng đều lắc đầu nói không có dị nghị không có dị nghị tôn sách kêu lên chỉ cần có thể nhanh lên xuất binh giết la tín không cần nói để ta l ê n danh chính là để ta đem cái này tin sao chép một vạn lần ta cũng không có ý kiến thái sử từ cười nói nhìn ngươi nói chờ ngươi chép xong cái này một vạn lần chủ công đều đã nhất thống thiên hạ chúng tướng cười to vừa rồi không t h o ả i mái quét sạch sành xanh chờ trung hội mô phỏng x o n g tin hiện lên tới cho tư mã ý ký tên tư mã ý tiếp nhận tin xem xét gật đầu khen trung tướng quân v i ế t cái này tin văn tình cũng n mộ nghĩa lý đều tốt càng khó hơn chính là chiêu này thể chữ lệ bút lực kinh tuyệt ẩn ẩn có lang vân ý chí diệu ư diệu ư trung hội cũng không khiêm tốn dương dương tự đáp nói ta thở nhỏ từ cha ta tập luyện thư pháp như thế chỉ là việc nhỏ một lần là xong không đáng nhắc đến tư mã ý gặp hắn trong thư lần nói toàn quân tận chịu sương mù khu nội khổ t hắn ậ tập m mấy làm âm thầm chí cả Đức, Chu cũng cười tính doanh Thái thừa đánh tín tín tại trong sát tôn kết Trong tiểu tử t quân quyền. Bàng người sương ngủ lén. lòng nói, này điên đảo lên đen đảo r quy dịp la la bị bị g đ ế nâng trả thật một chính h mẹ nấu n là một nhân tài. Hắn n n â bút ký tên lại chuyển cho tư mã chiêu cùng người khác đem ký xong tên phái ra khoái mã lấy tám trăm dặm khẩn cấp văn thư cấp báo trường an chúng tướng xong chuyện riêng phần mình về doanh đợi đến đám người đi tận tư mã ý vô tư mã chiêu vai nói chiêu nhi hôm nay n g ư ờ i ta hai cha con hát cái này da đỏ t r ắ n g mặt không tệ chúng tướng rất nhanh liền tâm p h ụ phụ thân quá khen tư mã chiêu âm vụ trong mắt phong mang lóe lên nói chỉ tiếc để trung hội tiểu tử kia ra danh tiếng tiện nghi hắn hắn hướng tư mã uy nói người này phá địch kế sách cùng phụ thân giống nhau phụ thân đối với hắn thấy thế nào tư mã uy tại trong doanh vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước nói kẻ này tuệ chất thông minh chặt chẽ sách số thực tế là một nhân tài chỉ tiếc tâm hàn trí lớn g ã thông minh hết đường không biết thu liễm làm tốt sinh sự tại chuyện dọc tứ sớm muộn muốn gây thai họa ta gặp một lần hắn bộ kia đắc t r í dạng liền cảm giác khó chịu đây là cái hàng giả cũng không biết cái kia nguyên bản có phải là cũng như hắn như thế ngông cuồng tư mã chiêu nói nghe nói lúc trước q u â n áo đen vừa mới khởi thế lúc mỗi lần một thành liền phái binh tại trong thành bốn phía lùng bắt danh sĩ danh tướng tất cả đều sát hại chắc hẳn cái kia chân chính trung hội từ lâu chết tại chủ công đồ đào phía dưới tư mã ý cảm k h á i nói tư mã chiêu nói chuyện này ta cũng vẫn cảm thấy buồn bực chủ công trước đó như thế tàn nhẫn độc ác chẳng biết tại sao sẽ dung nạp cha con chúng ta phụ thân có thể giải nó ý tư mã ý n g ử a đầu xem trên trời minh nguyệt lo lắng nói lý do rất đơn giản m ô i thời mỗi khác hài nhi không hiểu tư mã chiêu vẫn lắc đầu chủ công ngày đó lướt ngang thiên hạ không ai địch nổi thời gian ngắn ở giữa liền bình định thiên hạ cựu châu hăng hái không ai bị nổi khi đó hắn coi là thiên hạ dễ như trở bàn tay đương nhiên phải đem các nơi danh sĩ danh tướng toàn bộ giết chết để p h ò n g bọn hắn lực lượng vì lưu hiệp sử dụng đợi đến hắn tại kinh châu chúng chu du cùng lưu hiệp hòa kế đại bại mà quay về mới biết thiên hạ không phải dễ dàng như vậy đánh chiếm thế là bắt đầu thu nạp lòng người mới có thể dung nạp người ta này thứ nhất tư mã chiêu cười lạnh nói thử không nghĩ tới lưu hiệp cùng tôn quyền hai người ngược lại vì vậy mà giúp chúng ta một đại ân tư mã ý nói hai chính là cha con chúng ta so q u â n áo đen chư tướng càng có thực lực g i a cắt lượng không phải người ngu hắn có la tín cái này cương địch lại phải chúng ta cái này hai thanh lợi kiếm làm sao có thể không cần ha không nghĩ tới la tín tại chuyện này cũng giúp chúng ta bận điệu tiểu tắc kia nếu là biết chỉ sợ sẽ bị tức chết tư mã chiêu nhạc đạo la tín hắt hơi một cái từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại ánh nắng sáng sớm đang từ cửa doanh bên ngoài chiếu vào tôn thượng hương cùng chân cơ đi tới hỏi la tín hôm nay dự định lúc nào thời điểm đi tập doanh t r ư ơ n g tám trăm năm mươi tám mới phủ long dùng tốt sao tập kích doanh trại địch hôm nay không tiếp la tín rối lưng mọi nói không tiếp rồi chân cơ nghi ngờ nói hôm qua tập kích doanh trại địch thành quả không nhỏ hôm nay không phải hẳn là tiếp tục cố gắng à chúng ta chỉ cần như vậy kiếp xuống dưới tư mã ý thủ hạ liền không tướng có thể dùng đến lúc đó một người quản nhiều như vậy quân đội tươi sống mệnh chết lao ố quy nàng cùng tôn thượng hương liếc nhau một cái nghĩ đến tư mã ý sức đầu m ẹ c h á n bộ dáng mừng rỡ mặt mày hớn hở q u â n áo đen hôm nay bắt đầu vườn không nhà trống cái này doanh không tốt kiếp la tín hướng các nàng truyền đạt thực cảnh địa đ ồ trong màn ảnh nhìn thấy cảnh tượng q u â n áo đen quân doanh năm mươi vị trí đầu trượng bên trong cây cối nhất cử chém sạch tiền phong doanh bên trong các xây nhìn tháp cao mấy chục tòa chúng ta chỉ cần vừa hiện thân không đợi tới gần liền sẽ bị phát hiện hắn lắc đầu nói la ô quy cái này một đợt nghiêm phòng tử t h ủ thật sự là phát rộ vậy chúng ta ngay ở chỗ này làm chờ lấy tôn thượng hương trận tròn trong mắt kiên nhẫn chúng ta phải gìn giữ kiên nhẫn la tín khuyên nhủ tha ngừng ba phần không đoạt một g i â y biết không một đám phế vật vô năng r a cắt lượng nặng nề mà đem trung hội viết liên d a n h tin ném trên mặt đất khí cấp bại phôi nói những n à y thùng cơm như thế nào xứng đáng các vị mưu sĩ hy sinh đen tư mã ý từ dưới đất nhặt lên tin nhìn một lần khuyên nhủ chủ công nếu tiền tuyến các tướng sĩ đều cảm thấy quân sư đại trận đã đối với cục diện chiến đấu lên tác dụng phụ không bằng chúng ta liền đem nó rút cũng tốt ổn định các tướng sĩ q u â n tâm đối đen tư mạng y đến nói quân sư đại trận chính là cái không định giờ bom chỉ cần đại trận này tồn tại một ngày nói không chính xác ngày nào ra cắt lượng liền sẽ để hắn chống đi tới trở thành người hy sinh hắn trong lòng phi thường hy vọng cái này quỷ đồ vật nhanh chóng hủy bỏ không được quân sư đại trận tuyệt đối không thể rút ra cắt lượng đem vung tay lên chém đinh chặt sắt nói chỉ cần x ư ơ n g mù khu vừa rút lui la tín liền có thể thong dong chạy thoát người này tuyệt không phải vật trong ao nếu để hắn chạy từ đây lặn l o n g đ ằ n g n g uyên không còn có thể chế hắn cũng không biết la tín có thể tại x ư ơ n g mù khu bên trong không bị hạn chế tới lui tự nhiên càng không biết la tín đã từ x ư ơ n g mù khu bên trong g i ế t tiến g i ế t ra đến mấy lần nếu không hắn sớm đã đem quân sư đại trận t r i t i ê u chính tư mã ý vì che giấu chính mình vi phạm ra cắt lượng mệnh lệnh tuyệt không đi vào x ư ơ n g mù khu g i ế t địch hành vi cho nên không có đem la tín giết ra sương mù khu chuyện báo cáo mà trung hội vì có thể để cho ra cắt lượng triệt tiêu quân sư đại trận lại đem la tín xông danh o s á t tướng hành vi khúc báo vì chư tướng nhập sương mù khu tấn công địch bị c h ạ m đồng thời toàn thể võ tướng đều liên danh ký tên tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau che giấu sự thật này càng thêm lệnh ra cắt lượng không rõ tiền tuyến chân tướng kết quả liền biến thành tư ma ý bọn người vì có thể triệt tiêu sương mù khu mà báo cáo sai quân tỉnh gia cát lượng lại bởi vì cái này báo cáo sai quân tỉnh càng thêm kiên trì muốn sử dụng x ư ơ n g mù khu khống địch hai bên lâm vào một cái ngõ cụt bên trong r a không được gia cát lượng nhìn về phía bên cạnh quan vũ cùng trương phi hỏi mới ban cho ngươi phủ long dùng đến thuận tay sao quan vũ một trụ thanh long nghiện nguyện đao trên đao phủ văn xoay nhanh một đầu thanh trong vắt phi long lập tức quay quanh đến trên người hắn đầu này thanh long cùng lúc trước ngọn lửa hồng p h ủ long co lớn vô cùng thay đổi ngọn lửa hồng phù long hình thái chỉ là phổ thông hình rồng hiện tại đầu này thanh long toàn thân trừ long lân bên ngoài còn bao trùm lấy nặng nề áo giáp trạng phù diễm đầu rồng bên trên cũng giống như đeo lên sắt thép hợp kim mặt nạ bình thường phía trên c h e kín bén nhọn gai s á c cường trắng hơn càng hung hãn quan vũ không kìm được vui mừng nắm chặt n ắ m đấm nói đầu này phù long giao phó lực lượng của ta so trước đó mạnh mẽ hai lần có nó la tin chắc chắn chết tại ta hiển nguyệt d ư ớ i đao lấy an ủi huynh trưởng trên trời có linh thiêng đây là ta dùng mạnh nhất phù văn chỗ tạo ngươi muốn tận tâm tận lực dùng tốt nó g i a c á t lượng mặt có ủ dũ nói chế tạo ra như thế một đầu cường lực phù long hao phí hắn không ít tâm huyết đa tạ chủ công ban thưởng quan vũ ôn quyền nói quan m u ổn thỏa tận t r u n g cương vị không phụ chủ công kỳ vọng cao g i a c á t lượng phất phất tay ngươi cùng trương phi hai người đi chợ thủ hồ lao quan tuyệt không thể để la tín vượt qua đạo này nơi hiểm yếu bình t h ư ớ n g quan vũ trương phi đồng loạt không người đáp ứng quan vũ khe vô dài hai thước sợi dâu trầm giọng nói đại t r ư ở n g phu đã linh trách nhiệm chứ chết mới thôi g i a cát lượng thấy quan vũ nói từ chữ trong lòng không vui nói chết có làm được cái gì ngươi nếu là chết rồi la tín liền qua hổ l o quan mặc kệ ngươi sống hay chết đều tuyệt không thể để la tín vượt qua hổ l o quan quan vũ nói chủ công c h i ngôn là minh phế phủ g i a cát lượng khoát tay nói hai người các ngươi đi thôi quan vũ hai huynh đệ lĩnh mệnh tối lui tư mã ý ngươi tới g i a cát lượng ê đen tư mã ý tiến lên cung kính nói chủ công có gì dặn dò phần này thư là trung hội với ta g i a cát lượng hỏi tư mã ý do dự nói có lẽ là đi g i a cát lượng đong đưa quạt lông nói bạch tư mã ý chỉ huy đại quân lâu như vậy liên tiếp gặp áp chế không có chút nào tất công ta có chút hoài nghi ta trước đó dùng người trung hội người trẻ tuổi này kiên quyết tiến thủ có đầu não có thủ đoạn có lẽ để hắn thay thế tư mã ý làm chủ xoáy sẽ tương đối tốt người cảm thấy thế nào loại sự tình này thần vốn không thuận tiện lắm miệng chỉ là lâm trận đ ổ i tướng chính là binh gia đại kỵ chúng ta giờ phút này đối mặt lại là la tín cường địch như vậy chủ công không thể không quan sát tư mã ý cẩn thận lo nghĩ về sau mới nói thôi được vậy liên tiếp qua một trận rồi nói sau ra cắt lượng nói dưới mắt còn có một chuyện muốn ngươi tự mình đi xử lý chương 859, c h ủ công dùng công thay thủ kế sách khi chân thần diệu p h i ê n thành đêm mưa tào nhân thật bất ngờ mà nhìn xem trước mặt ra c á t lượng đặc s ứ tư mã ý tướng quân không biết chủ công mệnh ngươi tới đây có gì muốn làm tào nhân hướng đen tư mã ý hành lễ nói đen tư mã ý lấy xuống trên đầu mưa lập trầm giọng nói tào nhân tướng quân hiện tại quân tình khẩn cấp đông tuyến bạch tư mã ý bao vây tiêu diệt l à t í n bất lợi chủ công mười phần s ấ t ruột mệnh ngươi mang bộ b á c thượng hiệp trợ diệt địch b á c thượng tào nhân ngạc nhiên nói tướng quân ngươi không phải nói đùa sao phiền thành là quân ta ngăn chặn hán quân bắc thượng thông đạo lưu bị ba huynh đệ đều đã rời thành đuổi theo diệt la tín ta một người khổ chống đỡ phiền thành đã không dễ dàng như lại đem ta điều đi ai đến chống cự tương dương hán quân nếu là phiền thành có sai lầm hán quân được này yếu đạo thế nhưng là muốn nhất phi trùng thiên hậu quả vô cùng nghiêm trọng tư ma ý c h u y ể n đem ghế ngồi xuống rót cho mình một ly t r à uống một ngụn nói ta trước đó cũng là như thế nói với chủ công thế nhưng là chủ công thần cơ diệu toán hắn nói tương dương hán quân không đáng để lo không đáng để lo tao nhân mở to hai mắt nhìn cười khổ nói ta mỗi ngày vì phiền thành an nguy mà ăn không vâu ngủ không ngon chủ công lại một câu không đáng để lo chủ công là có đạo lý tư ma ý nói xin lắng t hay nghe tư ma ý háng giọng một cái nói chủ công nói rồi nếu là tương dương chủ tướng là quan vũ người này tiến thủ tâm cực mạnh lại bảo thủ tự cao tự đại biết được la tín đã dẫn quân đến h ổ la o quan hắn tất tận lên kinh châu chi binh lấy cùng la tín ư ớ n g hỏa khi đó phiền thành tất phong hỏa nổi lên bốn phía không được căn bình tào nhân ngạc nhiên nói ta nghe nói quan vũ dưới mắt là tại hán chúng a chưa từng gặp hắn thủ qua kinh châu chủ công làm sao dẫn hắn chủ công mưu trí sâu xa hắn kiến thức há lại ta chờ có thể phòng hắn đã nói như vậy chúng ta liền như thế nghe liền tốt tư mã ý nói nhưng là bây giờ tương dương là triệu vân cùng lữ bố tại tào nhân nói tư mang ý nhét lên hai lãng chân nói không sai chủ công nói rồi hiện tại tương dương thủ tướng là triệu vân cùng lữ bố triệu vân trời sinh tính nhanh nhạy cẩn thận nghiêm ổn cẩn thận như không có lưu hiệp chỉ mệnh hắn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mà lưu hiệp giờ phút này đã cùng la tín cùng một chỗ bị vây ở quân sư trong đại trận cho nên không cần phải lo lắng điểm này hắn uống một ngụm trà tiếp tục nói đồng thời lữ bố cũng cùng với triệu vân lữ bố người này mặc dù có hao hổ chi tiêu dũng nhưng mà duy lợi là nhìn nhẹ r à o h o ạ t nhiều lần có hắn tại triệu vân bên người triệu vân ngày đêm lo lắng sinh biến tại thiết cận mà không kịp nào có tâm tư mưu đồ phiền thành là lấy phiền thành không cần sầu lo chủ công xem người tại vi có thể nói đến cực điểm tào nhân thán phục nói thế nhưng là ta như vậy đ ề u đi phiền thành chủ lực thật không có vấn đề sao tư ma ý cười nói chủ công còn dạy một sách lệnh đảm nhiệm tuấn dẫn thiếu c ố binh lực hướng tập tương dương lấy làm nghi binh đến lúc đó triệu vân ngoài có bơi binh xâm phạm bên trong có lữ bố c h i hoạn hán tự thủ còn không kịp há có tâm tư b á c phạm chỗ này tào nhân mừng lớn nói chủ công chiêu này dùng công thay thủ kế sách khi chân thần diệu lệnh ngươi bãi p h ủ ta cái này đi tập hợp bộ đội ngay hôm đó bắt thượng nói tào nhân quay người ra ngoài tư mã ý tử trên bàn lấy bức n g h i ễ n tự viết một tin gọi tiến một tên lính liên lạc nói ngươi tốc độ đem này t ì n tám trăm dặm khẩn cấp truyền tống cho hổ lao quan bên ngoài tư mã ý tướng quân thân khải không được sai sót lính liên lạc thủ tín lĩnh mệnh rời đi tư m ã ý nghe ngoài cửa sổ chuối tây mưa đêm đưa tay gậy nhẹ hoa đèn thản nhiên nói tấm lưới này là càng ngày càng thu được g ố p la tín còn có thể trốn được sao hổ lao quan hơn bảy mươi dặm bên ngoài trung quân đại doanh minh nguyệt dạng làm sao rồi trong thư nói cái gì tư mã chiêu thấy phụ thân đọc phiền thành gửi thư sau liền sắc mặt âm tình bất định không khỏi hỏi tư m ã ý trầm ngâm không nói v â y gọi hướng tư mã chiêu nói chiêu nhi ngươi qua đây tư mã chiêu kinh ngạc đi qua tư mã u đột nhiên từ tư mã chiêu bên hông rút ra hắn chỗ đeo liệt kích đao một đao chạm tại lính liên lạc trên cổ r ă n g r á c một tiếng máu tươi tung toé đầy đất lính liên lạc tiếng trầm không hừ liền ngã xuống đất mà chết tư mã chiêu kinh ngạc nhìn xem phụ thân hoàn toàn không rõ hắn vì sao đột thi sát thủ tư mã u đem liệt kích đao trả lại tư mã chiêu cầm tấm kia tin lụa sát máu tươi trên tay nói đen trọng đặt trong thư nói chủ công đối cha con chúng ta thành tích rất không hài lòng có lòng muốn để trung hội thay thế ta may mà bị hắn tạm thời khuyên n ủ hắn để chúng ta nắm chặt vây quét la tín để tránh chủ công trách cứ lau sạch sẽ hai tay tư mã y đem tiêu màu đỏ vải vóc tiến đến ngọn đèn bên trên điểm nhìn xem nó từng chút từng chút bị ngọn lửa phệ rơi chủ công không chịu triệt hồi quân sư đại trận lệnh la tín có thể mượn xương mù khu ẩn nút hành tích nhưng lại muốn cầu chúng ta nhanh chóng đem la tín tiêu trừ thực sự là ai tư mã chiêu phàn nàn nói hắn nhìn về phía trên mặt đất lính liên lạc thi thể do dự nói chỉ là phụ thân vì sao muốn giết cái này lính liên lạc chúng ta cùng đen trọng đạt liên hệ chuyện không thể để cho bất luận kẻ nào biết tư mã ý nghiêm túc nói trọng t h ầ n tự mình cấu kết là phi thường phạm chuyện kiên kỵ như bị chủ công phát hiện nhẹ thì tiền đồ khó giữ được nặng thì đầu người rơi xuống đất ngươi nhất định phải nhớ kỹ hài nhi ghi nhớ trong lòng tư mã chiêu đạo hắn nhữ mày hỏi chỉ là người này muốn xử lý như thế nào phụ thân ngươi đem hắn giết đến đầy đất là máu ai hẳn là để đứa bé đến xử lý hài nhi một cái cổ tay chặt liền giải quyết còn không cần tay bẩn chương tám trăm sáu mươi tư mã ý quý tải hái tải bây giờ đang là nửa đêm người bên ngoài đều đã ngủ ngươi tránh đi lính tuần tra đem hắn dọn ra ngoài chôn nhớ lấy ngàn vạn không thể để cho người phát hiện tư mã ý g i ả n dò rõ ràng tư mã c h i ề u đáp hắn thăm dò ra đến ngoài doanh trại thấy xung quanh không ai trở lại trong đại doanh cầm đầu tấm chăn đem k i a lính liên lạc bao lấy liền khiêng ra đi ra doanh đi tới bên cạnh khe núi chỗ không người nơi này c o n ánh trăng một mảnh đèn k ị t hắn đào cái hố đem lính liên lạc vùi vào đi gắp kín thổ xoa xoa mồ hôi chán chính là muốn đi trong bóng tối đột nhiên chuyển ra một tiếng cười khẽ tư mã chiêu toàn thân lông tơ dựng thẳng lên cả kinh kêu lên ai không muốn giả thần đóng vai quỷ đi ra cho ta hắn hai tay nắm liệt kích đao vung vẩy hai lần bày ra phòng ngự tư thế tư mã công tử tại lúc đêm khuya vắng người đi ra đảo hố bảo tàng há không biết người gặp có phần ư một cái khinh cuồng âm thanh phía trên tư mã chiêu cách đó không xa khoan thai bay xuống tư mã chiêu ngẩng đầu nhìn lại trên vách núi đá một tảng đá lớn bên trên một cái tuấn tú thân ảnh nửa ngồi cặp kia không bị trói buộc đôi mắt lóe có như là g i ã thu ánh sáng tại ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống bệ nghệ lấy h ắ n gió đêm phất qua thổi lên người kia trên vai khoác khăn phía sau năm trôi xích diễm phủ văn chi kiếm chậm rãi bồng bềnh trung hội tư mã chiêu âm vụ ánh mắt h i p lại con ngươi co vào trong lòng sát ý nhất thời vừa rồi tư mã ý vừa nói qua gia cát lượng nghĩ lấy trung hội thay thế cha con bọn họ lúc này trung hội liền đơn độc xuất hiện tại cái này nguyệt h á t phong cao không có một hai khe núi bên trong thật sự là cơ hội trời cho tư mã chiêu thầm nghĩ người này là phụ thân đem vị người cạnh tranh nếu có thể ở chỗ này thần không biết quỷ không hay đem hắn làm thịt gia cát lượng còn có thể tìm ai đến thay thế phụ thân chi vị trung tướng quân thật là một cái khó được nhân tài nếu bí mật đã bị ngươi phát hiện vậy ta cũng chỉ đành đem phần này bảo vật phân ngươi một nửa tư mã chiêu mỉm cười hướng trung hội ngóc nói liền mời tướng quân xuống tới chúng ta chia đều bảo vật này mong rằng trung tướng quân bảo thủ bí mật đừng rêu r a o trung hội tại nham bên trên cười ha h à nói tư mã công tử miệng nói phân bảo vì sao lại sát khí lộ ra thân là võ tướng từ trước đến nay sát phạt sâu nặng tự nhiên khó tránh khỏi sát khí tiết lộ trung tướng quân trên thân cũng giống như vậy làm gì trách móc tư mã chiêu không vì trung hội ngôn ngữ mà thay đổi Thản nhân nói, tư h nhân ả n nói. t mã chiêu ô n người g tử t là ô n g m n định, không người phản muốn cùng ta chia đều bảo vật. Trung hội cười từ nham h chỉ chết thể thủ chia hội tuyệt biết mật ta vật. từ đều được đạo vì sao bảo bảo bí b mới cười có có lý, n trên đứng lên, hai tay lẫn n tay hai h a tâm sự bị hắn nhìn ra nhưng cũng không kinh hoàng chút nào lạnh nhạt cười nói nếu trung tướng quân kiến nghi ta cũng không miễn cưỡng mong rằng tướng quân thay ta bảo thủ bí mật tư a còn có việc, t r ớ c cáo tử. Nói liền mã u nhau ố giống n Người phiền thành tới lính liên lạc, lại nghĩ vô vô cái mông làm bộ không rời rời đi. giết tới lại cái việc đi. gì Tư làm lạc, có vô vô m bộ công tử người viên này tâm thật rất lớn mà là phi thường lớn trung hội cười nói như chủ công biết việc này không biết hắn sẽ như thế nào đối đ a i tướng quân phụ từ đâu tư mã chiêu nghe ra hắn lời nói bên trong ý uy hiếp dừng bước hỏi trung tướng quân ngươi lại ý muốn như thế nào đâu trung hội ha ha cười dài thả người từ nham bên trên mẹ xuống tư mã chiêu nắm chặt trôi đao chuẩn bị phát động tập kích nếu như ta là ngươi ta nhất định sẽ không động thủ trung hội cuồng vọng trên mặt lóe vẻ đắc ý chậm rãi đi hướng tư mã chiêu một cái không có phủ văn chi lực lại không thể vận khởi đấu hồn võ giả là không thích hợp hướng một cái phủ văn võ giả rút đao tư mã chiêu sầm mặt lại nhưng trong lòng mừng thầm trung hội hiển nhiên cũng không biết hắn bích t u y ể n mắt huyền bí phần này chủ quan có thể để hắn tùy thời hướng trung hội khởi s ư ớ n g một cách trí mạng có cái này nắm chắc hắn ngược lại không vội mà động thủ hắn lạnh nhạt đối trung hội nói cái này lính liên lạc là hán quân gian tế bị phụ thân ta nhìn ra mánh khoe đem hắn xử tử có gì không thể trung tướng quân không phải là nghĩ đổi trắng thay đen dùng cái này hướng chủ công tranh công a trung hội đứng tại tư mã chiêu trước mặt ngắm nghĩa trên mặt hắn biểu lộ nói nếu chỉ là cái gian tế không cần làm phiền công tử đại giá con thai mắt của mọi người nửa đêm đem hắn chốt l u n rồi từ ngữ khí của hắn xem ra hắn cũng không biết sách nội dung bức thư tư mã chiêu nội tâm lại lần nữa cuồng hỉ hắn chuyển hướng trung hội chủ đề nói trung tướng quân hôm nay phụ thân ta sau khi trở về doanh trại đối ngươi rất là khích lệ tán ngươi có tài năng kinh thiên động địa chỉ huy tam quân c h i năng chỉ là chẳng biết tại sao đến nay vẫn là tên phổ thông tướng lĩnh xem ra chủ công khuyết thiếu một đôi biết người đích tuệ nhãn trung hội trong mắt lóe lên một tia oán sắc lãnh đạm nói tư mã công tử đừng tưởng rằng tại chủ công và ta ở giữa kiếm chuyện ly gián liền có tư h thay ể để ta thay các n g ơ i bảo thủ bí thủ mã ậ t Trung tướng quân, ngươi coi như đem phụ thân ta quân, ngươi như vặn n g coi phụ đem ngươi chiêu o i là c ủ công l ề n ngươi hắn sẽ để Tư i thay thế hắn à. mã dụ nói trước mấy ngày họp lúc tình hình ngươi cũng nhìn thấy nơi này là giang đông t r ú n g tướng phạm vi thế lực ngươi vặn ngã phụ thân ta cũng bất quá là để tôn kiên cái đích mà mọi người cùng hướng tới leo lên chủ tướng chi vị tôi h tại chính ngươi không có chút nào chỗ tốt trung hội hư lệnh không nói t h ầ n s á c trên mặt lại có chỗ b ô n g lỏng tư mã chiêu nằm chắc cơ hội nói bây giờ la t í n sắp vòng cơ hội lập công càng ngày càng ít chủ công cũng sẽ không biết người dùng người người đi theo hắn có lẽ cả một đời là cái bình thường võ tướng phụ thân ta lại là quý tài hái tài ngươi không bằng đi theo phụ thân ta thang thiên tốc độ tuyệt đối sẽ không thấp chương 861, hán quân dạ tập trung hội nghe vậy nhất thời trầm ngâm không nói rất là ý đ ộ n g tư mã chiêu không mất cơ hội cơ nói hôm nay ngươi trước mặt mọi người chống đối phụ thân ta rơi mặt mũi của hắn hắn lại không coi là ngang ngược phản mời ngươi thay mô p h ỏ n g tin phần này quý tài chi tâm so với chủ công như thế nào phần này dùng mới khí độ so với chủ công như thế nào trung tướng quân hẳn là còn có do dự sao đây đều là ngươi một nhân c h í nói không biết tư mã ý tướng quân trung hội rốt cục tâm động tư mã chiêu nói tới trong lòng của hắn hắn tự cao có, có một không hai chi tài cùng này đi theo một cái cả một đời đều phát hiện không được hắn tài hoa ra cắt lượng không bằng đi theo có thể thưởng thức hắn tài năng tư mã ý tư mã chiêu đều không nghĩ tới chính mình dăm ba câu liền đã thuyết phục trung hội mừng lớn nói ngày ấy sau khi tan họp phụ thân đối ngươi mới sách là khen không dứt miệng mấy ngày nay bên trong một mực nhiều lần nhắc tới ngươi có thể để cho hắn sử dụng hắn như biết được nhất định ngược lại giày đón lấy trung tướng quân không cần có lo nghĩ nói hắn kéo lên một cái trung hội cánh tay nói đi chúng ta cái này đi gặp mặt phụ thân ta tao nhân dẫn phiền thành đại quân một đường đêm tối bắc thượng Qua Vinh Dương, đi tàu ớ dưới, i tại xương khu giảm xương xương bên lệnh bên n g mù mù khu khu hạ ba o i trại. hạ Phía tây Hổ Tây Lao q nhân đóng c ặ t tư mạ ý thống mạng ý q u tại phía đ ô nhìn g g n i đội tại mặt phía nam đóng quân, đối đội ê bên m mặt Nam mù lấp, phía tàu trong quân quân, khu nhân đóng xương hán quân h bộ h thành giáp công chi thế. Một đội 500 nhân tinh dệ trọng giáp kỵ binh bảo hộ lấy tàu nhân, hướng Một trọng tàu công giáp giáp đội dệ kỵ bảo lấy xem ư bước ơ n Nô! nhân nhìn g mù khu đi. Tàu x giữa chưa sán lạn dưới ánh mặt trời vẫn xương trắng thảm thảm đưa tay không thấy được năm ngón quỷ dị dải xương nhữ mày tướng quân lớn như vậy sương mù chúng ta muốn như thế nào mới có thể ở bên trong tìm tới quân địch bên cạnh thiên tướng chắt lưới nói đúng đấy loại này địa phương quỷ quái một khi đi vào đến cùng là chúng ta vây quét hán quân vẫn là hán quân vây quét chúng ta chưa chắc đã nói được các binh sĩ mồm năm miệng mười tỏ vẻ ý kiến phản đối tào nhân không nói một lời trầm mặc trở lại doanh địa đem thủ hạ phó tướng kêu đến nói với hán ngươi thay ta an bài lính liên lạc phát hai phong thư tướng quân xin phân phó phó tướng kính cẩn nói một phong p h á t cho chủ công nói cho hắn quân ta đã cùng tư mã ý tướng quân hình thành vây kín chi thế la tín mọc cánh khó bay vì làm cho quân ta có thể càng có hiệu suất diệt địch m ờ i chủ công bỏ quân sư đại trận một cái khác phong p h á t cho tư mã ý tướng quân m ờ i hắn tiến hành tác chiến bố trí quân ta sẽ dốc toàn lực phối hợp hắn tào nhân trầm giọng nói phó tướng lĩnh mệnh ra ngoài tại sương mù khu ngoại trú đâm ngày thứ hai trong đêm chống qua ba canh các tướng sĩ đều đã đi vào m ộ n đẹp đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến tào nhân kinh bận bịu ngồi dậy nhưng nghe đến ngoài doanh trại một mảnh đao kiếm hũ kích tiếng la g i ế t chuyển đến một cái âm thanh t r o n g trẻo xa xa chuyển tản ra đến hán phiếu kỵ tướng quân lương châu mục la tín ở đây ai dám đánh với ta một trận hừ chính mình đưa tới cửa tào nhân hừ lạnh một tiếng khoác trình tề tay phải mặc lên binh khí của hắn a tu la xoay giáp đi ra khỏi cửa doanh xem xét tiền phong doanh bên trong ánh lửa ngốc trời tiếng g i ế t trận trận tào nhân cũng không vội tại tiến lên hội chiến mà là chỉ huy thuẫn binh giáp cùng thiết thương binh tổ đội bảy trận lại tập kết cung tiến thủ ở hậu phương áp trận lúc này mới lệnh đại quân chậm rãi đẩy về phía trước tiến mới vừa đi ra mấy bước không trung phong lôi tiếng vang lên nam đạo hồng quang mang theo kim sắc hồ quang điện đánh rơi tào nhân tay phải giơ lên trời đ ỗ n g nhiên một năm quyền a tu la xoáy giáp bên trên tách ra ba trượng rộng bao nhiêu phủ văn liệt diễm c h i giáp đem binh lính chung quanh bảo vệ Vâng! phong lôi tiễn tính cả lôi điện cuồng kích tại liệt diễm giáp phía trên điện quang bùn tóe toàn bộ tổn thương chuyển vận đều bị liệt diễm chi giáp ngăn trở quần áo đen binh sĩ lông tóc không t ổ n hao mắt thấy la tín đợt công kích thứ nhất bị tào nhân phá giải quần áo đen binh sĩ cùng kêu lên gieo họ sĩ khí đại trấn hán quân tại tiền phong doanh cùng hỗn loạn quần áo đen chém giết mà chư nữ đem đã tại la tín dẫn đầu hạ nhanh chóng đột phá doanh địa hướng trung quân đánh tới trúc dung song trưởng theo địa một mảnh xí viêm từ mặt đất dấy lên giống như như nước biển hướng tuân hướng tào nhân giáp thương hôn hợp trận thương binh nhóm thấy liệt hỏa đốt đến thu hồi thiết thương thối lui đến thuẫn binh giáp sau lưng thuẫn binh giáp cùng một chỗ cầm trong tay một người rộng bao nhiêu hình chữ nhật đại thuẫn trụ tới đất bên trên song song đủ cản ngăn lại dưới mặt đất tràn ra khắp nơi liệt hỏa quan ngân bình vọt tới trước trận đem huyền thiết s o n g đầu liên ấm truy giống như đánh quả bóng gôn dùng sức vùng đánh ẩm mấy tên thuẫn binh giáp trong nháy mắt bị nàng đánh bay la tín liền từ nàng mở ra cái này lỗ hổng bên trong đâm đi vào song nhọn ngân thương liên tục kính chọn thuẫn binh giáp nhóm đoa hoa kêu một cái tiếp một cái bị chọn tới giữa không trung hắn thương pháp vô s o n g tốc độ lại nhanh được đã tới phá trần mặc dù đấu hồn bị ngăn trở nhưng mát trị số một trăm võ lực giá trị một điểm không giả một đường tà tiến t ngăn tại trước mặt hắn thuẫn binh giáp giống như bị đoàn tàu cao tốc va chạm c à n g không ngừng bay lên không trung trong c h ố p mắt hắn liền đã giết thấu chúng đây đi tới tảo nhân trước mặt mắt thấy chính mình cực kỳ tự tin nghiêm mật như thùng sắt giáp dày trận vậy mà tùy tiện liền bị la tín đột phá tào nhân con ngươi thít chặt lên lâu lịch chiến trận kinh nghiệm nói cho hắn đây là cái cùng dĩ vãng bất luận cái gì đối thủ đều không giống mạnh mẽ kẻ địch đều mau tránh ra cho ta người này để ta tới đánh bại tào nhân quát t r u n g quanh quân áo đen đồng loạt nhượng bộ ra một cái phương viên mười trượng đất trống cho cái này hai viên chủ tướng đơn đấu những thứ khác thuẫn binh giáp cùng t h ư ờ n g binh tắc vây công giết tiến đến mười mấy viên nữ tướng la tín ngoan ngoan chém đầu tào nhân nói t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi hai há có thể giấu dếm được ta tào nhân ngươi cường hạng là thủ thành nơi này không thành có thể thủ ngươi nói mạnh miệng có làm được cái gì la tín cười nói tào nhân nhìn trước mắt cái này hắc khải ngân thương phong thần bay giật tuổi trẻ võ tướng lãnh đạo nói la tín ngươi một đường công vô bất khắc phá thành vô số cố nhiên dũng mãnh có thể ta t à o nhân thủ địa cũng từ trước đến nay chưa từng bị thua hôm nay cũng phải để ngươi nhìn xem ngươi mạnh nhất thường có thể hay không phá ta cái này nhất kiến thuẫn chưa từng bị thua lần trước giang lăng có phải hay không trong tay ngươi v ứ t bỏ ngươi cũng không cảm thấy ngại rõ rạc còn nhất kiên thuẫn la tín nói chúng tim đen nói bên tia chân cơ t ạ i hô hô rút lấy roi ra nghe được hắn chọc thủng tào nhân lớn tiếng kêu lên la tín đánh người không đánh mặt đánh mặt tổn thương tự tôn a tào nhân đen nhánh trên mặt nhìn không ra đỏ mặt hắn hữu q u y ề n một nắm a tu la xoay giáp bên trên tách ra phủ văn diễn quang quắc nói ít khoác lác có bản lĩnh liền tới phá ta thuẫn như ngươi mong muốn.、La、tín lòng phù long chi trái La lực tay ra, cổ đẩy vì ậ n dụng, phía trước 3 mét bên ngoài một đạo nhảy vọt chi môn đống nhiên hiện hiện.、Tàu、nhân kinh hãi, phù văn chi hoàn. phía phù chi hãi, chi trước mét một vọt Tào đạo v sao ngươi hắn không cần nghĩ ngợi tay phải vung lên a tu la xoay giáp bên trong bắn ra ba viên gai sắt mang theo hỏa hồng phù diễm cái đuôi bay vụt la tín vain la tín s o n g nhọn ngân thương nhanh đâm đánh trúng gai sắt kêu hỏa hồng phù diễm trong nháy mắt bạo tạc mạnh mẽ sóng sung kích bắn ra la tín lui ra phía sau một bước múa ngân thương đem sóng sung kích xua tan mượn la tín bị ngăn cản thời cơ tào nhân đã tốc độ chạy tới thả người nhảy vào nhảy vọt chi môn diễm vòng bên trong quang hoàn sáng lên diễm vòng nhất chuyển tào nhân thân hình biến mất không thấy gì nữa cái này cũng được la tín ngạc nhiên hắn phản ứng n h ả y bén cũng không quay đầu lại trở tay t h ư ơ n g nhọn chỉ nghe đương vang lên trong trẻo quả nhiên tào nhân từ hắn phía sau đ ố n g dưng hiện hiện vững vàng dùng trong tay xoáy giáp đón lấy hắn bất thình lình một thương ta còn tưởng rằng chỉ có ta có thể thông qua cánh cửa kia la tín quay người lấy đối mặt tào nhân nói tào nhân ánh mắt lạnh lùng nói cho dù là võ giả lấy tự thân phù văn chi lực tự sáng tạo môn chỉ cần thân phụ phù văn chi lực liền có thể cùng sinh ra phản ứng mà thuận lợi thông qua khó trách thượng hương các nàng dùng không được đạo này nhảy vọt chi môn la tín ngân thương hướng tào nhân đâm thẳng tào nhân xoáy giáp chống đỡ khẩu súng nhọn ngăn trở la tín phi c ư ớ cũng c đã theo tới trung điệp đá vào tào nhân xoáy giáp bên trên đây là võ lực giá trị một trăm một cái đá bay tuy là tào nhân ăn mặc một thân nặng nề g h chiến khải cũng vẫn bị đá được lui về phía sau la tín theo sát bên trên lần nữa phi cước đá chúng xoáy giáp đồng thời cổ tay trái đẩy ra tào nhân sau lưng đ ố n g nhiên lại hiện hiện một đạo nhảy vọt chi môn tào nhân bị la tín bị đá lảo đảo lui lại bước vào nhảy vọt chi môn bên trong ánh sáng lóe lên tào nhân thân ảnh biến mất tại tào nhân biến mất một khắc này la tín tại sau lưng cũng tạo ra một đạo nhảy vọt chi môn hắn bước chân vừa lui nhảy ngược lại mà vào tào nhân bông bắn ba dưng hiện lên ở la tín vừa rồi đứng thẳng chỗ phía sau, vừa mới hiện thân, hắn lập tức hướng về phía trước bắn ra viên mang văn gai diễm trước chỗ phía phía theo phủ rồi mới liệt diễm gai sát, lại la lập ở vừa sau, vừa ra tức sát, về khẩn i n ngạc phát hiện phía trước không người, viên gai sát bay thẳng nhập ngoài trượng thuẫn binh gai giáp trước phát phía sát ba bay ba ấy, cấp trở lại trong cổ mắt lạnh la tín từ sau lưng của hắn l o i ra một thương đâm hầu trong số mệnh tào nhân ứng thanh mà chết quân áo đen thấy s ư n g là mạnh nhất chi thuẫn chủ tướng tại trong chốc lát liền đã bị la tín cái này mạnh nhất chi thương đâm chết cảm thấy đại loạn hoang mang lo sợ mặc dù vẫn ương ngạnh chống cự nhưng lại đã tán loạn không hình bị la tín cùng chư nữ đem thống xuất hán quân tướng sĩ giết đến quân lính tăng ă n giã c h ú c dung cùng tay cầm viêm hỏa linh t h i ế u cung la tín bốn phía phóng hỏa liệt diễm tại quân áo đen trong doanh hừng hực g i ấ y lên chết bởi trong lửa quân áo đen vô số kể đường này từ phiền thành bị ra cắt lượng điều đến vây quét hán quân áo đen đại quân như vậy bị kích phá hồi phi yên diệt thương dương thành triệu vân tướng quân ta nghe q u â n áo đen đến khấu tương dương đặc biệt lanh binh vận lương đến rút bàng thống hướng triệu vân chắp tay nói triệu vân cười nói quân địch thế công không mạnh hơi sờ tức độn tiên sinh không cần phải lo lắng quân địch lanh binh người người nào phiền thanh nhậm tuấn triệu vân nói đoán chừng tào nhân ở sau l ư n g nghĩ dở trò gian bàng thống ngạc nhiên nói tào nhân không có xuất binh tạm thời không thấy bàng thống nhãn châu xoay động nghĩ một lát đ ỗ n g nhiên vỗ tay cười to nói này là dương đông k á c h tây dùng công thay thủ kế sách ra cắt lượng thật sự là giấu giếm được người bên ngoài lại há có thể giấu giếm được ta ha ha làm sao mà biết triệu vẫn hỏi bàng thống nói tương dương chính là quan hệ yếu đạo quân áo đen ha có không đoạt lý lẽ nếu muốn đoạt tất lên đại quân đột mà vây chi tội gì phái một cái thiên tướng linh chút giả yếu binh sĩ đến đánh rắn động cỏ làm ta quân có chỗ đ ể phòng hẳn là hư mà bày ra ta lấy thực này lừa dối quân ta làm hướng k í c h chi có thể phá tiên sinh lời nói mặc dù có lý nhưng vạn nhất đây là quân áo đen dụ địch kế sách quân ta tùy tiện xuất kích chỉ sợ có sai lầm triệu vân thận nói triệu vân tướng quân làm việc cẩn thận chứ quân đều biết tào nhân thời gian dài cùng ngươi tướng chỉ, tranh đấu lâu như vậy hắn lại há có thể không biết d ụ địch đối ngươi vô hiệu hắn cần gì phải vẽ vời thêm chuyện làm cái này vô dụng công phu hẳn là phiền thành có biến hắn không dành cho nên cùng tương dương lại sợ bị ngươi thừa dịp hư tập kích cho nên đánh đòn phủ đầu lấy nghi binh bày ra ngươi làm ngươi chỉ có thể giữ nghiêm thành trì không kịp đi tiến công tập kích hán bàng thống đắc ý nói cơ hội tốt như vậy chúng ta có thể không thể bỏ qua trực tiếp đuổi bắt nhậm tuấn sau đó công phiền thành tự nhiên là biết ta sở liệu có chính xác không t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba chỉ cần chết không cho phép bắt sống đánh tan tào nhân đại quân la tín dẫn h á n quân các tướng sĩ lại lui về tròng x ư ơ n g mù dày đặc trên đường các binh sĩ cùng chư nữ đem đều rất cao hứng nếu là có thể bổ sung lương thảo ta còn thực sự nguyện ý tại sương mù khu bên trong một mực ở lại dùng dạ tập đem quần áo đen binh lực toàn hao hết sạch thái văn cơ cười nói mỗi ngày đều như cái người mù đi cái nào đều phải dựa vào la tín dẫn đường loại này địa phương quỷ quái ta cũng không muốn lại ở lại x u ố n g dưới chân cơ phản đối nói nếu là có nếu như ta ngược lại là hy vọng để ra cắt lượng trực tiếp đi ra cùng la tín đơn đấu tốt rồi ai thua ai thắng một trận chiến quyết thắng thua nhiều thoải mái ngươi thật đúng là nghĩ hay lắm da cắt lượng lại không phải người ngu hắn sẽ cùng la tín đơn đấu vương nguyên cơ nói gây nên đám người một trận cười to chính nói đùa ở giữa phía trước các tướng sĩ bỗng nhiên kêu lên la tướng quân nơi này xuất hiện một cái phủ văn chi môn trước đó la tín mỗi ngày ra ngoài tìm phủ văn chi môn cũng phá hủy các tướng sĩ đều biết cho nên tại phủ văn chi môn sau khi xuất hiện bọn họ lập tức báo cáo nhanh cho la tín đi mòn góp dày tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu tìm lâu như vậy rốt cục vẫn là có đưa tới cửa la tín đi qua đem cánh cửa kia phủ văn phương thức sắp xếp ghi vào trong đầu lập tức tay nâng một thương đem kia phủ văn chi môn đánh nát chủ công tư mã ý lần nữa dâng tấu trương thỉnh cầu giải trừ quân sư đại trận đen tư mã ý cầm một phong văn thư đi vào bên trong điện giao cho ra cát lượng không nhìn không nhìn ra cát lượng không kiên nhẫn khoát tay nói la tín sắp liền cầm loại thời khắc mấu chốt này sao có thể triệt tiêu đại trận một tên thị vệ bên ngoài b ẩ m báo tào nhân tướng quân khẩn cấp văn thư đi tới trình lên đen tư mã ý nói thị vệ đem văn thư giao cho tư mã ý không người lui ra ngoài đen tư mã ý mở ra văn thư xem xét nói trùng hợp tào nhân tướng quân bộ đội đã tới n a m tuyến hắn cũng phải cầu đem quân sư đại trận bỏ chu du cô linh l i ngồi h n tại quân sư đại trận miệng không thể nói trong lòng lại sốt ruột nói trời ạ van cầu ngươi tranh thủ thời gian rút trận đi nếu không phải có người quân sư này đại trận la tín sớm chạy ra c á t lượng căm giận nói bọn hắn vì sao đối đại trận này như thế có ý kiến chủ công tư mạ ý khuyên n ủ tào nhân tướng quân nói rồi hắn cùng tư mạ ý giáp công chi thế đã thành vòng vây nghiêm mật la tín mọc cánh khó bay chỉ là bởi vì sương mù quá nổng tiến lên không tiện dễ bị la tín thừa lúc ta nghĩ hai đường tác chiến các tướng quân đều yêu cầu rút trận tuyệt không phải bắn tên không đích bọn họ thân ở tuyến đầu rõ ràng nhất chiến cuộc tình thế có lẽ bọn hắn nói tới cũng đáng được tham khảo cho ta lại suy nghĩ thật kỹ một chút g i a c á t lượng đem quạt lông lắc giống đem quạt hương bù còn cân nhắc cái gì tranh thủ thời gian rút t a chu du trong lòng thầm tê ơ tư ma ý ở một bên cung cung kính kính trở lấy yên tinh chờ đợi g i a c á t lượng suy tính được nôn nóng không thôi ngồi trở lại đến trên ghế qua một lúc lâu hắn đem quạt lông hướng trên bàn gỗ khua tay nói rút đi rút đi gọi chu du đứng dậy tư mã ý vui vẻ nói chủ công anh minh hắn một mực tại lo lắng chính là ngày nào chính mình cũng sẽ bị ép đi giữ g ì n người quân sư này đ ạ i trận đây chính là đem đầu thả trên vết đao sinh kế hiện tại ra cắt lượng để rút trận chẳng khác nào là đem tư mã ý trên cổ dây treo cổ cho bỏ đi hắn cảm thấy đ ạ i định vội vàng đi hướng chu du một bên lớn tiếng kêu lên chu du tướng quân mau dậy đi chủ công mệnh lệnh rút trận không đợi tư mã ý đưa tin chu du cũng đã nghe được ra cắt lượng lời nói sớm nên rút chu du trong lòng lẩm bẩm hai tay theo đầu gối đang muốn ngồi dậy binh một tiếng trước người đạo phủ văn n g kia chi môn đột nhiên toái nát đen chu du chừng lớn hai mắt không dám tin nhìn xem hết t h ể trước mắt phốc một ngụm máu tươi phun ra k ẽ sấp về phía trước trên mặt đất kinh biến đột khởi da cát lượng chạy tới ôm lấy chu du kêu lên chu du ngươi thế nào chu du mặt mũi tràn đầy hắc khí đều không thể che hết hắn sắc mặt trắng bệnh hơi thở mong manh khỏe miệng ấp ú n g nói gì đó da cát lượng lớn tiếng kêu lên ngươi muốn nói cái gì mau nói ra cắt lượng ngươi cái vương b ắ t đ à n chu du phí sức nói ra câu nói này trận lên hai mắt khoe miệng chảy máu n g h è o đầu chết rồi nếu không phải vừa rồi ra cắt lượng suy nghĩ thời gian quá dài chu du liền có thể thuận lợi cởi qua quỷ môn quan tư ma ý ở bên âm thầm may mắn may mắn ta không vào trận không phải vậy vừa rồi chết còn chưa nhất định là ai đâu chủ công xin nén bi thương tử sinh có mệnh mong rằng chủ công bảo trọng thân thể thiên hạ còn muốn dựa vào chủ công thống trị đâu tư mã ý khuyên n ủ ra cắt lượng một chút cũng không có ai hắn đứng lên cả giận nói giết ta nhiều như vậy trí sĩ bút c h ư ớ n g này ta nhất định phải cùng latin tính toán chuyên mệnh lệnh của ta xuống dưới đối địch đem latín chỉ cần chết không cho phép bắt sống đêm h ô m khuya k h o á t chạy vội như vậy chuyện gì xảy ra ngay tại tuần tra ban đêm tôn sách một phát bắt được ngay tại phi nước đại t i ế u tham quát hỏi thiếu tham thở không ra hơi nói tôn tôn tướng quân không không biết thế nào sương mù sương mù khu bên trong sương mù đột nhiên biến mất cái gì tôn sách hai tay gấp níu lấy tiếu tham cổ áo nghiêm nghị nói chuyện này là thật chắc chắn một trăm phần trăm tiểu nhân cùng đồng đội thấy rõ ràng sương mù trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ một một tia không dư thừa ha ha ha ha thiên vong la tín vậy tôn sách đem tiếu tham đ ẩ y ra dẫn chúng thân binh liền hướng doanh trướng của mình chạy tới chương tám trăm sáu mươi bốn vậy hạ ngươi làm thiên tử thật sự là lãng phí tài năng biết ngươi đi xuống đi tư mã ý nghe tiếu tham báo cáo khua tay nói lại một tên lính liên lạc gấp chạy tiến đến nói khởi bẩm tư mã tướng quân vừa mới tôn sách tôn kiên tướng quân biết được sương mù tán tin tức đã vội vàng dẫn lăng thống thái sử từ tướng quân cùng này bộ hạ binh sĩ giết hướng sương mù khu đi tư mã ý trong lòng khó chịu phất tay để lính liên lạc lui ra không phải mình một tay mang ra bộ đội chính là không nghe sai khiến tư mã chiêu cũng căm giận nói tôn sách đám người kia là muốn đoạt công lao a tư mã ý cười lạnh nói chủ tướng là ta phá la tín công lao vẫn là ta lĩnh nếu là chuyện có bất thoại chúng ta còn có thể lấy tôn sách bất tuân tướng lệnh phá hư chiến cuộc làm lý do đem trách nhiệm gỡ đến trên người hắn hắn yêu làm tiên phong liền từ hắn đi thôi ngoài doanh trại truyền đến một trận ngông c u ầ n tiếng cười trung hội nhanh nhẹn mà tới hướng tư mã ý chắp tay nói chúc mừng tướng quân bây giờ sương mù khu đã tán tướng quân lấy công đang lúc lúc đó trung tướng quân đến rất đúng lúc n g ư ờ i đối lập tức thế cục thấy thế nào tư mã ý hỏi đêm dài lắm ngộng nghi binh quý thần tốc t h ậ n lên đại quân tiến mạnh quân ta gấp đến la tín trở tay không kịp một trận chiến có thể cầm trung hội nói trung tướng quân c h i ngôn chính hợp ý ta tư mã ý cười nói n g ư ờ i lấy ta lệnh bài thống l ĩ n h trung quân phó trước ta cùng tư mã t r i ề u lĩnh hậu quân c h i viện ngươi trông mong tướng quân cần cù tấn công địch chớ mất ta nhìn thấy tư mã ý đem cường thịnh nhất trung quân giao cho mình trung hội vui mừng quá đỗi vội vàng không người hành l ễ nói mặt tướng ổn thỏa không phụ tướng quân kỳ vọng cao nhìn xem trung hội lĩnh mệnh vội vàng đi ra bóng lưng tư mã chiêu do dự nói phụ thân ngươi một chút liền đem trung quân giao cho trung hội có phải là có chút quá mức nhẹ tin người rồi tiểu tử này mặc dù là một nhân tài nhưng ta nhìn hắn không giống cái an p h ậ n chủ được đề phòng hắn điểm không sao tư mã ý cười ha ha một tiếng nói lúc trước hắn chưa chịu ra cắt lượng trọng dụng sầu nao hất ức mới chuyển ném dưới trướng của ta nếu chúng ta cũng không giao quyền cho hắn hắn đoán giận phía dưới mới lại càng dễ gây sự bây giờ ta đem đại quyền phó thác với hắn tay hắn cảm động đến rơi nước mắt liều mạng hiến công còn đến không kịp nào có kia phần nhàn tâm nghị sinh sự la tín một thương đánh nát phủ văn chi môn trong chốc lát chung quanh x ư ơ n g mủ liền đều tán đi đỉnh đầu khẽ cong trăng tàn c h i ế u xéo bóng đêm như nước chạy bằng khí lâm sao toàn bộ rừng rậm đột nhiên liền rõ ràng hiện ở trước mắt tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người la tương quân ngươi vừa rồi kiêm một thương có phải hay không đem sương m ũ khu cho đâm bạo rồi bảo tam lương lẩm bẩm nói chân cơ vui vẻ nói rốt cuộc không cần lại là mắt mù trương tinh thải ngưỡng vọng tinh thần nguyện sáng nói đây rốt cuộc nên vui vẫn là buồn đâu đương nhiên là buồn từ đ ó đến không thể tự đẻ xuống la tín nói sương m ũ khu tàn ra tư mã ý tất nghiêng toàn quân công tới chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian về doanh cùng bệ hạ hội hợp sớm tính toán nói gấp lĩnh đám người hướng doanh địa tiến đến yên tâm đi trời đều muộn như vậy tư mã ý cái kia l á o ô quy đã sớm ngủ như chết lấy hắn kia con rùa đen rút đầu tính tình khẳng định phải kéo cái ba năm ngày mới dám tiến đến chúng ta ăn ăn khuya lại trở về cũng không mượn tôn thượng hương thản nhiên nói hoàng nguyệt anh nói vậy cũng không chỉ là cái lão ô quy vẫn là một chỉ l á o hồ ly la tín là đúng chúng ta không thể khinh thường khinh địch chúng quân gấp chạy về doanh xa xa trông thấy trong doanh địa đèn đ u ố c sáng trưng vương nguyên cơ ngạc nhiên nói trong doanh trại chuyện gì phát sinh rồi mới vừa vào cửa doanh liền phát hiện lưu thủ hán quân các tướng sĩ đã khoác trình tề khôi minh giáp lượng liệt tốt trận hình thiên tử lưu hiệp khương duy cùng tào tháo đại kiều tiểu kiều chính đợi phía trước doanh lao tạo có thể à, không hổ là kẻ ra đời nhanh như vậy liền nghĩ đến muốn tập hợp đội ngũ la tin tan đến tào tháo đỏ mặt lên không phải ta Ta người này đi ngủ có mộng du ngủ được tương đối chết lính liên lạc thông báo thời điểm ta mơ mơ màng màng la tín vô vô khương duy bả vai nói khương duy làm rất tốt ngôi sao tương lai tiền đ ổ vô hạn q u a m ì n h ngươi chính là quân ta tương lai nha khương duy gãi đầu cười nói là tướng quân quá khen bất quá việc này cũng không phải ta làm la tín kinh ngạc nhìn về phía đại k i ể u tiểu kiều vui vẻ nói không nghĩ tới hai người các ngươi lại còn có như vậy mới có thể ta trước kia thật sự là lãng phí tài năng của các ngươi đại kiều cùng tiểu kiều cùng một chỗ xoa lim di mắt buồn ngủ nói la tướng quân ngươi đang nói cái gì điêu t h i ề n cười nói ngươi nhìn hai người bọn họ giống có thể làm ra loại sự tình này người a t r â n cơ cũng cười nói tiểu quỷ ngươi không muốn làm bệ hạ là trong suốt a tư ma ý trước đây co đầu rút cổ không ra chỉ là bởi vì sương m g khu chỗ ngại làm hắn lòng có lo lắng bây giờ sương m g đã tán hắn thống l ĩ n h đại quân tất nhiên sẽ đến gấp công dù sao hán quân thống lĩnh tối cao nhất cùng mạnh nhất võ tướng đều ở nơi này binh lực cũng thua xa với hắn cái này mấy chục dặm lộ trình một hai canh giờ liền có thể đến hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cái này l ĩ n h đại công cơ hội tốt liễu hiệp mỉm cười nói cho nên ta liền mệnh toàn quân tập hợp lấy trở la tướng quân dù sao binh quý t h ầ n tốc la tín không khỏi khen nói chúng tim đen một câu bên trong b ậ y hạ ngươi làm thiên tử thật sự là lãng phí mới có thể tôn thượng hương tại trên đầu của hắn gõ nhẹ một cái bạo lật nói chương á i gọi gì là làm t i liền lãng phí tài năng rồi. Tất cả mọi ê n lãng năng n tử Tất g phí cả ờ cười i khẽ k h tám trăm sáu mươi lăm nhị liên giết tật tiến tật tiến tôn sách phóng ngựa rong rổi tại lâm đạo bên trên thoải mái đ ồ n g địa tại sương mù khu bên ngoài biệt khuất lâu như vậy rốt cục đạp lên đầu này hướng la tín báo t h ủ đường hơn sáu mươi bảy mươi bên trong địa bất quá một hai canh giờ chuyện hắn đã đợi không kịp giết ta đệ tôn quyền giết cam n i n h hoàng cái đinh phụng bút trướng này nên hảo hảo thanh toán một chút tôn sách cắn răng thầm nghĩ lại hung hăng rút t ỏ a hạ chiến mã một roi chiến mã bị đau khí dài một tiếng vung ra bùn v ó càng thêm phi nước đại sau l ư n g tôn kiên lang thống thái sử từ bọn người theo sát hắn đi nhanh tôn sách tướng quân phía trước phát hiện quân doanh một tòa hộ vệ kỵ binh kêu lên tôn sách cầm lấy cặp kia đại xoáy côn quắp giết một người sống cũng không lưu lại xông lên trước sông vào trong quân doanh nhưng trong quân doanh yên tĩnh một bóng người đều không có kỳ quái người đều chạy đi đâu rồi lang thống kinh ngạc kêu lên thái sử từ đánh giá doanh địa bốn phía trầm giọng nói cái này thật là hán quân quân doanh bọn họ cờ xí cũng còn lưu tại nơi này cho ta bốn mặt lục soát đào ba thước đất cũng phải đem la tín tìm cho ta đi ra tào nhân đã đem lối rẽ lối ra chán bọn họ chạy không thoát tôn sách xanh mặt nghiến răng nghiến lợi nói bẩm tướng quân chúng ta đã toàn bộ doanh trướng đều điều tra qua không thu hoạch được gì đoán chừng là hán quân biết chúng ta muốn tới cho nên nghe hơi mà chạy qua không lâu các binh sĩ đến báo cáo phía trước lối ra đã đều bị quân ta ngăn chặn la tín chạy không thoát tôn sách kéo động dây cương n ổ chuyển đầu ngựa dẫn trước nhảy ra doanh đi chúng ta m a u đổi theo các binh sĩ đi theo tướng lĩnh quay người mà ra còn chưa đi ra mấy bước không trung phong lôi chi thanh vang lên tôn sách ngẩng đầu nhìn trên trời như là cỗ sao trổi bay thấp nam đạo lang quang hừ l ệ n h nói phong lôi tiễn trong tay hắn xoáy côn nhanh quay ngược trở lại phù văn tràn đầy hướng trời cao manh kích phẫn nộ tiếng hổ gầm truyền ra một cái cự đại phù văn liệt diễm tạo thành đầu hổ bay ra hổ khẩu nội trương đem ánh sáng tiễn cùng lôi điện một ngụm nuốt mất điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang tôn sách cười lạnh nói thái sử từ quay đầu tứ phương ngạc nhiên nói chung quanh đây cũng không hán quân tung tích la tín là núp ở chỗ nào b á n tên hậu quân đột nhiên một trận nóng nảy loạn chấn thiên tiếng la rết từ tôn sách hậu quân vang lên tôn sách kinh ngạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bưu quân t ử vừa rồi hán quân trong doanh địa rết ra đến hậu quân trở tay không kịp loạn thành một bẫy đây là có chuyện gì vừa rồi chúng ta rõ ràng điều tra qua bên trong một bóng người đều không có thật là sống gặp quỷ đội trưởng kỵ binh kêu lên chẳng lẽ hán quân biết ẩn thân thuật một thân màu đen chiến khải l à tín giống như một tia chớp màu đen một đầu đâm vào quân áo đen bên trong quân áo đen lập tức một mảnh quỷ khóc sói gạo hắn ngân thương giống như lưới hái của tử thần vô tình thu gặt lấy quân áo đen binh sĩ tính mệnh chỗ đến c h ú n g đạn người chết phản đối giả khoác cháo trong nháy mắt mật như thùng sắt quân áo đen trong trận bị hắn giết ra một đầu tiền đồ tươi sáng thẳng đến tiền quân mà tới tránh ra lang thông quát tháo binh sĩ nhường ra một con đường huy động binh khí phóng ngựa phóng tới la tín la tín tranh đem ngân thương thu hồi trên cổ tay lấy xuống trên lưng linh thư cung vọt hướng lăng thống lăng không hướng phía dưới suy suy bắn ra ba mũi tên lăng thống nhẹ nhõm rời ra ba đạo quang tiễn t ê u lên t ố t g i á c rưỡi tiễn thuật hán tử trên yên ngựa nhảy lên một cái như ra khỏi nòng như đạn pháo phóng tới giữa không trung la tín la tín đột nhiên thân thể c h ầ m xuống giống khối xưng ơ đà giống nhau thẳng rơi xuống địa lăng thống liền vô hụt la tín trong điện quang hỏa thạch rút ra trên l ư n g ỷ thiên kiếm c h ở tay chém ra một đạo hồng quang hiện lên lăng thống giữa không trung thân thể liền bị chém thành hai nửa một kiếm chém giết lăng thống la tín lại chưa dừng bước tại một tên binh lính trên lưng ngựa mượn lực nhấn một cái thân hình bay nhanh hướng cách đó không xa tôn kiên đến hay lắm tôn kiên giục ngựa đi qua trong tay mất hồn đao giấy lên dài hơn một t r ư ợ n g đao c ư ờ n g chém bổ xuống vạch một tiếng la tín chim bay linh xảo né qua xích diễm đao cường từ tôn kiên ngựa dưới bụng chui quá khứ suy nhẹ văng lên một đạo mũi tên ánh sáng màu xanh lam bắn thấu ngựa bụng đánh vào tôn kiên thể nội lại ba một tiếng mặc bạo mũ giáp của hắn mà ra một đồng huyết vụ bay p h ú n g ra tôn kiên thân thể trên ngựa lay động mấy lần nửa ngày mới chậm rãi ngã xuống trong chốc lát hoàn thành nhị liên giết la tín vẫn chưa dừng tay thẳng đến thái sử tử thái sử tử thấy tôn kiên vết xe đổ phía trước không còn dám trên ngựa nghênh chiến la tín hắn tung người xuống ngựa trong tay to lớn s o n g giản đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước t o á t ra thiết sân phá hai hàng mánh liệt cương phong xé rách đại địa bay thẳng la tín la tín cổ tay trái nhẹ dơ lên nhảy vọt chi môn h i ể n hiện cương phong còn chưa tới trước mặt hắn đã thả người nhảy vào trong môn thân ảnh biến mất không gặp liếc thấy la tín sử xuất phù văn kỹ năng thái sử từ cố nhiên lấy làm kinh hãi nhưng hắn cũng là thần kinh bách chiến manh tướng kinh m à không loạn ổn nhưng ứng biến hư lệnh nói loại này mánh khóe như thế nào làm khó được ta đang khi nói chuyện thân thể bỗng nhiên hướng về sau t ậ t chuyện quả nhiên không ngoài sở liệu la tín thân ảnh du từ phía sau hắn thoáng hiện hoành tạo thiên quân thái sử từ hai tay hợp lại một đôi cự giản mang theo rực đỏ phù văn liệt diễm từ ngoài hướng vào trong giác công muốn đem la tín đánh cho thịt muối tôn sách vốn đợi tiến lên cùng thái sử từ hợp kích la tín hắn thấy la tín bông dưng hiện hiện m ú i chân mới vừa vặn chia xuống đất thái sử từ song giản liền đã kẹp đến trong lòng thầm k h e n nói không hổ là thái sử từ phần này lực phản ứng chi mau lẹ đủ để gây nên la tín tiểu tặc này vào chỗ chết t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sáu thần tốc bốn liên s á t mắt thấy la tín tại thái sử từ song giản hợp kích phía dưới gần như không may mắn thoát khỏi khả năng la tín lại mũi chân mượn lực phá trần hai trăm tốc độ giá trị thi chiến hết toàn thân cơ bắp cùng thần kinh tế bào tổ chức hợp lực cân đối thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái đã rút lui ra hai mét bên ngoài thái sử từ hợp kích một đôi cự giản liền kích cái không song giản trước người chất chồng đang muốn đan sen thời điểm la tín bàn tay trái đ ẩ y ra trên cổ tay phủ lòng đồ án nhấp nhoáng ánh sáng một đầu phủ lòng thoáng chốc đem thái sử từ song giản c u ố n ở đồng thời dọc theo song giản đại trương lợi r ă n g hướng thái sử từ hai tay càn tới thái sử từ phản ứng cũng cực kỳ nhạy bén trong nháy mắt đem song giản rời tay triệt tiêu hắn muốn triệt thoái phía sau lúc một cái bóng đen đã bao phủ phía trên hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên một thanh lóe phủ văn chi diễm cổ phát lợi kiếm vào đầu chém xuống hắn vận đủ cương kình hai cổ tay tương dao chặt lại răng rác hai cổ tay tính cả đầu lâu cùng một chỗ bị chém xuống la tín cực tốc tam liên giết bên cạnh quân áo đen binh sĩ thấy tình cảnh này kinh hãi vạt phần la tín nhưng vẫn không đình chỉ c ấ p giết cổ tay khe đảo s o n g nhọn ngân thương lần nữa n ắ m trong tay vội sông hướng tôn sách hắn ngân thương trước dẫn thả người l ư ợ n vòng phi long tránh đâm thẳng tôn sách tôn sách gặp hắn liên trạm bà viên đại tướng còn không biết lui vẫn một mực thị sát h i ệ n nhiên là không coi ai ra gì thái độ cực kỳ phách lối hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt càng phát ra tức giận bạo hổ x o a y côn m á n h kích p h ủ văn trích diệm giấy lên tiếng hổ gầm chấn động sân â giã một con to lớn phủ diễm đầu hổ nội trương miệng lớn hướng thả người xoay chuyển cấp tốc la tín càn tới lượn vòng bên trong la tín bỗng nhiên buông tay rút thương thân thương thế đi không thôi vẫn còn quay x o a y chui bay về phía phủ diễm đầu hổ la tín thân ở giữa không trung lấy xuống linh thứ cung kéo ra dây cung mau lẹ vô cùng l i ề n x ạ ba mũi tên trên người hắn đại cung thần kỹ năng bị động tự động thay hắn đối tiễn quỹ tiến hành chín mươi s ử đổi ba đạo mũi tên ánh sáng màu xanh làm trong nháy mắt chuẩn sắc liên tục đánh vào s o n g nhọn ngân thương đ u i thương bên trên vốn là xoay chuyển cấp tốc mà t i ế n ngân thương bạo phá thức tăng tốc đẩy tới ba một tiếng đánh xuyên phủ diễm cự hổ kết lại mặc thấu tôn sách ngực chiến khải thấu thể mà qua đem tôn sách thân thể đóng ở trên mặt đất tôn sách mở to hai mắt nhìn còn không có ý thức được mình bị la tín một chiêu đánh bại liền đã chết đi thần tốc bốn liên s á c quần áo đen xôn s a o kinh hãi bối rối không thôi la tín rút ra ngân thương một tay cầm thương vòng quanh người xoay tròn ba trăm sáu mươi độ một đạo ngân s á c thương cương trình viên hình khuyết tán mà ra hoành t ả o thiên quân chung quanh trên trăm tên quân áo đen binh sĩ bị thương cương quét trúng nhao nhao ngã xuống đất mà chết bốn viên chủ tướng bỏ mình r ắ n mất đầu la tín lại ác như quỷ thần tăng thêm bị hán quân sông loạn trận hình tôn sách mang tới quân áo đen mặc dù nhân số cao hơn hán quân nhưng đối mặt hán quân tập kích bất ngờ đã không cách nào tổ chức lên hữu hiệu chống cự cùng phán kích cấp tốc bị hán quân đánh tan chạy tán loạn lưu hiệp tại chỗ cao quan sát phía dưới tình hình chiến đấu đối tào tháo nói những n à y quân áo đen đã kém xa tập trường an lúc như vậy d ũ n g manh thiện chiến không sai lúc trước đám kia quân áo đen thế nhưng là một cái có thể đ ị n h quân ta hai cái tào tháo gật đầu nói chúng ta hán quân tại lâu dài trong chiến tranh đạt được rèn luyện càng đánh càng hăng càng đánh càng mạnh mà quân áo đen lại tại chúng ta các nơi hán quân anh dũng đã kích xuống tinh nhuệ dần mất ngày càng hiện ra đổi bại hình thái k i a tiêu ta dài chỉ cần chúng ta không ngừng vươn lên không cam lòng khuất phục triều hán lãnh thổ giang sơn cuối cùng cũng có một ngày sẽ phục hồi lưu hiệp cảm khai nói la tín l ĩ n h quân giết tán tôn sách bộ đội từ thực cảnh địa đồ trong màn ảnh nhìn thấy trung hội thống lĩnh đại quân đã sắp tới liền chỉ huy hán quân các tướng sĩ lui vào trong quân doanh trung tướng quân phía trước phát hiện hán quân quân doanh không có một hay nhưng có chiến đấu qua vết tích thiền phong doanh hồi báo trung hội r ụ c ngựa hướng về phía trước phía sau năm chuôi phủ văn diễm phi kiếm theo sát hán bay động rất là huy phong Quân doanh thuộc hạ binh sĩ chạy tới chắp tay nói tướng quân phát hiện tôn sách tôn kiên lang thống thái sử từ bốn vị tướng quân thi thể chậc chậc chậc. trung hội khoe miệng hiện lên một vòng nụ cười trào phúng đi săn mánh hổ nhóm bị con mồi bắt giết la tín thật sự là không tầm thường khó trách tư mã tướng quân sẽ kiên kỵ như vậy hắn thật muốn tận mắt chứng kiến một chút người kia đến cùng lại như thế nào quỷ thần hắn ghìm chặt ngựa tại một tên còn chưa chết đi quân áo đen thương binh bên người dừng lại quắp uy h ắ n quân chạy đi đâu rồi thương binh vô lực đưa tay hướng trong quân doanh chỉ đi vào đi vào cho ta cẩn thận lục soát trung hội cảnh giác hướng bộ hạ g a lệnh các binh sĩ vừa rồi đã đem quân doanh tìm tới một lần nghe vậy không dám kháng m ệ n h đành phải lại đi vào điều tra một phen trung tướng quân trong quân doanh không cần nói người liền chó đều không có một con binh sĩ hồi báo trung hội vặn lên lông mày nhìn về phía thương binh nói uy ngươi xác định bọn hắn thật đi vào không có đi ra thương binh gật đầu trung hội không vui nói phế vật hắn hướng dưới trướng binh sĩ nói tiếp tục đi tới thiếu tham phía trước tìm hiểu tùy thời hồi báo thiên tướng hỏi tướng quân nơi này còn có không ít thương binh muốn không cần phải để ý đến đám rác rưởi này trung hội khoát tay nói nhiệm vụ của chúng ta là bắt giết la tín cùng hàn đế t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy la tín chi của mãnh thật sự là hiếm thấy trên đời trung tướng quân phía trước xuất hiện lối rẽ một đầu đại lộ một đầu đường nhỏ chúng ta muốn đi một bên nào thiếu tham trở về bẩm nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt la tín bộ đội trung hội suy nghĩ nói lúc này hắn phân công hai chi tiên phong đội p hai â n tử h chi o n đường tiến lên, cũng p â n n phó ó phái tiên h ê m t ế u tham, nhất ta t định phải hướng hồi không nào cũng hướng ta hồi báo, không được có lười biếng. được lười i lúc có báo, phong đội lĩnh một ệ n trung h phát, h xuất i h lĩnh chỗ Hai chi phong ố n trung quân ngay tại chỗ hai chi tiên g tại trở. đội một mực ộ t m không có gặp được quân địch tư mã ý cùng tư mã chiêu cũng đã mang theo hậu quân tới đi hắn nhìn xem trên mặt đất lang thống thái sử từ đám người thi thể sắc mặt đủ rột đối tư mã chiêu nói la tín chi của mãnh thật sự là hiếm thấy trên đời người này một ngày chưa trừ diện ngươi ta một ngày khó mà gối cao mà ngủ tư mã chiêu tuyệt không lên tiếng nhưng trong lòng nghĩ còn không phải ngươi một mực không để ta cùng hắn giao chiến nếu để ta xuất thủ chỉ sợ la tín đã sớm đầu người rơi xuống đất tư mã ý phụ tử đi tới trung quân hướng trung hội nói trung tướng quân cớ gì ở lại không tiến trung hội đáp tướng quân nơi đây hai đầu lối rẽ ta đã phân đường lệnh quân tiên phong tìm hiểu như phát hiện hán quân tung tích lập tức lên quân công t r ì để tránh đại quân buôn ba qua lại vì hán quân thừa lúc tư mã ý gật đầu khen trung tướng quân tâm tư kỳ náo đốc quân có phương h á n vuốt ve sởi dâu nói nơi đây phía trước mười dặm chỗ chính là tào nhân tướng quân chỗ thủ giao lộ chúng ta có thể đi tới cùng hắn hội hợp đợi tiếu tham đến tung tích địch cùng một chỗ tập trung binh lực diệt địch như thế rất tốt mời tướng quân lĩnh quân ở đây phòng hán quân chạy thoát ta mang trung quân hướng về phía trước tụ hợp tạo nhân tướng quân một khi xác minh tung tích địch quân ta liền có thể hai đường cung kích trung hội nói tư mã ý gật đầu liền này làm việc trung hội dẫn trung quân tiến lên đi tới tào nhân quân coi giữ giao lộ không gặp tào nhân bộ đội trong lòng kinh ngạc mệnh lính liên lạc từ giao lộ ra ngoài tìm kiếm tào nhân bộ đội lúc này tiên phong đội thám tử phi mã đến báo trung tướng quân tiên phong đội tại phía trước gặp được la tín bộ đội đang cùng chi kịch chiến kẻ địch c ứ n g hãn mời tướng quân cấp tốc tiếp viện trung hội đại h ỉ thiên sứ ta được này đại công h á n binh lực hơn xa tại h á n quân la tín lại mánh cũng chỉ là một người không cách nào dùng chuyển mấy chục vạn đại quân trung hội cảm giác tiêu diệt la tín bộ đội đã mười phần chắc chín lập tức thôi động đại quân hướng về phía trước công kích hắn lại rơi ở phía sau đất quân hướng phía trước đi phải tính bên trong tiếng chém g i ế t nổi lên trung hội mang t r u n g quân trước bộ đã cùng hán quân đụng vào nhau giao chiến trong rừng khắp nơi là ánh lửa khói lửa h i ệ n nhiên là hán quân tại bên cạnh chiến bên cạnh p h ó n g hỏa phái đi tìm kiếm t à o nhân bộ đội lính liên lạc thở phì phì phi mã trở về trung hội vội hỏi tìm tới tào nhân tướng quân rồi sao tướng t ư ớ n g quân lớn đại sự không ổn lính liên lạc thở không ra hơi nói triệu triệu vân cùng lữ bố đánh lấy kinh châu binh cờ hiệu từ từ đầu kia giết giết tới kinh châu hán quân cũng đến rồi trung hội nghe vậy kinh hai nói tào nhân cái kia kẻ hồ đồ làm sao đem kinh châu hán quân đều dẫn tới rồi hán một thanh nắm chặt lính liên lạc cổ áo xanh mặt hỏi có bao nhiêu binh mã tinh k ỳ rất nhiều vô số kể cái này cũng không d ư ợ u như bị bọn hắn từ phía sau ngăn chặn trong loạn chiến quân ta lưng bụng thụ địch có thể ngăn cản không nổi trung hội quyết định thật nhanh rút lui trung quân lập tức hướng về sau gấp rút chỉ để lại trước bộ cùng la tín quân giao chiến rất nhanh liền bị la tín giết tán hướng trung hội truy kích trung hội vừa rút nam lộ giao lộ còn chưa kịp chỉnh lý quân thế giao lộ kinh châu hán quân đã kêu gào giết tới cùng quân áo đen hôn chiến với nhau phía trước la tín cũng đã thống binh đổi tới hai bên g i á c công quân áo đen trận hình lộn xộn trung hội tiếp tục triệt thoái phía sau muốn tùy thời chỉnh lý tốt trận hình lấy tiến hành hữu hiệu phản kích nhưng hán quân đ ổ i sát nhất là la tín mang theo mười mấy viên nữ tướng vãng lai trùng sát tung hoành không trở ngại quân áo đen bị đánh đến ngã trái ngã phải về sau la tín cùng triệu vân hội hợp lại tăng thêm thương duy ba cái thương đem sánh vai cùng như là ba cái bén nhọn mũi tên giết tới nơi nào nơi nào quân áo đen liền tán loạn không thành đội hình trung hội thấy hán tướng thế chúng h á n lẻ loi một mình cũng vô ý tiến lên ninh địch đành phải tiếp tục lĩnh quân triệt thoái phía sau hậu quân tư mạng ý nghe được trung quân lính liên lạc cấp báo sớm đã dọn xong trận thế ngăn chặn trận, trận cướp thả trung hội trở lại phía sau chống đỡ la tín cùng triệu vân bộ đội trung tướng quân đây là có chuyện gì tư mã ý vội hỏi t r u n g kế kinh châu triệu vân không biết tính sao đã lanh binh đi tới quân ta hai mặt thụ địch đành phải rút về trung hội nói tào nhân đoan chừng đã xong đời tư mã ý hỏi vội triệu vân mang bao nhiêu binh mã tinh kỷ rất nhiều vô số kể trung hội vì để cho chính mình rút lui lộ ra không phải quá vô năng trực tiếp dập quân lính liên lạc khoa trương thuyết pháp lập tức chỉnh lý ngươi triệt thoái phía sau trở về trung quân tư ma ý thấy mình hậu quân bởi vì trận hình trình tề cùng hán quân còn giữ lẫn nhau được mệnh lệnh trung hội trọng c h ỉ n h trận thế tư ma ý tam tướng cùng hậu quân lại tiếp tục triệt thoái phía sau một đoạn lộ trình đưa ra không gian đến chỉnh lý trận hình la tín cùng triệu vân khương duy tại quân áo đen bên trong vãng lai trùng sát quân áo đen binh sĩ ra sức chống cự thuẫn binh giáp lại rất nhiều dần thấy cản trở các ngươi có thấy hay không tư ma ý la tín hỏi triệu vân cùng khương duy đều nói không có bắt giặc trước bắt vua nếu là trước giải quyết tư ma ý cái này lao â quy có thể sẽ tốt đánh một điểm la tín nói t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi tám bắt giết phản đ ổ tư ma ý bắt giết phản đ ổ tư ma ý la tín nghiêm nghị quát một thương đem một tên thuẫn binh giáp đánh bay ra ngoài đụng ngã mấy tên quân áo đen hắn âm thanh hướng khắp nơi xa xa truyền đi dưới tay hắn hán quân các tướng sĩ lúc trước theo hắn từ hợp phì một đường phá thành mặc châu qua quận truy kích tư mã ý không thôi sớm đã quen thuộc cái khẩu hiệu này nghe được tướng quân lại một lần hạ lệnh liền cũng cùng kêu lên hô quát bắt giết phản đồ tư mã ý triệu vân mang tới kinh châu bộ đội nghe được đồng liêu như thế la lên cũng cùng theo hô to bắt giết phản đồ tư mã ý hai bên hán quân cộng lại tổng cộng có gần hai mươi vạn cái này hai mươi vạn người cùng kêu lên la lên thanh thế rất là kinh người khắp núi khắp nơi đều là chỉnh tề bắt giết phản đồ tư mã ý tiếng chinh phạt cả kinh trong núi rừng chim bay bốn phía bay loạn thú chạy cũng đ ộ t được xa xa tư mã ý tức giận đến đem đầu nón trụ đều đập xuống đất hôn t r ư ớ n g la tín lại cầm cái này đi ra nói chuyện hắn bảo vệ hắn lưu hiệp ta phản ta tôn quyền liên quan đến hắn cái giám ấy đến phiên hắn đến cầm phản đồ sao hắn nhấc lên dây c ư ờ n g liền muốn lao ra chở ta đi làm thịt la tín tên vương bắt đảng kia tư mã chiêu tranh thủ thời gian ôm lấy hắn nói phụ thân bất giận người đi tìm hắn không phải tặng không đầu người à loại sự tình này để nhi tử đến xử lý liền tốt la tín lúc này đã cùng triệu vân khương duy giết thấu tư mã ý hậu quân trận hình hướng ngay tại chỉnh lý trận hình trung quân chém giết tới tình thế không tốt lắm nha trung hội thấy hậu quân trận hình tại hán quân cùng chư nữ đem tấn công mạnh hạ đã bắt đầu tán loạn mà hậu quân lại còn chưa chỉnh lý tốt trận hình liền bị la tín bọn người đột được có chút bối rối đối tư mã ý nói tướng quân không bằng chúng ta trước từ đường nhỏ rút hướng hổ lao quan lại tính toán s a u đi ở đây gượng chống số dưới đội hình không ngay ngắn chỉ là tiện nghi hán quân tư mã ý nói quân ta binh lực so hán quân nhiều chỉ là trận cước chịu hán quân súng kích nhất thời đứng không vương thôi chúng ta giả ý từ đường nhỏ rút lui dẫn hán quân đột kích chờ bọn hắn vì truy kích mà trận hình tán loạn binh lực than bạc phía trước sau con đường thời điểm chúng ta lại một c ố làm khí tập trung binh lực phản kích có thể đem bọn hắn nhất cử đánh tan kế này rất hay trung hội cùng tư mã chiêu đồng loạt gật đầu nói lập tức dẫn đầu trung quân hướng đường nhỏ chầm c h ầ m triệt hồi tôn thượng hương cùng chân cơ chúc dung bọn người xa xa trông thấy tư mã ý trung quân đang rút lui vội vàng dẫn đầu binh tướng v ớ t bỏ tư mã ý hậu quân tới truy kích trung quân tôn thượng hương kêu lên lần này đừng có lại để tư mã ý chạy la tín ngừng lại các nàng nói không nên vì cái gì chân cơ chừng to mắt nói cách bắt sống tư mã ý liền kém một chút quân địch mặc dù rút lui nhưng đội hình tuyệt không tán loạn hiển nhiên không phải tháo chạy mà lại bọn hắn chỉ là chung quân nhân số liền so với chúng ta toàn quân muốn nhiều tùy tiện đuổi theo chỉ sợ phải ăn thiệt thòi la tín nói vậy cứ như thế bỏ qua láo ấu quý rồi lữ linh khởi cùng vương nguyên cơ một mặt không cam tâm bắt giết phản đồ tư mã ý chỉ là một cái khẩu hiệu thôi la tín nói chính chúng ta mục tiêu chiến lược không thể quên chính là tận lực tiêu diệt kẻ địch sinh lực h á n quay đầu nhìn về phía ngay tại hôn chiến tư mã ý hậu quân cùng kinh châu hán quân bộ đội nói tư mã ý vứt xuống cái này một đống quân cờ đủ chúng ta hảo hảo an một bữa không muốn tham công trước tiên đem nhóm này quân áo đen đều tiêu diệt đi tư mã ý dẫn trung quân từ đường nhỏ rời khỏi ba giam địa bọc hậu bộ đội đi lên báo cáo tư mã tướng quân la tín cùng hán quân cũng không có đội theo la tín tiểu tặc kia thật sự là trượt như cá c h ạ c h hoàn toàn không chịu mắc câu a tư mã chiêu đ o á n hận nói tư ma ý cười lạnh nói hắn không đuổi theo cũng tốt chúng ta vừa vặn có thể một lần nữa biên đội b ả y trận trở về giết bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý hồi mạ thương lúc này ba người đem quân đội nghiêm túc nghiêm đủ quay người hướng đại lộ đánh tới quân áo đen chủ lực các tướng sĩ mới vừa rồi là bị la tín cùng triệu vân hai đường tập kích giết ngộng nội tâm vốn là đối như vậy bị thua không lắm chịu phục dưới mắt trọng chỉnh trận thế về sau lập tức tinh thần phân chấn t h ề phải vãn hồi vừa rồi mặt mũi đàng đàng sát khí phản công trở về nhìn xem cũng nhanh trở lại giao lộ phía trước đột nhiên trông thấy ánh lửa n g ú t trời khói đen lấp mặt đất phía trước một rừng cây tất cả đều g i ấ y lên đại hỏa trúc dung dẫn một đội tay cầm bó đuốc hán quân cách b i ể n lửa đối tư mã ý bọn người kêu lên uy tư mã rùa đen lao nương đã phụng la tín mệnh lệnh đem con đường này đốt la tín nói các ngươi có thể từ đường nhỏ trở lại hồ lao quan lại từ hồ lao quan ra đại lộ tới tìm ta quân quyết chiến vô hạn hoang lên sẽ chờ ngươi đến hưởng nàng một chỉ trước mắt biện lửa Các ngươi nếu là ngại đường xa lời nói, không ngại lời là xa tư mã ý thở dài cũng chỉ có như vậy bị tư mã ý vứt bỏ đèn phục hậu quân mặc dù binh lực cùng hán quân tương đương nhưng là bị chủ soái từ bỏ lại không đại tướng cùng la tín chờ chống lại chiến trí mất hết rất nhanh liền bị hán quân tiêu diệt hán quân các tướng sĩ bắt đầu thanh lý chiến trường võ tướng nhóm tắt trở lại trong doanh tướng tự triệu vân lữ bố cùng bàng thống hướng lưu hiệp hành lễ hoàn tất r i ê n g phần mình ngồi xuống la tín cười nói lần này nếu không phải là các ngươi viện quân đ ổ i tới chúng ta lực đơn thế mỏng muốn đánh tan tư mạ ý đại quân thật là có không ít khó khăn đâu triệu vân nói cái này đều dựa vào bàng thống tiên sinh tuệ nhãn nhìn thấu phiền thành không thành kế chúng ta mới lấy dọc binh bắc thượng lưu hiệp hỏi không biết chư vị tướng quân b ư ớ c kế tiếp muốn thế nào hành động đâu chương tám trăm sáu mươi chín lời thật mất lòng cái nhìn của ta là thừa thắng truy kích tấn công mạnh h ổ lao quan trực tiếp đánh vào trường an đi tiêu diệt quân áo đen khôi thủ ra cắt lượng cùng tư mã ý như thế thiên hạ có thể truyền hịch mà định ra bàng thống không chút nào khiêm tốn nói cái này sẽ có hay không có điểm quá cấp tiến rồi lưu hiệp có chút do dự nói quân ta mới được giang đông không lâu lòng người chưa ổn thanh tử ký U, duyệt, cũng tuy các loại trâu cũng không từng thu phục cứ như vậy lấy một chi một mình công kích trực tiếp trường an như qua h ổ lao quan về sau bị quân áo đen bọc đánh chặt đường như thế nào cho phải la tín nói bệ hạ b ằ n g t h ô n g chiến lược là có thể được t h ầ n trước một trận truy kích tư mạ ý công lượt c á c châu phát hiện quân áo đen nội địa bên trong s á t thực binh lực thiếu nghiêm trọng bây giờ ra c á c lượng chủ yếu binh lực đều đã trên tay tư mạ ý chúng ta công phá h ổ lao quan trực đảo hoàng long tiến thủ trường an nếu có thể chém giết họ ra cắt cùng tư mã thiên hạ chấn động đúng là tốc độ diệt quân áo đen thượng sách lưu hiệp thấy hai tên trọng thần đều là cùng một cái nhìn nói nếu như thế liền theo hai vị tướng quân lợi nói làm việc đi tan họp về sau la tin tại trong quân doanh tản bộ một vòng không có việc gì xa xa trông thấy một người từ hoàng n g u y ệ t anh trong doanh trướng đi ra hắn nhàn rỗi không chuyện gì cũng chậm rãi bước đi thong thả tiến hoàng n g u y ệ t anh trong doanh trại muốn tìm nàng nói chuyện thím nha xuân hoa cũng tại cái này a hắn ngồi vào bên cạnh bàn nói hai người các ngươi đại tình báo đầu linh thật đúng là bận điệu a trong đầu linh quang hiện lên lúc này mới nhớ tới vừa rồi nhìn thấy từ nơi này đi ra người kia chính là ngày đó tại điện thanh lương gánh s ẻ n chôn áo đen tên thái g ỷ ảm kia vụt ừ trên ghế nhảy lên hắn bước nhanh chạy ra cửa bên ngoài muốn đem tên thái g ỷ ảm kia gọi trở về thế nhưng là trong quân doanh sớm đã không gặp người kia bỏng dáng la tín hậm hực đi trở về trương xuân hoa nhìn xem hắn cười nói làm sao rồi có phải là tiểu kiều tại ngươi ngồi trên ghế vụn trộm trôn đinh sát nhói nhói không hắn khoát tay h á o hỏi vừa rồi có người từ nơi này đi ra ngoài các ngươi nhìn thấy không đương nhiên nhìn thấy không phải liền là ngươi à? hoàng nguyệt anh cười nói chúng ta đều thấy rất rõ ràng ngươi vừa ngồi xuống liền giống như hỏa thiêu cái mông giống nhau nhảy lên ta nói chính là tại ta tiến đến trước đó người kia la tín nói a kia là tình báo của chúng ta nhân viên nha làm sao rồi trương xuân hoa lơ đếnh nói hắn trước kia tại điện thanh lương trôn qua người áo đen a la tín hỏi có lẽ đi la tín phàn nàn nói làm sao sớm không nói với ta hại ta một mực đem chuyện này làm án chưa giải quyết ta lúc ấy liền hoài nghi là nguyên cơ làm ai bảo ngươi không hỏi ngươi như hỏi chúng ta không liền nói cho ngươi biết sao trương xuân hoa cười nói bất quá khi đó trên người h ắ c y nhân không có vết thương lại nói nguyên cơ cũng không có khả năng âm thầm liền đem kia bốn cái người l áo đen không có chút nào vết thương x ử l ý à. chuyện này đến cùng là ai làm la tín lại hỏi lâu như vậy chuyện ai còn có thể nhớ rõ hoàng nguyệt anh nói la tín ngạc nhiên nói nói đến các ngươi phía sau màn kia lão bản là ai dường như một mực không nghe ngươi nhóm đ ể cập qua hoàng nguyệt anh cùng trương xuân hoa nhìn chăm chú một chút trương xuân hoa c ư ờ i nói hiện tại còn không thể nói cho ngươi vừa rồi còn nói ta không hỏi hiện tại ta hỏi các ngươi lại không chịu nói la tín đĩu môi nói đùa người ta chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi nếu là nói cho ngươi vậy cũng chỉ có thể đem ngươi giết diệt khẩu ngươi sẽ không muốn chết ở dưới tay ta a trương xuân hoa đưa nàng kia bôi trong suốt sơn móng tay nhọn ngón tay ngọc tại la tín trước mặt uy hiếp thức lung lay không phải chỉ cái này một cái tuyển hạng a la tín cười hh t t nói có ý gì hoàng nguyệt anh không hiểu một cái khác tuyển hạng có phải là nếu không thể diệt khẩu cũng chỉ phải gà cho gà phải ta. La tín nghiêm túc nói nữ thánh đấu sĩ đều là loại quy củ này trương xuân hoa hướng hắn liếc mắt máng đi lại chiếm tiện nghi của chúng ta hoàng nguyệt anh nghĩ tới một chuyện tò mò hỏi la tín ngươi lần trước nói ngươi là từ một cái thế giới khác xuyên qua đến như vậy tại ngươi trong thế giới kia chúng ta người đến sau sinh là như thế nào ngươi biết sao la tín thở dài các ngươi là trong loạn thế người kết cục khẳng định đều không quá như ý không biết cũng được lại nói Các ngươi hiện tại chúng ù n bên g ta kia o toàn khảo à n không giống, không có gì tham khảo tính. tham h gì có c ta liền thuần túy là hiếu thuần muốn túy kỷ, bên i Ngươi mau nói. Hoàng Nguyệt Anh lời nói đem xuân hoa lòng hiếu ế t một chút. Nguyệt trương mau đem cũng cong Hoàng Anh Hoa Xuân lòng l kỷ Ai kia h ô n muốn g b ế t một chính mình khác làm một mình làm chính khác lựa chọn, một loại khác loại l ự chọn, khác cục chúng nhân sinh sẽ là kết cục như thế nào đâu. Tại chúng ta bên một kết Tại ta loại là kia, đâu. sẽ xuân hoa ngươi là tư mã ý lao ô quy t h ế tử sinh tư mã chiêu cùng tư mã sư về sau ngươi tuổi già sắc suy bị tư mã ý ghét bỏ ngươi tức giận đến không chịu ăn cơm tư mã chiêu cùng tư mã sư cũng cùng ngươi cùng một chỗ tuyệt thực làm cho tư mã ý xin lỗi ngươi về sau tư mã ý đối người nói ta không phải sợ lao thái b à kia mà là sợ khổ ta hai đứa con trai tốt ta la tín đối trương xuân hoa giảng thuật chuyện xưa của nàng trương xuân hoa còn chưa kịp phản ứng hắn đối hoàng nguyệt anh nói ngươi thì là gả cho gia cắt lượng truyền thuyết rất nhiều công cụ tiền tiến đều là ngươi phát minh bất quá gia cắt lượng cùng ngươi mai cho đến bốn mươi sáu tuổi mới có nhi tử nhi tử vừa tám tuổi g i a cát lượng liền chết à chúng ta hai người một cái gả cho tư mạng ý một cái gả cho g i a cát lượng ngươi tiểu tử là suốt ngày cố ý biên những này chuyện ma quỷ trả thù chúng ta đúng không trương xuân hoa một mặt khó chịu nhìn hắn c h ă m chằm việc này là chắc chắn một trăm la tín cười ha ha nói sau đó liền bị trương xuân hoa móng vuốt thép tơ bạc cùng hoàng n g u y ệ t anh thương n g u y ệ t chiến qua đánh ra doanh trướng bên ngoài lời thật mất lòng a la tín tại ngoài trướng thở dài mặc kệ ở thời đại nào nói thật ra luôn luôn không được hoan nghênh ngày thứ hai các tướng lính lấy đại quân mở đến h ổ lao quan trước la tín giục ngựa dương thương kêu lên ta chính là hán phiếu kỵ tướng quân lương châu mục la tín là vậy ai dám đánh với ta một trận t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi ta phản tôn quyền liên quan gì đến ngươi tư m ã ý tư mã chiêu cùng trung hội xuất hiện ở trên thành lầu mắt l ạ n h nhìn hổ lao quan trước hán quân cùng chư tướng la tín ngươi từ hợp phi đuổi theo ta quân thế giới một vòng lớn ta hiện tại còn không phải hào hào đứng ở chỗ này người có bản lĩnh liền lên tới giết ta không có bản sự cũng đừng suốt ngày giống con như chó điên sổ loạn đồ để cho người phiền lòng tư mã ý nghiêm mặt nói la tín cười nói ngươi bị ta một đường đánh cho như con chó nhà c ó tang chỉ lo trốn bán sống bán chết còn mặt mũi nào thống lĩnh đại quân phản đồ hán gian ta nhất định được mà chu d i ệ t nhấc lên phản đồ hai chữ tư mã ý lập tức vỡ tổ hắn x a n h mặt ngón tay tức giận tới mức run trọn hai mắt trực chỉ la tín nói ta nói rồi bao nhiêu lần ngươi là thủ hạ của lưu hiệp ta là thủ hạ của tôn quyền hai nhà đều có các địa bàn lẫn nhau không liên quan ta phản tôn quyền liên quan gì đến ngươi đến p h i ê n ngươi đến nhiều chuyện ngươi thiếu đối lao tử vung tay múa chân chột dạ dơ chân la tín cũng hướng tư mạ ý dương thương một chỉ nói lao q u y đừng rút lại ngươi một ngày không giết ta ta liền vẫn là muốn bắt giết phản đồ tư mạ ý ngươi thẳng thắn chút xuống tới cùng ta quyết nhất t ử chiến sớm một chút đem chuyện này chấm dứt la t í n tiểu tặc có bản lĩnh n g ư ơ i liền bay lên g i ế t t a a tư mã ý kêu gào nói la tín đem s o n g nhọn ngân thương cất vào trên cổ tay lấy xuống trên lưng linh thứ cung kéo căng dây cung hướng lên trời một bắn nam đạo lam quang thoáng chốc lấp loe không gặp hắn cung mở không ngừng suy suy âm thanh bên trong hướng tư mã ý lại bắn ra ba mũi tên ba đạo hồng quang bắn nhanh mà ra nửa đường bên trên bỗng nhiên hóa thành ba con hỏa điểu kéo lấy nguyễn lệ kéo dài đôi cánh bay ra ba đạo khác biệt đường vòng cung nào về phía trên cổng thành tư mã ý tư mã chiêu con kia xanh thẳm xanh biết bếch tuyền trong mắt tiểu vũ trụ xoay tròn cấp tốc xích hồng liệt diễm từ hắn trong hốc mắt tràn đầy đi ra hắn cũng lấy xuống trên lưng cường cung dựng vào ba con huyền thiết tiễn trên tên lóng lánh ánh sáng đỏ siêu một tiếng ba mũi tên t ề phát cũng đột nhiên hóa thành ba con có trói lọi dài cánh hỏa đ i ể u cùng la tín hỏa đ i ể u chạm vào nhau vê anh ánh lửa toái lên sáu con hỏa điệu trên không chúng phát sinh kịch liệt bạo tạc khói lửa bạo khởi cường quang trói mắt tư mã chiêu âm trầm cười nói la tín ngươi những này tiểu thủ đoạn ở trước mặt ta căn bản không còn dùng tỉnh lại đi không trung phong lôi chi thanh nhận ẩn truyền đến vạn dặm trời trong xanh như mới rửa mơ hồ có thể thấy được nam đạo làm quang mang theo mạnh mẽ kim sắc h ổ quang điện bay thấp trung hội khinh miệt cười một tiếng chỉ tay hướng lên trời quắp kiếm đi sau lưng của hắn phiêu diêu nằm trôi p h ủ văn diễm kiếm du bay vụt hướng lên trời trực kích mũi tên ánh sáng màu xanh lam、Đôm、đốt sấm xét giữa trời quang ở giữa không trung nổ vang một mảnh sóng sung kích giữa trời vỡ vụn hồ quang điện như mạng n h ệ n lan tràn ra phía ngoài nổi lên vô số điện quang hỏa hoa cuối cùng tan biến tại xanh thẳm trong bầu trời nam trôi phủ văn diễm kiếm từ không trung bay trở về vòng quanh trung hội bay một vòng sau đó mới một lần nữa đồng b ể n sau lưng hắn hai quân các tướng sĩ thấy hắn tay này xuất thần nhập hóa phi kiếm cũng không khỏi được hoa một tiếng trung hội trước mặt mọi người ra danh tiếng lạ mặt vẻ đắc ý hoa nha tiểu kiều tán thưởng một tiếng hướng trung hội hỏi ngươi những n à y phi kiếm có thể hay không ngàn dặm lấy đầu người trung hội liếc mắt nhìn nàng một chút không nói gì chỉ là trong lỗ mũi hừ một tiếng ý rất khinh thường tiểu kiều cũng lơ đễm quay đầu đối đại kiều nói tỉ nếu là chúng ta cây quạt cũng có thể bay lên nói liền tốt rồi đại kiều một mặt bất đắc dĩ tiểu kiều ngươi cũng không cần suốt ngày ý nghĩ hao huyền có được hay không la tín vô tay nói tư ma ý chúc mừng ngươi tả h ư u hộ pháp đều tụ tập đầy đủ ngươi đây là muốn kiếm chuyện a ngươi hai cái hộ pháp có sức chiến đấu mạnh như vậy có hay không có thể chuẩn bị mưu ra cắt lượng triều xoán ra cắt lượng vị rồi lời vừa nói ra quần áo đen các binh sĩ đều là biến sắc tư mã chiêu giận chỉ la tín quát la tín ngươi câm miệng cho ta thiếu nói hiệu nói vượng bị ta nói chúng cho nên có tật giật mình đi la tín cười nói phụ tử các ngươi nếu có thể trước phản lưu hiệp lại phản tôn quyền tự nhiên cũng sẽ phản ra cắt lượng chỉ bất quá phản tôn quyền thời điểm ngươi còn có thể ném ra cát lượng nhưng là hiện tại ngươi tại r a cát lượng thủ hạ còn có thể ném ai đây ngươi ném hán đế hán đế khẳng định là sẽ không muốn như ngươi loại này tên k h ố n kiếp cho nên ngươi đường ra duy nhất cũng chỉ có thể là x o á n ra cát lượng vị bởi vì thiên hạ trừ chính ngươi lại không thể lấy tha cho ngươi người tư mã chiêu dương cung l ắ p tên một ngọn gió lôi tiễn hướng la tín vào tới la tín hời hợt vung thương đem phong lôi tiễn đánh tan cười nói tư mã công tử đây là nóng vội bại hoại dự định giết người d i ệ t khẩu a người có thể giết ta nhưng người giết sạch được nhiều như vậy q u â n áo đen tướng sĩ a tư mã ý không hề bị lay động lạnh nhạt nói la tín không cần ở đây châm ngòi ly gián lưu hiệp tôn quyền tài đức tầm thường không biết tiến thối há phối vì ta tri quân duy ta chủ công gia cắt lượng hùng tài vĩ l ư ợ c thiên hạ vô song đây mới là ta minh chủ ta đối chủ công trung thành không cần ngươi đến nói này nói kia trung hội một mực tại bên cạnh không chút biến sắc quan sát lấy tư mã ý trên mặt biểu lộ như có điều suy nghĩ một trận tiếng c h ố n g vang lên tư mã ý nghe được tiếng c h ố n g đối la tín nói nhiều lời vô ích la tín tiểu tặc quân ta đại tướng sắp xuất chiến ngươi ngoan ngoan dâng lên đầu người là đủ chính hợp ý ta la tín cất cao giọng nói ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút quân áo đen còn lại có cái gì manh tướng hổ lao quan cửa thành mở rộng ba viên manh tướng lái toạ kỵ chậm d ã i đi ra hán quân đám n g ư ờ i thấy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chương 871, lịch sử t i ế n trình hổ lao quan tái chiến l ư ỡ bố hổ lao quan đi ra tám tướng bên trái một vị dài hơn hai thước sợi dâu mắt v ư ợ n g n g ọ a tàm lông mày trong tay một cây thanh long n h i ệ n nguyệt đao hán trừ trên mặt che một tầng hắc khí bên ngoài cùng mặt đỏ quan vũ giống nhau như đúc bên phải đại hán dâu cá chê một đôi mắt t r ừ n g giống trung đồng cái chán nổi lên một thân mùi rượu vốn là đen một gương mặt bên trên còn bốc lên hắc khí càng phát ra đen được t ấ u tử trong tay một cây trượng bát xàm âu ở giữa võ tướng đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan hất lên tây xuyên gấm đỏ bách hoa chiến bảo a n mặc viêm thuộc tính ba sao thạch thú mặt thôn thiên liên h o à n khải trên thân hồng liên liệt diễm c ù n g đốt trong tay dẫn theo một cây phương thiên h o a kích trên mặt cũng hiện ra một tầng hắc khí lữ bố tọa kỵ so quan vũ cùng trương phi cũng cao hơn đại nhất đoạn lệnh người kinh ngạc chính là hán chỗ kỵ không phải bình thường lương câu mà là một thất t ử hóng ánh phủ văn liệt diễm chỗ tạo thành ngựa xích thố ngựa xích thố toàn thân trong suốt có thể nhìn thấy bên trong vô số phủ văn ngay tại chậm rãi vận chuyển từng tia từng sợi năng lượng đường còn tại nội bộ lưu động vì cái này thất phủ văn ngựa xích thố cung cấp động năng thiêu lỗ người hòa hương ngựa chính là ngựa bên trong xích thố người bên trong lưu bố tào tháo ai hừng hừng kêu lên cái này lữ bố xem ra rất khó dây vào a phủ văn chi diễm cũng có thể làm thành ngựa tiếp qua không lâu đoán chừng hắn đều có thể thượng thiên đi tiểu la xem ra muốn hỏng việc a lại là hổ lao quan lại là chiến thần lữ bố thật sự là tiến trình của lịch sử không thể tranh né la tín cao giọng cười dài trong tiếng cười hắn quay đầu nhìn thoáng qua bộ luyện sư cùng tôn thượng hương hai nữ trong mắt mang theo thần sắc lo lắng cũng chính ngưng thần nhìn về phía hắn la tín suy nghĩ không khỏi phiêu trở lại năm đó vừa tới đến thế giới này thời điểm khi đó cũng là cái này hổ lao quan cũng là cái này chiến thần lữ bố chính mình nộp lòng n nớ ơ m nớp lo sợ trốn tránh cùng lữ bố chiến đấu còn đem triệu vân lừa dối đi qua làm bia đỡ đạn năm đó hắn là cái hiện đại mọt game vô danh tiểu tốt bị người đẩy ra làm kẻ chết thay tặng đầu người một cây thương để lên không nổi hai quân trước trận đi đường đều run dày thẳng run chuyện cũ như hôm qua rõ mồn một trước mắt nhưng dưới mắt hắn xưa đâu bằng nay đi qua một đường đi tới thiên truy bách luyện đã thành khí thôn vạn dạng sơn hà vô song võ giả là trong quân đình trụ quốc chi trọ n g khí chiều hán thống nhất cùng phục hưng gánh nặng ép đến trên vai của hắn hắn lại vẫn đi được thong rong mà bình tĩnh nhân sinh gặp gỡ chi thương hải tăng điển không gì hơn cái này la tín tại cảm khái thân thế đằng sau lữ bố nghe được tào tháo thổi phồng đối diện sơn trại lữ bố trong lòng không căm l ò n g thúc giục tọa hạ ngựa xích thố vượt qua đám người ra đi tới trước chất quát chính bản lữ bố ở đây cái kia đen hẳn giả g mau tới lánh cái chết đen lữ bố khinh thường liếc hắn một cái trong lỗ múi phun khí đang muốn trả lời sơn trại nát t i ể u quỷ trường phi như là bạo lôi giống nhau âm thanh hét lớn lữ bố ngươi cái ba họ gia nô còn có mặt tại ngươi trương gia ra trước mặt kêu to a chính bản lữ bố còn chưa lên tiếng đen lữ bố đã một mặt không vui nói mặt đen tự quỷ ngươi nói chuyện cẩn thận một chút bọn hắn mặc dù đều là yêu pháp chỗ huyên hóa nhưng tính tình lại không làm sao đổi đối chính mình nhận biết cũng không thay đổi gì đen lữ bố đồng dạng cho là mình chính là lữ bố trương phi chỉ mặt gọi tên mắng lữ bố đen lữ bố liền cũng cho rằng là đang mắng chính mình trương phi một thân mùi rượu đối đen lữ bố chừng mắt nói ông nội mắng ba họ gia nô ngươi có tật giật mình sao ngươi, đen lữ bố giận giá trị muốn đông n ẹ t nhìn nhà ngươi tam g i a ra đem cái này ba họ ra nôm ộ t mâu đâm chết nát i ể u quỷ đang muốn thúc t ỏ a kỵ tiến lên quan vũ một tay ngang cầm thanh long h i ể n nguyệt đao đem hắn ngăn lại tam đệ chấm đã đợi ta đi chạm tướng này quan vũ khẽ vô dâu dài d ụ n g ngựa đi hướng lữ bố trong miệng nói chạm lữ bố ta lại chạm la tín nhất định phải đem điều thiền cô nương lấy tới tay hắn lời này mới ra hai cái lữ bố cùng một chỗ hướng hắn trợn mắt nhìn cùng kêu lên trách mắng đánh dám đ i ê u thiền là ta theo sát lấy hai cái lữ bố lại lẫn nhau trừng mắt nói đ i ê u thiền không phải ngươi là ta la tín ở phía sau không vui nói các ngươi đầu góc có phải là có vấn đề đ i ê u thiền là nữ nhân của ta thế nhưng là ba người chính làm cho túi bụi căn bản không ai phản ứng la tín đen lữ bố giận không kèm được phương thiên họa kích vừa n h ấ t nghĩ từ phía sau l ư n g đem đen quan vũ một kích đâm chết nát t i ể u quỷ sức lên trượng bát xà mâu nội chừng lấy hắn nói ngươi dám hướng nhị ca động một chút tay thử một chút đen lữ bố không để ý nói thử một chút liền thử một chút ta còn có thể sợ ngươi cái đại mặt đen vòng mắt tặc không thành mắt thấy ba người liền muốn đấu tranh nội bộ tư mã ý tại trên tường thành l á n h đ ạ m nói ba vị tướng quân hẳn là đã quên chủ công trọng thác muốn lên nội chiến sao không có để hán quân chế dễ ước chịu tư mã ý nhắc nhở lại bị hắn đem ra cắt lượng rời ra ngoài đèn g ư ờ i ba người lúc này mới ngừng miệng trương phi cùng đen lữ bố riêng phần mình hừ lạnh một tiếng lật lên xem thường d ư ơ n g mắt nhìn thiên chính bản lữ bố chừng mắt r ụ t ngựa tới q u a n vũ quắt tất cả mưu toan chấm mút điêu thiền c ô nương người cũng phải chết ở ta k í c h h ạ la tín bất mãn ho khan hai tiếng la y nói ở trước mặt ta ngươi tính là cái gì lữ linh khởi thon thon tay ngọc vòng tại bên miệng làm thầu bá lớn tiếng kêu lên l a lữ la tín ngay tại phía sau ngươi la y nói ngươi có bản lĩnh ngược lại là đi đem la tín đâm chết nha chính bản lữ bố lại không phải người ngu không lên nàng châm ngòi ly gián chi làm giả vợ như mắt điếc tai h ngơ nhấc lên phương thiên h ỏ a kích một chỉ quan vũ nói dâu dài mau tới nhà ngươi chiến thần trước mặt ra ra lánh cái chết chương tám trăm bảy mươi hai mạnh nhất phủ văn trí long quan vũ h ử l ệ n h trên thân hừng hực hồng liền chi diệm giấy lên một tay giơ lên thanh long hiển nguyệt đao chỉ thiên trên lưới đao vô số óng ánh xích diễm phủ văn mãnh liệt lưu chuyển trong chốc lát xích diễm chuyển thành trạm thành xanh biếc chi s á c cấu thành một đầu toàn thân hất lên giáp thép màu xanh phủ văn trí long thuận hiển nguyệt đao liền bàn đến quan vũ trên thân con kia trên đầu giống như mang giáp thép trải rộng kiên đâm đầu d ò n g chính dò xét tại quan vũ ngực hai mắt uy vũ dữ tận tràn đầy lấy màu xanh bích diễm bộ luyện sư nhìn xem con kia phù long trầm giọng nói lần này quan vũ phù long xem ra so trước đó đầu kia càng hung manh cường tráng ừng lữ linh khởi gật đầu nói hy vọng la tín lần này không muốn bị c ắ n nữa bị cái đồ chơi này căn trúng lời nói sợ là hai ba lần liền muốn chết người chủ ta ban cho ta mạnh nhất phù long h u n g tráng như vậy uy vũ lữ bố ngươi còn muốn không biết sống chết đến b ỏ ngựa đấu xe à? quan vũ cảm giác trên người lực lượng cường đại quần quận không tuyệt tuân ra sinh ra cơ hồ có thể phá thiên tích địa không khỏi mặt hiện nghiêm nghị thần ủy tri sắc lữ bố mặc dù chúng tán hồn độc hương mất đấu hồn nhưng đen lữ bố cùng quan vũ hai người muốn cùng hắn tranh điều t h i ể n phần này lòng đấu kỵ cùng l ử a giận ở trong lòng hỗn hợp thiếu đốt cũng là không giới đấu hồn chi cương mãnh hắn không chút nào yếu thế hai tay nắm chặt phương thiên họa kích chém thẳng vào mà xuống đi chết lữ bố thân kỵ xích thố bảo mã so quan vũ chỗ kỵ phổ thông chiến mã muốn cao hơn một cái đầu cái này một bổ ở trên cao nhìn xuống mang theo mánh liệt cương phong tuy không đấu hồn b ắ n vào khí thế nhưng cũng mời ư phần quan vũ toàn vẹn không đem lữ bố mánh lực một kích để vào mắt hắn tay trái khẽ vớt râu dài cười ha h a tay phải một tay cầm đao giơ lên một khung đương một tiếng vang thật lớn ánh lửa lóe ra lữ bố chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng l ồ từ quan vũ hiển nguyệt trên đao chuyển tới phương thiên họa kích bị b ắ n ra thân thể tại ngựa xích thô phía trên hướng về sau hoảng nhoáng một cái cánh tay tê dại một hồi lữ bố đã kinh lại giận hắn thân là chiến thần vũ dũng chi danh thiên hạ đều biết một kích toàn lực lại bị quan vũ một tay đẩy lui cho dù là vô song manh tướng la tín cũng chưa từng từng như thế khinh miệt đối đại hắn hắn gầm lên hai tay nắm ở phương thiên hòa kích đang nghĩ lần nữa cường công quan vũ lại trước hắn một bước xuất thủ không có rực rỡ chiêu thế quan vũ trên thân chỗ bám vào màu xanh phù văn khải long đuôi dài kéo dài đến trên cánh tay của hắn đem tay phải của hắn cùng thanh long nghiện nguyệt đao thân đao c u ố n cùng một chỗ hắn chỉ là một cánh tay đem thanh long nghiện nguyệt đao xoay tròn từ dưới đi lên hướng lữ bố nghiêng vung tới lữ bố vốn muốn cường công bị quan vũ đoạt tiên cơ hắn biến chiêu cũng cực kỳ cấp tốc lập tức thu hồi phương thiên hỏa kích hai tay ngang cầm cảng hẳn giá ẩm quan vũ cánh tay phải cơ bắp như đá k h ố i nâng lên gân xanh tất hiện cánh tay trong chốc lát tăng vọt hai lần thô cuốn m á n h lực trùng kích từ thanh long đao bên trên tán phát ra từ phía dưới đánh vào lữ bố phương thiên họa kích bên trên hắn chỗ kỵ chiến mã hơn xa lữ bố xích thố thấp bé một kích này như kinh thiên phích lịch sấm vang kinh đạo giống như sóng d i ữ phong ba dâng lên lữ bố thân thể bị đánh trúng ngựa ra sau may mắn hắn nắm chắc dây c ư ờ n g mới không có ngã xuống ngựa t ò a hạ ngựa xích thố hy i ả i tiếng gầm gừ bên trong đứng thẳng người lên bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến thối lui hai bước hai quân tướng sĩ thấy đều kinh chỉ dùng một cái tay lực lượng thật là bá đạo lữ bố cố gắng đem thân thể hướng về phía trước ép hao hết sức lực mới khiến cho xích thô bốn vó chạm đất tránh người ngã ngựa đổ hạ tràng nhị ca làm được tốt lữ bố tính cái quái gì căn bản không phải là nhị ca đối thủ nha nát i ể u quỷ trương phi tiếng s ấ m giống nhau âm thanh tại hai quân trong trận vang lên người người cũng nghe được hắn đối lữ bố miệt thị đen lữ bố ở bên đối với hắn nhìn hằm hầm, nghiêm trọng hoài nghi hắn tại chỉ cây dâu mà mắng cây h o ẹ trong lòng mắng nếu không phải sợ bị chủ công trách phạt lao tử đã sớm một kích đâm chết ngươi cái nát tử quỷ xem ra cái này lữ bố hoàn toàn không phải là đối thủ của con vũ hừ võ tướng mất đấu hồn đối đầu chúng ta quân áo đen manh tướng liền giống như đ ợ i làm thịt cửu con dê hoàn toàn không có sống sót hy vọng tư mã chiêu cười lạnh nói hắn mặc dù cũng là mất đấu hồn bên trong một viên nhưng từ khi thông qua nhiếp hồn đoạt phách chi thuật đoạt được tôn quyền bích tuyến mắt có được phục chế võ tướng kỹ năng năng lực tùy thời có thể đem phục chế được đến võ kỹ phát động hắn đã không quan tâm đấu hồn mang tới chiến lược tăng lên trung hội cũng ở một bên khinh c u ồ n g cười nói một cái không có đấu hồn lữ bố rết chi như rết gà vậy không có chút giá trị quan vũ nếu có thể rết la tín mới xem như chân chính thay chủ công trừ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trung tướng quân nói không sai kia chính lữ bố đưa tới cửa bất quá là đến tặng đầu người chỉ có la tín tiểu tặc kia mới là mấu chốt tư ma úy hung t ậ n nhìn chằm chằm dưới thành la tín hẳn không thể gọi thể quan vũ lữ ậ p tức thành thấy cầm chém khúc. đem đại đao hai quan hắn Nhìn lưu a nghiệm chứng lời nói của ta. Lữ linh i của khởi xoay đầu lại t r ừ n g mắt liếc hắn một cái cả giận nói một cái có phủ văn chi lực một cái không có đấu hồn như vậy giao đấu công bằng sao cái này có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu bảo tam nương cũng phụ hòa nói đúng đấy ai nói trên đời chỉ có quan vũ có thể địch lữ bố la tín tướng quân chẳng phải bắt sống lữ bố sao các vị lữ bố tướng quân giờ phút này là người một nhà không cần thiết đem hắn nói ra bình phẩm từ đầu đến chân khương duy khuyên đ ủ triệu vân gật đầu nghiêm nghị nói quan vũ đột nhiên sát khí tăng nhiều lữ bố tình huống không ổn t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi ba chủ công ban cho mạnh nhất phủ long quan vũ từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái thân ở giữa không t r u n g hai chân treo rủ xuống một tay ngang đao phảng phất đ ô n g dưng có sức nổi bình thường râu dài nhẹ nhàng thần phong phất động hắn áo b à o mặt trời mới mọc chiếu ở trên người hắn quay quanh lấy màu xanh phủ văn khải long thiểm lấy hóng ánh ánh sáng cả người phảng phất giống như thiên binh thần tướng lữ bố nạp mạng đi quan vũ quát lên một tiếng lớn vội sông mà xuống hai tay giơ lên thanh long hiện n g u y ệ t đao đột nhiên vào đầu hướng lữ bố chém xuống thanh long chạm mọi người thấy bầu trời đều ẩn ẩn phiêu hốt bị chém thành hai nửa tiển nguyệt đao kéo lên một đạo ánh đao màu xanh phát ra to lớn tiếng xé gió chém về phía lữ bố hoàng bét lữ linh khởi thân ở phía sau nhìn xem lữ bố rõ ràng không cách nào đối kháng cái này vạch phá bầu trời tích nước đại địa một kích dốc toàn lực nhưng lại cách quá xa không thể nào việt thủ đành phải âm thầm cắn r ă n g dầm chân thiên quân nhất phát thời khắc la tín sớm tại q u a n vũ vọt lên lúc thôi động tọa hạ tọa kỵ thiên lý truy vân yên h í dài một tiếng cất vó giường như một đạo tia chớp màu đen trong chốc lát chạy gần La tín gấp điện g t h nguyện đao thanh long chạm chém vào la tín ngân thương bên trên sóng sung kích bạo tạc la tín dơ thương thuận thế nghiêng người hất lên quan vũ bị bạo tạc lực bắn ngược hướng không trung la tín t ắ c ở giữa không trung xoay tít xoay chuyển cấp tốc lấy tháo bỏ xuống lực trung kích lăng không lật cái bổ nhào quan vũ đang muốn lần nữa tiến công la tín giữa không trung xoay chuyển cấp tốc bên trong ngân thương đ ố n g nhiên nhanh đ ầ m ngàn vạn đạo ngân quang như như gió lốc từ thân hình của hắn bên trong tán phát ra giống như ngàn vạn cái mặt trời đồng thời nở rộ quan mang quan vũ giật nảy cả mình hắn xử chính là vũ khí hạng nặng vận dụng đứng dậy kém xa la tín ngân thương linh động mà la tín võ lực chi cao hắn là được chứng kiến nhiều lần hiện tại lại có phủ long p h ụ thể uy lực càng là tăng nhiều hắn biết cái này ngàn vạn đạo ngân sát thương cương tùy tiện một đạo đâm ở trên người hắn hắn đều là không chết cũng tàn phế lập tức không dám liều mạng trường đao vung ra một đạo thanh quang mượn cương kình va nhau động lực phản chấn lui bay hơn mười mét bên ngoài phiêu nhiên rơi xuống đất la tín một chiêu bức lui quán vũ cũng nhanh nhẹn rơi xuống lữ bố ngươi lui ra sau những này tên giả mạo từ ta đổi la tín trầm giọng nói hừ lữ bố hừ lạnh một tiếng đang muốn trả lời đột nhiên phốc phun ra một ngụm máu tới vừa rồi quan vũ kia phá thiên tích một đao thanh long c h ả m ặ c dù bị la tín đón đỡ nhưng phía sau sóng sung kích vẫn tác động đến ngay tại bên cạnh lữ bố mạnh mẽ lực đạo đã đem hắn chấn thương phụ thân lữ linh khởi phi mã đổi tới vội hỏi người thế nào không có sao chứ lo lắng chi t ì n h lộ rõ trên mặt nữ nhi này mặc dù bây giờ hồn đã bị la tín tiểu tử kia câu đi nhưng thời điểm mấu chốt trong lòng của nàng vẫn là ghi nhớ lấy ta người cha này lữ bố trong lòng vui mừng thầm nghĩ hắn đưa tay l a u đi máu trên khỏe miệng nước đọng nói điểm ấy vết thương nhỏ không tính là gì linh khởi mang lữ bố trở về tìm xuân hoa chẩn trị một chút la tín nói rõ ràng n g ư ờ i cũng cẩn thận một chút lữ linh khởi dắt lữ bố ngựa xích thô thối lui chiến trường trung tâm chỉ còn lại la tín cùng quan vũ hai cái này trên thân đều quay quanh lấy phù lo người la tín đừng tưởng rằng trên người ngươi bàn một đầu tiểu trùng liền có thể ở trước mặt ta diệu vo dương ai quan vũ lạnh lùng lấy tay bên trong thanh long hiển nguyệt đao trụ mà nói trên người ta mới là chủ công ban cho mạnh nhất phù long hôm nay ta liền thay huynh trưởng báo thụ vì chủ công thanh trừ ngươi cái họa lớn trong lòng này la tín đánh ra quan vũ trên thân đầu kia phảng phất trang bị dày ngạnh cương sắt bọc thép màu xanh khải long cảm giác xác thực không tầm thường so sánh cùng nhau la tín trên người màu đỏ diễm long dường như là thuần thiên nhiên động vật hoang dã mà quan vũ con kia đỉnh cấp mạnh nhất phù long thì là vũ trang đến tận răng sắt thép binh khí cả hai có khác nhau một trời một vực hoàn toàn không thể so sánh nổi nhưng là hắn nhìn xem cái mặt này bên trên hiện ra hắc khí sơn trại quan vũ mặc một bộ lục sắc miên theo chiến bạo trên đầu thanh khăn xà phòng mũ trong tay dẫn theo thanh long n i ệ n n g u y ệ t đao trên thân lại c u ộ n lại một đầu tiểu thanh long cả người đều xanh mơn mợn ý niệm hiện lên không khỏi phốc xích vui lên quan vũ mặt như hàn băng hư lạnh một tiếng nói sắp chết đến nơi còn có thể cưỡi chỗ này la tín cười nói quan vũ hẳn là ngươi cũng là đường dành riêng cho người đi bộ g i d ờ ta đường dành riêng cho người đi bộ là la tín thường đi dạo một cá thể dục diễn đàn lấy trong đó dân mạng thường bị bạn gái bổ chân mà lấy sưng là có tiếng nón xanh một con đường quan vũ mặc dù không hiểu nó ý nhưng cũng biết la tín tuyệt không phải lời hữu í c h sắc mặt càng thêm xanh xám tư ma ý ở trên thành lầu kêu lên trương phi lữ bố hai vị tướng quân la tín dũng mãnh không phải quan vũ tướng quân một người có thể địch nổi cần phải các ngươi ba vị cùng lên mới có thể thay chủ công trừ này h ò a lớn nát i ể u quỷ đã sớm vội vã không nhịn nổi muốn xuất chiến t r i ệ u tư mạ ý giật dây thúc giục toạ kỵ vung trượng bát xà mâu liền vào tới trong miệng còn lớn tiếng hét lên nhị ca ngươi cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì lưu loát điểm tướng hắn một đao đánh chết xong việc lữ bố lại hai tay đem phương thiên hỏa kích vây quanh tại trước người lù lù bất động lạnh lùng nói ta đường đường chiến thần Há chương ó t ể hai cái nhị lăng tám trăm bảy mươi bốn phù long tiến hóa quan vũ đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi ngươi lần này có thể tuyệt đối đừng lại thả ngươi phù l o n g tới cắn ta nếu không hết thể tự gánh lấy hậu quả đừng trách là không nói trước la tín lạnh nhạt nói ta quan vũ tốt đẹp nam nhi há lại chịu ngươi uy hiếp người quan vũ kêu căng hừ lạnh một tiếng múa thanh long h i ể n nguyệt đao lao nhanh tới một đạo đao quang màu xanh chém đứt trời cao mà tới la tín dơ thương cản giá vê a n g sóng sung kích lại lần nữa nổ lên la tín xoay người lui lại tháo bỏ xuống quan vũ mánh liệt đao kỉnh hai chân vừa mới rơi xuống đất một đầu màu xanh kiên giáp trọng giáp phủ văn chi long đã đại trương lợi giang phệ đến trước mặt h ắ n quan vũ ngạo nghệ nói đây là mạnh nhất phủ văn chi long ngươi coi là lần này còn có thể may mắn tại nó giang sắt hạ mạng xuống a không có cơ hội la tín nhưng trong lòng mừng lớn nói cơ hội đến rồi vừa rồi hắn đ ố i quan vũ một phen cảnh cáo kỳ thật đúng là hắn cho quan vũ bố trí xuống tâm lý dụ cục quan vũ tính cách cao ngạo tự thưởng bởi vì ngạo cho nên cố chấp chỉ ăn mềm không ăn cứng r á n càng l à uy hiếp hắn không cho phép làm chuyện hắn càng cảm thấy lao tử trước mặt ngươi tính là cái gì càng phải làm cho người nhìn la tín thét ra lệnh hắn không cho phép lại thả phù long cắn người hắn hàng ngày muốn dùng cái này mạnh nhất phù long cắn chết người dùng cái này chứng minh ra không ăn ngươi bộ này thanh khải phù long p h đến trong không khí liên tục hiện lên một tia nhỏ bé khó cảm giác ba động la tín trong nháy mắt mở ra trí hồn cùng nhìn rõ trên cổng thành tư mã ý trung hội cùng tư mã chiêu lập tức liền cảm ứng được phần này ba động trung hội kinh ngạc nói la tín cũng không phải là ta quân áo đen trí tướng lại không được chủ công thụ p h ù lại nắm giữ phủ văn trí lực không chỉ như thế hắn lại còn là cái ma võ song tu võ giả người này thật không hổ là cái bất thế kỳ tài tư mã ý tắc nhữ mày nói la tín mở ra trí hồn xem ra lại phải có người chết bởi thương của hắn hạ trí hồn cùng nhìn rõ vừa mở la tín trước mắt vạn vật lập tức ngưng trệ bất động thanh khải phù long lập tức ở trong mắt la tín trở thành màu lam nhạt ba c h i ệ u đường cong đồ hình thể nội một cái phù văn lóe yêu ớt màu đỏ thập tự bia ngắm la tín bàn tay trái đẩy hướng quan vũ ném đến thanh khải phù long thôi động trên người xích diễm phù long nên kích tay phải tắt như thiểm điện với tới chuẩn s á c nắm thập tự bia ngắm chỗ bày ra ký tự binh vang lên trong trẻo thanh khải phù long vừa mới cắn nát la tín xích diễm phù long liền hóa thành vô số thanh bích phù văn ký tự bị hấp thụ tiến la tín cổ tay trái phù văn đầu d ồ n g tiêu chí bên trong thanh quang chấp liên tiếp đinh hệ thống nhắc nhở nói ký chủ hấp thu đến có thể thăng cấp kỹ năng ngoại lai năng lượng phải t r ă n g tiến hành kỹ năng tiến hóa la tín không chút do dự tuyển phải hắn còn tưởng rằng hệ thống sẽ cùng lần trước sáng tạo phù long giống nhau muốn rất nhiều thiên tài sẽ hoàn thành tiến hóa trong lòng làm tốt chờ đợi chuẩn bị không ngờ trên cổ tay bích quang hiện lên đinh một tiếng hệ thống liền đã nhắc nhở nói kỹ năng tiến hóa hoàn thành hệ thống ngươi lần này là không phải cũng đi theo tiến hóa rồi xử lý tốc độ nhanh như vậy ta đều nhanh đuổi không kịp ngươi la tín vui vẻ nói hắn nâng cổ tay xem xét cổ tay trái bên trên nguyên bản óng ánh sáng long lanh đơn giản ngọn lửa hồng đầu rồng đã biến biến thành một cái mang theo rác thép kiểu dáng nặng nề trầm ổn lại lộ ra mấy phần sắc bén phong mang đầu rồng đồ tiêu cái này viên đổ tiêu ở giữa là hóng ánh bích thấu màu xanh hai bên là chói lọi nóng bỏng màu đỏ xem ra rất có thần thái hệ thống giao diện bên trên kỹ năng tên cũng đổi thành song lăng phủ la tín cao giọng cười dài đạt được mục đích quan vũ thả ra thanh khải phù long đi phệ la tín mới gặp thanh khải phù long phệ nát xích diễm phù long lúc hắn còn hân hoan v ạ n phần la tín chết chắc không ngờ phía sau kịch bản phát triển được vượt qua hắn đ o à n trước thanh khải phù long không minh bạch liền bị la tín rôi ngón bóc nát mảnh vỡ bị la tín cổ tay trái hấp thu hắn nghi ngờ không thôi cả giận nói la tín ngươi cái này khốn nạn vậy mà lại ngươi đối ta p h ủ long làm cái quỷ gì liên tục hai đầu đầy đủ chân quý p h ủ long đều cắm trong tay la tín lệnh quan vũ hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng vào sự thật này đen lữ bố thấy xa xa la tín thoải mái mà diệt đi quan vũ mạnh nhất thanh long thần s á c lạnh lùng hừ một tiếng cái này la tín võ nghệ thật đúng là cao thâm khó d ò nha trung hội cảm khai nói hừ La tư i tiểu n này tặc bất quá c là á mã chiêu chẳng thèm ngó tới nói hắn lần nào thắng người khác không phải dựa vào gian quỷ kế sách thủ thắng ta nhìn hắn không phải võ nghệ cao thâm khó giỏ mà là hắn nham hiểm sâu xa khó hiểu tư mã ý tắc lo lắng trọng trọng thở dài quan vũ thanh long như là đã cao phá xem ra mệnh của hắn cũng nhanh không lâu vậy hắn đôi dưới thành đen lữ bố lớn tiếng kêu lên lữ bố tướng quân quan vũ tướng quân tình thế nguy cứu ngươi nhanh đi cứu hắn một cứu lữ bố lại h ừ lạnh một tiếng ôm kích không n ú c n í c h nói ta phụng chủ công chi mệnh là đến giết địch không phải tới cứu người tư mã ý ngươi như muốn cứu người liền đi nhanh ta không ngăn cả ngươi ngu không ai bằng ngu không ai bằng tư mã ý bất đắc dĩ dậm chân bên kia la tín tắc đối quan vũ nết miệng cười một tiếng thần bí hỏi ra cắt lượng nơi đó còn có phủ lòng sao ngươi còn muốn đánh ta chủ công chủ ý quan vũ cả giận nói ngươi đừng hòng từ ta trong miệng moi ra nửa chữ la tín lạnh nhạt nói nếu không chịu nói vậy thì chờ chết đi chớ có làm tổn thương ta nhị ca tiếng võ ngựa văng chỗ một trận mùi rượu theo gió bay tới nát tiểu quỷ trường phi đã phi ngựa đi tới chương tám trăm bảy mươi lăm cường đạo không muốn mặt la tín còn ta đại ca mệnh đến nát tiểu quỷ mang theo một thân mùi rượu phi ngựa gấp đột cả người lẫn ngựa đều g i ấ y lên hồng liên diễm hỏa trượng bát xà mâu bên trên phủ văn chi diễm dần dần ngưng tụ hắn hai tay nắm chặt xà mâu d ơ lên đỉnh đầu nghiêng bổ xuống xà mâu bên trên phủ diễm lập tức hóa thành một đầu ba trượng nhiều xích diễm cự mãng lơ lửng mà lên diễm mãng dựng thẳng lên thân thể lưới rắn tật nôn đ ố n g nhiên mở cái miệng rộng giống như trường tiền quật hướng la tín c ă n xé xuống tới đối mặt trương phi mang theo phi mã r o n g r ủ i lực trúng kích mang theo báo thù hận ý mang theo say khứt cuồng lực tăng thêm đem hết toàn lực một cách này la tín không chút nào chịu nhượng bộ hắn hiện tại cũng là tinh thần cùng võ lực song trăm mát trị số võ giả m à võ song tu đột phá lịch sử đệ nhất nhân song nhọn ngân thương nơi tay há có thể e ngại nát t i ể u quỷ một kích phi long tránh la tín ngân thương chật đ ầ m thả người nhảy ra giữa không trung xoay người nhanh quay ngược trở lại đón trương phi xà mâu thẳng đột đi qua h á n cổ tay trái bên trên thanh trạm chiếu đỏ rất có thần thái đầu dòng đồ tiêu nhấp n h ó n g lòng ánh ánh sáng phù văn tại trên đó lưu chuyển tức khắc một thành một hồng hai đầu phù long từ lòng bài đồ tiêu bên trong lộ ra bị dẫn đạo đến trên mũi thương đó là của ta phù long quan vũ tim như bị lao cắt vô hạn bi sản giận dữ gào lớn c ư ờ n g đạo không muốn mặt la tín nhìn xem hai đầu phù long đồng thời xuất hiện trong lòng cũng là vừa kinh vừa hỉ như vậy cũng được không chỉ là hai đầu phù long cùng hiện con tia xích diễm phù long chi trước chỉ là một con hoang dại trạng thái phổ thông long trạng tại hệ thống đem kỹ năng tiến hóa về sau nó lúc này cũng cùng thanh khải phù long giống nhau từ đầu đến cuối đều bao trùn nghiêm mật kiên giày giáp thép đầu rồng bên trên uy dũng giáp thép còn mang theo bén nhọn đâm thẳng lệnh người nghiêm nghị sinh sợ song long xuất hiện ngân thương cùng xà mâu tấn công diễm mãng cùng khải long nộp h ệ vê anh xích diễm cự mãng hoàn toàn không phải hai đầu khải long chi địch hai bên g i a o xúc một s á t na diễm mãng liền s o n g long phệ thành mảnh vỡ một đôi khải long trong nháy mắt liền dọc theo trượng bát xà mâu đột đến t r ư ờ n g phi trên thân đôn đốt t r ư ờ n g phi trên thân nổ lên tiếng vang vô số thanh đỏ điện quang hỏa hoa nở rộ hán cả người nhận s o n g khải long x u n g kích p h ả n phất không nhận sức hút trái đất khống chế giống nhau tung bay hướng không trùng trên thân chiến khải bị xong long đánh trúng vỡ vụn phấn bọt bay từ phía cuối cùng t r ư ờ n g phi trên không trung hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán một kích chi uy quả là như vậy quân áo đen tướng sĩ trên thành thấy la tín võ nghệ khủng bố đến loại tình trạng này đều trong lòng kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh hán quân các tướng sĩ thấy la tín đem địch quân sơn trại t r ư ờ n g phi một chiêu dây đến nỗi ngay cả cho đều không thừa toàn không nhịn được giơ lên đ a o thương reo hò nói la tướng quân vũ dũng vô s o n g không biết là ai tại cao hứng phía dưới đột nhiên hô một câu bắt giết phản đồ tư mạ ý toàn quân liền cũng đi theo vui tươi hớn hở hô to lên bắt giết phản đồ tư ma ý bắt giết phản đồ tư ma ý bắt giết phản đồ tư ma ý tư ma ý sắc mặt trở nên tái nhợt đối hán quân cùng d ầ m d ĩ hoàn toàn mắt điếc thai ngơ hán chỉ là thất hồn lạc phách nói thật không nghĩ tới la tín đã tiến cảnh đến nước này có thể cùng hắn đơn đấu người hiện nay trên đời chỉ sợ cũng chỉ có ta một cái trung hội cảm thấy cũng nghiêm nghị cùng ý không tự chủ được thu liễm mấy phần có chút không đủ xác định nói tư mã chiêu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng la tín những này tiểu thủ đoạn ở trước mặt ta đều không tính là gì ta có thể phản xác ở đây mỗi cái võ giả nhìn thấy la tín cùng trương phi hai cái manh tướng đánh nhau kết quả đều ở trong lòng lấy chính mình võ nghệ cùng n à y xác minh đen lữ bố c ư ờ i tại phù diễm xích thô phía trên hai mắt meo lại con ngươi co vào chiến ý càng thêm hưng hực chỉ có người này có thể có tư cách cùng ta chiến thần một trận chiến chư nữ đem thấy la tín phù long lại tăng lên riêng phần mình tán thưởng không thôi giá hỏa này thật sự là đang không ngừng sáng tạo kỳ tích ta điều thiền cảm khai nói từ năm đó hổ lao quan cùng la tín quen biết cho tới bây giờ la tín một đường c à n g không ngừng tiến hóa thành hiện nay như vậy nàng quay đầu n g ắ m lại thật sự là thoáng như mộng cảnh bộ luyện sư gật đầu nói hắn đang cố gắng thực hiện hắn từng lập hạ l ờ i thế tôn thượng hương cùng lữ linh khởi tắc gủ rũ túi lầu nói không cần nói lời này ta nhìn xem đời đều không có cơ hội đánh bại la tín bảo tam nương cùng đại kiểu tiểu kiểu mấy cái tiểu mê mội chỉ là không trô ở vỗ tay gọi tốt trong mắt đều là ngôi sao nhỏ ta khi nào có thể có la tướng quân như vậy võ nghệ khương duy một mặt ngưỡng mộ tào tháo sở lấy d â u r i ê n g nói đối phương lữ bố xem ra so trường phi muốn cao hơn mấy cái đẳng cấp quân ta hiện nay cũng chỉ có tiểu la có thể cùng hắn phân cao thấp hắn trong lòng nghĩ tới một chuyện một trận đau lòng không thôi ai luyện sư cô đ ư ờ n g ngươi làm sao không thích thơ ca đầu ta tin tưởng la tín nhất định có thể đánh bại lữ bố triệu vân khởi mở c ư ờ i nói lữ bố ở bên hừ lạnh một tiếng không nói lời nào hán đế lưu hiệp nhìn xem giữa sân tình hình chiến đấu mỉm cười dường như hết thệ tận ở trong lòng bàn tay của hắn đen quan vũ trông thấy song khải long cường đại như thế tâm đều nát không phải là bởi vì trường phi bị giết mà là bởi vì hai đầu khải long như cái này hai đầu khải long vẫn trên người ta ta chính là thiên hạ đệ nhất mạnh võ giả quan vũ giận không kèm được La lòng, kia, ta tín, trộm đoạt người đổ vô sỉ phủ hã chương ó t ể bỏ qua. tám trăm bảy mươi sáu kỹ năng tiến hóa ngân quang du chợt lóe lên liền biến mất quan vũ giữa hết hầu thương thanh long nghiện n g u y ệ t đao to lớn đao quang tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi la tín thu hồi ngân thương quan vũ chán nản ngã xuống đất Hán trừng lớn hai mắt, trên mặt bao phủ hắc khí chính nhau như hiện hình, Phụ. cảnh không thả phụ trách không chắp lạnh nhạt cáo trừng lớn trên dần dần tắn cùng bản quan giống cũng dần dần hiện ra nguyên hình, trong miệng còn lầm nói, Long. liền người, muốn long can Đừng nói tín đứng tay, lạnh nhạt nói. mắt, mặt tấm mặt trả ta. Ta trước tới ta. trước. tay, ra lầm là La bao đi, bầm kêu đúc đó đã đã vũ một chiêu dây trương phi một thương giết quan vũ la tín hiển thị rõ mạnh mẽ đến cực điểm lực công kích hắn nâng thương chậm dài hướng về phía trước thân kỵ phù diễm ngựa xích thố đen lữ bố bước đi chiến thần đến p h í a n g ư ơ i hổ lao quan luân hồi nên làm kết thúc đen lữ bố hừ lạnh một tiếng ngươi gây một cái ngươi không thể trêu vào người đây là ngươi đời này phạm vào sai lầm lớn nhất lầm trong mắt của hắn hung quang tất hiện sai lầm muốn dùng máu tươi cùng sinh mệnh để đền bù thoáng chốc ở giữa lữ bố cả người lẫn ngựa dấy lên ngập trời xí diễm vô tận xích d i ễ m tạo thành phù văn tại hắn cùng phù diễm ngựa xích thố trên thân bên trên l ư ợ n vòng hắn cả người đứng sững bất động lại giống như một tòa ngay tại phun trào núi lửa phù văn c h i lực điên cuồng tăng vọt phù diễm trực trùng vân tiêu bạo khởi xí、sí、diễm đã cao hơn hổ lao quan thành lâu hai quân trước trận mấy chục vạn người tất cả đều cảm nhận được kia c ố c u ầ n bá lực lượng bọn họ tất cả đều là kinh nghiệm sa trường tướng sĩ qua là dẫn theo đầu tại vết đao lưới thẹn máu thời gian đã sớm nhìn quen sinh tử quen thuộc sắc khí nhưng lữ bố phần này chiến diễm tận giải thích ra vẫn có vô số binh sĩ bị cỗ này tận mang sát ý khí thế chấn nhiếp được hai cỗ chiến nơm nớp thẳng run đây cũng không phải là xuất phát từ trên tâm lý kinh dị mà là lại tự động vật bản năng sợ hãi tư m ã ý nghiêm nghị nói không nghĩ tới lữ bố tướng quân thể nội tích chứa như thế chiến lược mạnh mẽ nô、no. ta nhìn chủ công có lẽ cũng không có phần này mà thần mạnh như nhau liệt phù văn trí diễm luôn luôn khinh quồng trung hội cũng bị lữ bố khí thế chỗ áp chế đã không còn ngông cuồng chi ý tư mã chiêu xuất mồ hôi chán cũng không nói gì nữa ta có thể phản s á t loại này phách lối h á n quân các tướng sĩ l ặ n g ngắt như tờ mà nhìn xem giống như từ trong địa ngục đi ra tử thần giống nhau l a bố từng cái mồ hôi đầm địa mồ hôi lạnh ứa ra trong lòng đều có một cái không tốt ý niệm có lẽ chúng ta hôm nay thật muốn thua la tướng quân chưa bại một lần chiến tích có thể muốn bị sửa t à o tháo tọa kỵ t r i ệ u đen lữ bố sắt ý khí thế phá vỡ sâm đột nhiên hy dài một tiếng móng trước mềm đún hướng về phía trước quỳ xuống ngay tại suy nghĩ ai thán luyện sư cô nương vì cái gì không thích thơ ca tào tháo tụy không kịp đề phòng bị tọa kỵ v a n g ra ngoài liền lăn lăn lộn mấy vòng triệu vân cùng khương duy vội vàng xuống ngựa chạy tới đem hắn đỡ đi tào tháo an giật mình cái này mới cảm nhận được lữ bố xa xa truyền đến mạnh mẽ s ắ c ý hắn trong lúc bối rối s ở lấy đầu hỏi triệu vân cùng khương duy hai người đầu của ta vẫn còn chứ chư nữ thấy lữ bố cùng diễm bá thiên đều nga mi thâm tỏa đầy mặt thần sắc lo lắng mặc kệ không bằng chúng ta cùng tiến lên cùng la tín sóng vai cùng lữ bố liều cái chết sống được rồi tôn thượng hương từ đầu đến cuối bị lữ bố sát ý t r ỗ áp chế mà không thể thoát khỏi không khỏi tâm phiền ý loạn kêu lên lữ linh khởi cùng chân cơ trúc dung trương tinh thải vương dị cảm thụ đều giống như nàng nhao nhao kêu lên không sai chúng ta đi cùng lữ bố liều trương xuân hoa cùng hoàng nguyệt anh nhìn chăm chú đồng đều nhìn thấy đối phương đáy mắt tuyệt vọng tiểu kiều chặt chẽ kéo đại t i ể u cánh tay bảo tam nương tắc nắm chặt bên cạnh quan ngân bình tay lẫn nhau đều phát hiện đối phương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi điều thiền cùng vương nguyên cơ thái văn cơ không tự giác tụ lại lại với nhau bộ luyện sư mặc dù cũng bị lữ bố rết diễm trôi n h i ề u loạn tâm thần lại nỗ lực khuyên can muốn liều chết một trận chiến các nữ tường nói mọi người chút chấn tĩnh nhìn la tín dáng vẻ có lẽ hắn còn có biện pháp ánh mắt của mọi người không khỏi lại toàn bộ tập trung đến la tín trên người hiện tại hắn là đám người duy nhất hy vọng hắn như bại tắc toàn quân tán loạn hắn như thắng đại cục tắc định hoặc vì thiên đường hoặc vì địa ngục hết thể toàn hệ tại hắn trên người một người bộ luyện sư nhìn xem la tín lữ bố truyền đến kia cố vô cùng vô tận đáng sợ sát ý bỗng nhiên liền bị ném đến lên chín tầng mây nàng suy nghĩ tung bay về lần đầu nhìn thấy la tín lúc tình hình khi đó hắn từ trong đại doanh đi hướng chiến trường ánh nắng chiếu ở trên người hắn hắn bóng lưng cũng như bây giờ giống nhau kình nổ mà kiên định mặc dù lữ bố cường đại vượt qua dự kiến la tín lại hoàn toàn không vì lữ bố hù dọa vẫn một bước một cái dấu chân chậm rãi đi hướng lữ bố trong đầu đinh một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên ký chủ kỹ năng đột phá thu hoạch được tiến hóa hệ thống nhắc nhở nói trong lòng mừng t h ầ m la tín nhìn về phía hệ thống giao diện phát hiện khác kỹ năng cũng không hề biến hóa chỉ có phi long chánh biến thành song long chánh hắn nhìn về phía kỹ năng nói rõ song long chánh đột kích hình công kích ký chủ đấu hồn cảnh cùng long phù năng lực càng cao sinh ra xoắn ố c khí kình lại càng lớn phạm vi công kích càng rộng kỹ năng thuộc tính đặc biệt kỹ năng phát động lúc k ỹ chủ tốc độ tổng giá trị ba mươi cùng long phủ năng lực một trăm linh đồng đều chuyển hóa thành võ lực giá trị la tín nhìn một chút kỹ năng phát động lúc long phủ năng lực một trăm linh chuyển hóa thành võ lực giá trị đó chính là nói tại kỹ năng bị động tín ngưỡng hiệu quả dưới chính mình đòn công kích bình thường cũng có thể bổ sung kỹ năng chủ động thuộc tính đặc biệt tức võ lực của mình giá trị hẳn là tương ứng sẽ có biến hóa hắn nhìn về phía trị số khu muốn nhìn xong long phủ một trăm phần trăm năng lực mang đến cho mình bao nhiêu chỗ tốt quả nhiên võ lực giá trị đã biến thành hai trăm phá trần tốc độ giá trị cùng võ lực giá trị s o n g phá trần la tín kinh hỉ chưa định đinh thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên chương tám trăm bảy mươi bảy mở ra ẩn tàng kỹ năng đen lữ bố thấy la tín thần sắc bình tĩnh phong p o n g sức thương chậm rãi đi tới hoàn toàn không nhìn chính mình tản mát ra sát ý ngút trời cùng trùng thiên triển lớn diễm không khỏi tức giận nảy sinh thằng ngãi danh sao dám khinh miệt tại ta hắn cái này độc bộ thiên hạ ngạo thế vô song mạnh mẽ phủ văn chi lực huynh tiết mà ra khắp thế gian đều kinh ngạc quân hùng run r u ẩ y vạn quân im lặng chỉ có la tín coi như bình thường một bước một cái g i ấ u chân đi giống như đi bộ nhàn nhã coi như bình thường đi bộ nhàn nhã lữ bô sắc mặt lạnh lùng đã ngươi như thế cồn u g vọng vậy liền vì sự cồn u g vọng của ngươi trả giá đắt hai tay của hắn ôm kích hai trường ngăn chặn kích thân quắt lên một tiếng lớn phù diễm tung bay hắn lập không gian đột nhiên trong mắt mọi người phiêu hốt bắt đầu mơ hồ phù văn vô số xoay nhanh hắn thân ảnh mơ hồ dần dần kéo dài biến rộng ba một tiếng văng nhỏ không gian bình thường trở lại thân ảnh mơ hồ chuyển thành rõ ràng lữ bố cùng hắn kia thất t ử phù diễm tạo thành ngựa xích thố thình lình biến thành ba cái ba cái giống nhau như lúc chiến thần ba thất giống nhau như lúc ngựa xích thố hắn quân trong trận chính bản lữ bố khinh thường nói hừ không có ý gì bất quá là nhặt quách ra trí hồn nhã tuệ đều là năm đó ta tại trường an chơi còn lại hoàn toàn không thể so sánh nổi điêu thiền ở một bên hết sức chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trên trận tình huống thuận miệng nói lữ bố một gương mặt mo lập tức đỏ bừng lên lão lữ không phải ta bác mặt mũi của ngươi ngươi khi đó tình huống thật cùng hiện tại so không được lữ linh khởi thở dài không đều là một cái biến ba cái sao có cái gì không giống lữ bố trên cổ nổi gân xanh cố gắng thay mình biện bạch nói cái kia hàng giả là so ta lớn được cao vẫn là so ta lớn được xoáy rồi hắn dùng sức vỗ ngực của mình nói chính quy ở đây mặc kệ là người vẫn là ngựa ta mới là chính quy lữ linh khởi lắc đầu nói lao lữ nhìn thẳng vào hiện thực đi lữ bố tức giận một chỉ nàng nói vậy ngươi có hay không nhìn thẳng vào hiện thực đến cùng cái nào mới là ngươi cha ruột ngươi còn phân rõ sao là ta vẫn là cái kêu một mặt than đá kỵ thất hỏa thiêu cái mông ngựa ra hỏa ngươi đến cùng là nữ nhi của ai ngươi cái này lại nói đi nơi nào lữ linh khởi nói tên kia võ nghệ chiến lược là t r ư ờ n g an khi đó ngươi có thể so sánh a cho dù là ngươi bây giờ cũng hoàn toàn không bằng hắn đi ây lữ bố cứng họng t hầm thực nói nhưng hắn vẫn là cái hàng giả lữ linh khởi thấm thía khuyên bảo hắn nói mặc dù là cái hàng giả nhưng hắn hiện tại hiện ra phần này chiến lược đúng là mặt đất mạnh nhất võ giả hừ lữ bố cảm thấy xem thường nhưng là lại không thể nào cãi lại nữ nhi quan điểm đành phải hư lệnh một tiếng lấy đó khinh thường lữ linh khởi nhìn xem bên kia đen lữ bố sâu nhưng nói người này thật sự là hoàn toàn xứng đáng chiến thần mà lại hắn h u y ệ n hóa thành hai cái khác lữ bố chiến lực không một chút nào so chính thể kém một cái chiến thần liền đủ đủ làm người đau đầu hiện tại một chút xuất hiện ba cái chiến thần latín thật có thể tại ba cái chiến thần hợp kích hạ chịu đựng được a nô、no. lữ bố nhất thời cũng không biết mình đến cùng là nên ủng hộ chán ghét tình địch l a t í n chiến thắng đâu vẫn là nên ủng hộ đồng dạng là tình địch hơn nữa còn dài một tấm cùng chính mình mặt giống nhau như lúc hàng giả chiến thần chiến thắng nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra hắn phất phất tay nói dứt khoát hai gia hỏa này đồng quy vô tận tốt rồi la tín nghe được kia âm thanh thanh thúy đinh một tiếng trong lòng cao hứng không thôi hắn lập tức liền muốn đối mặt tại tam quốc gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất lúc này đến thăng cấp tiến hóa kỹ năng là càng nhiều càng tốt chỉ là không biết lần này lại có chỗ tốt gì hệ thống theo kia âm thanh đinh thanh âm nhắc nhở cảm xúc ổn định nói bởi vì ký chủ vốn có trí hồn kỹ năng đồng thời võ lực giá trị cao hơn tinh thần lực một trăm điểm đạt tới cực hạn riêng ký chủ mở ra ẩn tàng kỹ năng tiếp lấy lại là đinh một tiếng ký chủ thu hoạch được ẩn tàng kỹ năng thí thần vô song ẩn tàng kỹ năng thí thần vô song la tín kinh hỷ vạn phần chỉ là nghe cái tên này liền đã phong cách rất đến cùng lại như thế nào một cái kỹ năng hắn vội vàng nhìn về phía hệ thống giao diện kỹ năng này độc lập một ô ở vào mới tăng ẩn tàng kỹ năng cột bên trong hoàn toàn không chiếm dụng kỹ năng bị động kỹ năng chủ động không gian ẩn tàng kỹ năng thí thần vô song kỹ năng nói rõ ký chủ tự thân bị thêm vào đấu hôn cảnh phù văn lực không nhận ký chủ trạng thái thân thể ảnh hưởng lịch thiên cải mệnh thí thần vô song không nhận ký chủ trạng thái thân thể ảnh hưởng la tín suy nghĩ nói cái này có ý gì chẳng lẽ nói là ta muốn t ẩ u hỏa nhập ma hôm ộ t thanh âm vang lên phượng dực huyền hồn khải ở giữa thiên thanh thạch cũng nhấp nhoáng ánh sáng vành ánh thanh quang đấu hồn từ thiên thanh thạch trung lưu tràn mà ra dọc theo chiến khải bên trên chỗ tuyển khắc tinh mịn phức tạp cổ phát đường vân trong nháy mắt chạy khắp chỉnh giao chiến khải to lớn hoa mỹ màu xanh băng tinh hai cánh đột nhiên từ sau lưng của hắn triển khai rục rục rực rỡ đám người cùng kêu lên xôn xao mau nhìn la tướng quân cánh mọc ra tiểu kiêu hưng phấn kêu lên hoàng nguyệt anh kinh hỉ nói hắn là làm sao làm được vương dị tràn đầy báo thù khác nhìn hai mắt trung lưu lộ ra chờ đợi kể từ đó La t í n c h i ế n t h ắ n g chốc lát h ầ n liền ạ l đối với n la tín i phát n đ m n g công kích chương i v tám trăm bảy mươi tám một kiếm thí ba thần ba thất phù diễm tạo thành ngựa xích thố lao v ù n vụn đảo mắt liền đem la tín vây vào giữa ba cái lữ bố c h ừ n g mắt la tín nhe răng cười la tín phảng phất giống như không gặp vẫn vững bước hướng phía trước nhất lữ bố bước đi vừa đi vừa đem xong nhọn ngân thương thu hồi đến trên cổ tay đồng thời ngón tay từ chiến khải màu l a m tinh thạch vòng bên trên phất qua đấu hồn rót vào hoán đổi thành gió thuộc tính trên lưng to lớn s o n g cánh băng thoáng chốc biến thành màu lam gió cánh muốn tước vũ khí đầu hàng a đáng tiếc ta không phải ngươi t ư ớ c vũ khí đầu hàng ta giống nhau chiếu giết chiến thần trong mắt hung quang tận hiện ba người cùng một chỗ múa phương thiên hòa kích hai trượng rộng bao nhiêu mãnh liệt dòng điện hồ quang đem ba cái lữ bố phương thiên h ỏ a kích nối liền cùng một chỗ hình thành một cái mạnh mẽ dòng điện tam giác hình chiến thần đi săn kích ba cái lữ bố đồng thời cầm trong tay xoay chuyển cấp tốc lấy lôi quang điện thiểm phương thiên h ỏ a kích hướng la tín ném đi lôi điện dòng nước lớn hình thành đi săn lưới bay nhanh co vào mắt thấy là phải kích trên người la tín song long phủ một thanh một hồng hai đầu cương giáp khải long trong nháy mắt phụ đến la tín trên t h ầ n đem hắn đã đạt tới phá trần hai trăm võ lực giá trị lại lần nữa tăng phúc đồng thời trong không khí nổi lên một tia s o n g chấn động bẽ nhỏ la tín trí hồn mở ra gấp bay ba thanh phương thiên hòa kích cung liệt dòng điện lữ búa hung bạo ánh mắt tất cả đều ngưng trệ trong n g á y mắt la tín cực tốc nửa ngồi hai tay chống điện đem hết toàn lực hướng về phía trước ngày lên hắn lúc này võ lực giá trị cùng tốc độ giá trị đã s o n g đầy hai trăm lại thêm s o n g long phủ mạnh mẽ tăng phúc cùng phong thuộc tính đấu hồn cường đại như vậy võ lực trợ nhảy tốc độ cực kỳ kinh người đám người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên la tín đã nhảy lên giữa không trùng phương thiên họa kích mang theo lôi quang dòng điện khó khăn lắm từ dưới chân hắn năm t ấ p trô s á t qua đôn đốt oanh thiên tiếng vang chuyển đến hổ lao q u a n trong thành n g o à i thành mấy chục vạn binh mã nhịn không được cùng một chỗ che l ô thai ba thanh phương thiên họa kích chạm vào nhau một đạo bỏ mậu dòng điện cột sáng xoay chuyển cấp tốc lấy phóng lên tận trời thẳng lên đám mây trứng mắt ánh sáng h u y ễ n được đám người cơ hồ mở mắt không ra một thức chi uy khủng bố như vậy hôn trướng vậy mà tránh thoát đi lữ bố đưa tay bắt lấy phi đạn trở về phương thiên h ỏ a kích quay người phát chạm chiến thần xét đánh kích phương thiên h ỏ a kích phía trên lại lần nữa b ư ớ c lên hơn hai mét mãnh liệt lôi điện chi chi tiếng vang bên trong chém về phía sau lưng giữa không trung la tín la tín thân ở giữa không trung lăng không rút ra trên lưng ỷ thiên kiếm trôi này cổ pháp mà sắc bén bảo kiếm thấu thể nổi lên màu xanh khí đông ngoại tầng phù văn xích diễm lưu chuyển la tín trên người xanh đỏ khải lòng cái đuôi từ cổ tay của hắn kéo dài đến ỉ thiên kiếm phía trên hắn xoay người huy kiếm chém ngang thí thần vô s o n g thiên địa đột nhiên bị v ô ngần hắc ám không gian chỗ n u ố t chửng trên d ư ớ i hai đạo hắc ám không gian trong nháy mắt ép rút vào một chỗ chỉ để lại ở giữa như sợi tơ một đầu kẽ hở la tín ỉ thiên kiếm liền từ đầu này kẽ hở ở giữa chém qua hắn toàn thân năng lượng xanh đỏ song khải phù long màu làm song gió cánh ỉ thiên kiếm màu xanh tinh thạch cùng p h ù văn phá trần 200 võ lữ ự c cả giá trị. Tất n h n năng lượng này đều áp xúc tại cái này cực nhỏ một tuyến, hướng g trước đều về áp cái phía súc cực tại một bố ắ n nổ tung ra ngoài. ra ra Lữ b phương thiên họa kích bên trên mánh liệt lôi điện bị chém làm hai nửa không thể ngăn cản lực lượng thuấn phát mà tới lữ bố hai cổ tay răng rắc một tiếng gãy xương phương thiên họa kích rời tay mà bay kiếm quang hiện lên lữ bố trong chốc lát bị chém thành hai đoạn khắc hai tên lữ bố cuống quít vận khởi toàn lực ngang kích phòng ngự nhưng là hoàn toàn tốn công vô ích kiếm quang bay lượn hai tên lữ bố đồng thời bị chạm phá lữ bố chiến thần lữ bố ba cái chiến thần lữ bố trong chớp mắt chịu một kiếm mà chết một kiếm thí ba thần mấy chục vạn người nhìn trận mắt h ố t mồm mới vừa rồi còn dựa vào sát ý ngút trời kinh hãi vạn quân giống như địa ngục sứ giả không ai bị nổi chiến thần lữ bố chỉ như vậy một cái công thủ chuyển đổi ở giữa bị la tín một kiếm chém giết hổ lao quan hai lần luân hồi đều lấy chiến thần lữ bố bị miểu s á t mà kết thúc vạn chúng yên tĩnh lặng yên đi mắng la tín vương người đứng thẳng một tay cầm ỷ thiên kiếm một tay hướng hổ lao quan bên trên một chỉ cất cao giọng nói còn có ai trên cổng thành tư mạ ý tư mạ chiêu trung hội ba người cũng đã không thấy bóng dáng công thành hoàng n g u y ệ t anh quyết định thật nhanh hạ lệ chúng nữ đem đi đầu phóng ngựa lao đến hán quân các tướng sĩ chiến ý cự c thịnh duệ không thể đỡ mỗi người cái trên mặt đều hưng phấn đến thẳng phiếm hồng ánh sáng cao giọng hò hét chạy về phía hồ lao quan mặc dù chủ tướng đã trốn q u â n áo đen vẫn trên thành triển khai thành lâu phòng vệ chiến cung t i ễ n bộ đội chạy vội tới bên tường chuẩn bị bắn tên một đoá to lớn yêu dị chi hoa bỗng nhiên từ dưới đất nở rộ sau đó hối h ạ thu nạp mười mấy tên c u n g t i ễ n thủ bị c u ố n vào hoa bên trong mau chảy mà chết dài ba bốn trượng tường lửa chống rông xuất hiện trên cổng thành cung cung binh trên người chúng lửa cháy t r u lên lăn lộn đầy đất căn bản không giành lại đi xạ kích dưới thành công tới hàn quân càng làm quần áo đen nhóm gan tang chính là ma thần giống nhau la tín tay cầm � ị thiên kiếm đạp đã đầu băng bậc bên thằng trên đầu tường. Hán tủy huy ý k i ế một kiếm, kiếm quang lên chỗ, quân áo đen thơi chiến nằm quang quân Quân lên đen đen thần đền lữ chỗ, áo áo t vô số. Quân áo đen chiến thần lữ bố i ư mã ý bỏ trốn, hổ lao quan thành phá, thiên quan chấn hổ phá, hạ lao đám ộ Một n Trường An Hoàng Cung. g đ thùng cơm r a cắt l ư ợ n g tại trên đại điện gào thét mấy chục vạn đại quân vây quét mấy vạn người la tín không chỉ tấp công chưa lập ngược lại bị la tín phản sát công phá thiên hạ hùng quan hổ lao quan muốn các ngươi bọn này quang sẽ ăn cơm ngu xuẩn để làm gì Chủ công. lần này binh bại trách nhiệm hoàn toàn ở tại thần tư ma uy thản nhiên thỉnh tội nói thần không thể ước thúc tôn sách phụ tử lại không thể lệnh lữ bố tướng quân cùng quan vũ trương phi tướng quân hòa thuận tề công la tín n à y đều là thần sai lầm mời chủ công giáng tội t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi chín có bản lĩnh liền đến công thành nha tư ma uy ngươi không cần tự trách bọn họ không nghe hiệu lệnh tự tìm đường chết cùng ngươi vô can ra cắt lượng trấn an tư ma uy nói chủ công rộng to lớn độ thần khát sâu trong lòng ngũ tạng Tư tạ Hát mã ý tạ ơn nói.、Hác、vương đồng hàng nói, công, ý ra khỏi hàng nói. chủ công, dưới m ắ tư hán quân mới phá hổ lao quan,、si、khí đại trấn, lại có hay không xong manh quân quan, trấn, xong mới si đại lao lại có ớ n Tín làm tiền phòng, ven g La làm đ ư ờ nói g không quan nhiên ải tất c lực lượng ngăn cản, chúng ta có ngăn ả h ta p là hẳn là hướng tây rút lui, lấy tạm lánh hẳn hướng phong nó mang. Vương tư đổ nói Tư Tây rút tạm đổ có lý chúng thần nhao nhao phụ hòa nói chúng ta đi ra ngoài trước tránh một chút chờ một lần nữa tụ hợp lực lượng lại cùng la tín cùng hán quân phân cao thấp gào thét một trận phát tiết xong nộ khí ra cắt lượng nhìn xem một đám yêu cầu rời khỏi trường an đại thần mặt lộ vẻ khinh thường chi ý hắn thấy tư mạ ý đang trầm tư không nói liền hỏi tư mạ ý ngươi đối với chuyện này thấy thế nào chủ công tha thứ thần nói thẳng l à tín chi vũ dũng xa không phải bình tướng có thể chế chi tư mạ ý cẩn thận từng ly từng tí nói như nghĩ bằng đại quân đến tiêu diệt la tín chỉ sợ là không thể thực hiện quân sư đại trận chính là vết xe đổ quân ta gấp mười lần so với hãng quân vẫn là không cách nào diệt trừ la tín cho nên thần coi là vẫn là phải nghĩ biện pháp khác mới được cảm thấy tư mạng ý nói đến điểm mấu chốt bên trên ra cắt lượng thỏa mãn gật đầu lại hỏi như vậy ngươi có cái gì tốt biện pháp nhìn chủ công thứ tội thần nhất thời còn nghĩ không ra tới tư mạng ý không người nói ra cắt lượng lại ngạo nghệ nói ta tự có thượng sách từ khi đánh hạ hổ lao quan về sau hán quân một đường như bẻ cánh khô đêm tối đi gấp ít ngày nữa liền đã giết tới thành trường an hạ vương doãn thức thời tranh thủ thời gian mở cửa đầu hàng nếu không ta cần phải dẫn binh công thành la tín dương thương kêu lên thành t r ư ớ n g an trên tường vương doãn một mặt hắc khí cười hắc hắc nói la tín ngươi nếu có bản sự công phá chủ công chỗ bố trí chi trận liền để ngươi vào thành lại có làm sao hoàng nguyệt anh c a u mày nói cái này trận xem ra cũng không dễ d à n g phá thành t r ư ớ n g an trên tường hiện lên một cái khổng lồ đến cực điểm phù văn chi che đậy đem chọn tòa thành trường an bao phủ vào trong bốn cái cửa thành miệng cũng bảo bọc một tầng phù văn chi môn xem ra có chút quỷ dị rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt la tín lấy xuống trên lưng linh thứ cung kéo căng dây c u n g chỉ lên trời bắn tên nam đạo lam quang trong nháy mắt bay về phía chân trời không trung phong lôi chi thanh đủ ù vang lên nam đạo quang tiễn mang theo to lớn kim sắc lôi điện chi h ổ quang hướng vương doan đánh xuống vương doãn ngẩng đầu nhìn bay thấp phong lôi tiễn dọa đến xanh cả mặt ngây người không thể động i phong lôi tiễn bắn vào phù văn chi che đậy bên trong thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa liền giống như một cục đá bị ném ra vách núi một chút ngã không còn thấy bóng dáng t â m hơi vương doan chưa tỉnh hồn vỗ vô, vô ngực đối la tín cười nói hắc hắc người mùi tên này bắn ra không thái hành nha chính mình chạy mất t â m đây là toàn bộ thành trường an trên không đều trở thành phù văn chi môn phong lôi tiễn đi vào liền bị truyền tống đến địa phương khác la tín sở lên cầm tự hỏi tôn thượng hương nhìn xem vương doãn cười hh t t cho mười phần khó chịu cũng không phục nàng gỡ xuống trên lưng mình trường cung đem ba nhánh vũ tiễn đồng loạt khoác lên trên dây đấu hồn giấy lên trên thân kim sắc hồ quang điện bốn phía nhảy vọt đùng ba nhánh vũ tiễn mang theo kim sắc hồ quang điện vạch ra ba cái khác biệt đường vòng cùng trực kích vương doãn suy suy vũ tiễn bắn vào bình phong che đậy bên trong liền cũng cùng la tín vừa rồi phong lôi mũi tên biến mất không còn t â m tích đừng uổng phí sức lực vương doãn cười nói la tín ngoan ngoan lui binh đi quan ngân bình vận khởi quái lực một tay lấy sông xe d ơ lên t i ê u lên mọi người đến hộ vệ ta phá cửa tôn thượng hương trúc dung trương tinh hải lữ linh khởi chân cơ vương nguyên cơ sáu viên nữ tướng phân biệt tay cầm trên tâm chắn đến bảo vệ nàng tả hữu quan ngân bình d ơ sông xe chạy về phía thành trường an môn vương doãn hạ lệnh cung t i ễ n thủ bán tên trên cổng thành cung t i ễ n bộ đội dương cung bán tên trong lúc nhất thời tiễn như mưa xuống một vòng c u n g xạ sông trên xe đâm đầy lít nha lít nhít mũi tên sát có lục nữ đem che chở quan ngân bình không chút nào chịu mưa tên ngăn lại chạy vội tới trước cửa thành giơ sông xe đ ố i cửa thành mánh lực va chạm sông xe du không gặp một nửa nhưng cửa thành không hư hao chút nào quan ngân bình hướng lui về phía sau mở sông xe lại hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt mọi người quan ngân bình cùng lục nữ đem bất đắc dĩ đành phải lui trở về cái này thành trường an bị ra cắt lượng thi yêu pháp tiểu kiêu mở to hai mắt sợ hãi than nói trương xuân hoa không cam tâm bị đạo này bình chướng ngăn cản nàng mang một đội cường cung thủ tiếp cận tường thành bắn tên mấy trăm mũi tên đầu nhóm lửa hỏa tiễn bắn về phía trên cổng thành lính phòng giữ suy suy âm thanh bên trong hỏa tiễn bắn vào bình phong che đậy như đá nhập biển cả trong nháy mắt đã không còn thấy lâu nữa số ít hỏa tiễn bắn tại dưới tường thành phương gạch trên vách t ó é lên không ít cắt đá la tín mở ra thực cảnh trong địa đồ ống kính phát hiện thành trường an trên lầu cách mỗi năm trượng liền cắm có một cây mảnh tinh thạch trụ mỗi cái tinh thạch trụ bên trên đều sâu kín loài ánh sáng ngay cả bốn cái cửa thành trong thông đạo đều có như vậy mảnh tinh thạch trụ hiển nhiên chính là những này tinh thạch trụ chống lên cái này đại vòng p h o n g hộ la tín thầm nghĩ hắn khởi động nhìn rõ từ trong màn ảnh tìm kiếm bình phong che đậy nhược điểm quả nhiên trên cổng thành mỗi một cây mảnh tinh thạch trụ bên trên đều có một cái màu đỏ thập tự b i ế n ngắm quả nhiên đoán không lầm la tín thầm nghĩ chỉ là những sơ hở này tất cả đều ở vào bình phong che đậy bảo hộ phạm vi bên trong n g h ị thấu qua bình t h ư ớ n g mà phá hư bọn chúng căn bản thực hiện không được chỉ có đi vào nội bộ tiến hành trực tiếp phá hư la tín sức thương hướng tường thành phóng đi t r ư ơ n g tám trăm tám mươi trời cũng giúp ta tay phải hắn cầm thương đẩy ra cung tiễn bộ đội phóng tới bay mũi tên bàn tay trái đẩy về trước một đạo nhảy vọt chi môn bỗng dưng hiện hiện trước người hắn bước chân không ngừng trực tiếp vọt vào ánh sáng loay lên nhảy vọt chi môn xoay tròn hai vòng la tín thân ảnh biến mất trong cửa chờ hắn lại hiện thân nữa lúc hắn chỗ thân mười mấy mét không trùng ngay tại vương doan phía trước tường thành bên ngoài hướng ngoài thành rơi xuống không phải hẳn là nhảy vọt đến trong thành a lại bị đạo này bình chướng lại truyền tống đi ra rồi la tín lấy làm lạ hỏi vương doan cấp lệnh bắn tên bắn tên bắn chết hắn lập tức phi tiễn như hoàng nhao nhao bắn về phía giữa không trung gấp rơi la tín la tín phía sau s o n g băng khải cánh hướng về phía trước đem thân thể của hắn quyển tịch bảo vệ mũi tên một trận đ ì n h đ ì n h đang đang gấp vang Bán tại hắn băng bắn hắn cánh trên. như không cũng ngã người. tại chết, chết khải hai cánh phía trên. Coi như bắn không chết, cũng phải phía vương doãn nhìn xem hắn không có chút nào điểm dùng lực rơi xuống hung tận nói la tín cổ tay trái bên trên thanh nhóm ánh bích đầu dòng đồ tiêu nhấp n h ó á n g ánh sáng một thất sĩ diễm phủ văn ngựa xích thố đ ô n g nhiên hiện thân với hắn tòa hạ xích thố hy dài một tiếng bốn vó cũng bay vững vàng rơi xuống đất sau đó trở đi la tín vội vã thoát ly trên thành cùng tiễn bộ đội tầm bắn phạm vi vương doãn kinh hãi đây đây là lữ bố phủ diễm ngựa xích thố làm sao la tín sâu xa khó hiểu người này thật sự là sâu xa khó hiểu khó trách liên chiến thần lữ bố đều chết bởi giới kiếm của hắn hắn không khỏi sờ sờ đầu của mình nếu không phải có chủ công kỳ trận bình t r ư ớ n g ta cái này ăn cơm ra hỏa chỉ sợ sớm đã bị la tín hái đi trước trận t r ư nữ đem thở dài nhẹ nhõm riêng phần mình vuốt ngực nói hù chết ta la tín đối cái này bảo hộ bình t r ư ớ n g vô kế khả thi đành phải mệnh lệnh toàn quân đem thành trường ăn vây cái t r ậ t như nêm c ố i không dạy q u ầ n áo đen để lộ một cái sau đó dầu dĩ không vui cùng t r ú n g tướng trở về doanh địa mọi người có biện pháp gì tốt không la tín khó được hướng đám người trưng cầu ý kiến lưu hiệp bàng thống tào tháo hoàng nguyệt anh mấy cái này trí lực bên trên người nổi bật đều là cùng một chỗ lắc đầu vô niệm có thể nghĩ cũng không thể cứ như vậy vây thành một mực vây đến ra cắt lượng chết đói a la tín v ẫ n nhiên vô cái ghế tay vì nói trương an nếu là kinh sư đô thành kho lúa chữ lương doanh thực thật muốn vây thành không có ba năm năm không có kết quả cái gọi là đêm dài lắm ngộng ra cắt lượng đa trí lại có yêu thuật có trời mới biết cái này ba năm năm bên trong hắn sẽ làm ra cái gì bớm yêu tử đến người này vừa đi ra không đến một năm liền đã cho lữ bố làm ra phủ diễm ngựa xích thố cho quan vũ tạo ra khải diễm phủ long còn làm gì thứ nguyên truyền tống đại vụ trợn nếu để cho hắn thời gian ba năm năm nói không chừng hắn thật muốn lên trời muốn phá thành liền phải trước phá mất ra cắt lượng phòng hộ trợ tào tháo đỡ cần lắc đầu nói không có cách không có cách nào khó xử a quả thực khó xử bàng thống ngựa mặt lên trời thở dài la tín không chịu nổi lại đứng lên tại trong đại doanh đi tới đi lui bực bội bất an hắn từ xuất binh đến nay công tất khắc chiến tất thắng nhiều khó khăn chiến cuộc nhiều đột nhiên địch tướng đều bị hắn giải quyết nhưng bây giờ lại đối lấp kín không khí môn thúc thủ vô sách đang lúc mọi người tại trong doanh trại mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm bộ luyện sư thở phì phì chạy vào đem một tấm vải lụa nhét vào la tín trong tay nói ngươi xem một chút cái này có hữu dụng hay không một khối vải rách có thể có làm được cái gì la tín dù đang phiền não bên trong nhưng cũng bật cười nói luyện sư ngươi thật biết nói đùa nhưng ta hiện tại thật sự là cười không nổi tào tháo lại mặt mũi tràn đầy vui mừng ân cần kêu lên cái này chắc là luyện sư cô nương viết thơ ca tiểu la không hứng thú ta ngược lại là đối thơ ca rất có tâm đắc nhất là luyện sư cô nương sở tác thơ ca ta là nhất định phải hảo hảo phẩm tích một phen nếu tiểu la không thích vậy liền giao nó cho ta đi nói tới đưa tay liền muốn tiếp khối kia vải vóc la tín lập tức đem vải vóc nhét vào trong ngực đối tào tháo liếc mắt nói có ngươi chuyện gì đi đi về vị trí của ngươi đi luận thơ ca cũng đến phiên ngươi đến phẩm tích mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành là gặp hắn lại đem lúc trước đầu tường so thơ giải thi đấu chuyện rời ra ngoài nói chuyện tào tháo không t r a n h nổi đành phải hầm hực ngồi về vị trí của mình bộ luyện sư nói đây không phải là thơ ca vừa rồi xuân hoa để cung tiễn bộ đội bắn tên có chút tiễn bắn tại trên tường thành ngươi thấy không xác thực ra cắt lượng phòng hộ bình phong cũng không có gắn vào trước tường thành mặt ngươi nói là chúng ta có thể đem tường thành đ à o mở la tín nói thế nhưng là muốn tại quân áo đen cung tiễn bộ đội dưới mí mắt đào thông như vậy dạy tường thành cái này độ khó không dưới vây thành ba năm năm đi ngươi quên một cái lão bằng hữu sao bộ luyện sư nhắc nhở hắn nói trương ôn la tín nhãn tình sáng lên ngươi nói là khối này bố là bộ luyện sư gật đầu cười nói chính là bản vẽ ta vẫn luôn giữ đâu không biết lần này có thể hay không phát huy được tác dụng la tín vội vàng móc ra khối kia vải rách mở ra xem không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài thật sự là trời cũng giúp ta ra cắt lượng nhìn lúc này là cổ của ngươi c ư n g n ạ n h vẫn là của ta ỷ thiên kiếm sắp bén cái gì bản vẽ lợi hại như vậy để ta cũng nhìn xem chứ sao tào tháo vẫn chưa từ bỏ ý định lại bu lại bàng thống cùng lưu hiệp triệu vân mấy người cũng đều vây quanh la tín đem bản đồ giấy đưa cho bọn hắn truyền đọc a hóa ra là cái này triệu vân nhìn về phía bộ luyện sư nói lâu như vậy thật khó cho ngươi còn giữ đây là ý gì bàng thống nhìn không nghĩ ra t r ư ơ n g tám trăm tám mươi một sân nhân tự có diệu kế đây là phần tường thành bản vẽ đi thoạt nhìn vẫn là trường an tường thành bản vẽ lưu hiệp ngạc nhiên nói thế nhưng là cũng nhìn không ra nó có gì chỗ đặc biệt bằng phần này bản vẽ liền có thể phá ra cắt lượng vòng phòng hộ rồi cái này nói rất dài dòng la tín nói lúc trước đồng chắc còn tại tự ý quyền thời điểm ta cùng trương ôn âm thầm mưu đ ổ chu đồng tại đồng chắc phái ta đi bình định thanh châu loạn hoàng cân đêm trước trương ôn cho phần của ta b ả n vẽ tiêu ký hắn tại tu thành trường an tường góc đông lúc làm một đoạn không tường hắn lưu lại không môn để ta công thành lúc có thể lợi dụng hắn ngồi trở lại trên ghế nhấp một n g ụ m trà cười nói về sau chu đồng thuận lợi đoạn này không tường một mực không có thể sử dụng bên trên ta cũng đã sớm quên việc này may mắn được luyện sư nhắc nhở lần này công phạt ra cắt lượng ngược lại cần phải nó bàng thống hướng hắn giơ ngón tay cái lên nói không nghĩ tới la tướng quân ngươi sớm tại đồng chắc thời kỳ liền vì hôm nay làm xuống bố cục thật sự làm ưu tính sâu xa nhìn xa trông rộng thần cơ diệu t o á n a đám người cười ha ha lưu h i ệ p nói chỉ cần ngày mai để ngân bình cô nương lấy sông xe đâm cháy đoạn này hư tưởng đột kích đội liền có thể vọt thẳng vào trong thành phá hủy trên cổng thành trận pháp tinh thạch mở cửa thành ra phóng đại quân vào thành như thế trường an nhất định nô、no, duy nhất có một điểm không tiện lắm la tin từ thực cảnh địa đồ trong màn ảnh nhìn xem kia một đoạn tường thành tình trạng nói vị trí này vừa lúc có q u â n áo đen xe bắn đá trọng binh tại phụ cận ngân bình phá thành thời điểm vạn nhất bọn hắn kịp phản ứng kịp thời lấy cự thạch chắn lỗ hổng sẽ không hay triệu vân nói nếu là có thể đem những này địch binh dẫn ra liền tốt rồi chỉ là bọn hắn tại vòng phòng hộ bên trong chúng ta căn bản bắt bọn hắn không có cách muốn dẫn động bọn hắn thật đúng là rất khó đám người không khỏi lại rơi vào trầm tư b à n g thống lại thản nhiên nói không phải liền là dẫn ra quân địch ta việc này rất dễ chỉ cần có la tướng quân cùng ta liền đầy đủ các vị yên tâm đi ta rõ ràng ngươi ý tứ ta cố nhiên là rất mắt sáng trói mắt siêu cấp c ự t ì n h quan mang vạn trượng nhưng là bọn hắn biết tất cả ta căn bản cầm vòng phòng hộ bên trong người không có cách chỉ sợ hai người chúng ta cũng không cách nào dẫn ra bọn hắn nhiều binh lính như thế hắn nghĩ nghĩ nói bổ sung cho dù n g ư ờ i tướng mạo của ta tương phản to lớn t ụ cung một chỗ rất khả năng hấp dẫn ánh mắt nhưng ta cảm thấy cũng còn chưa tới có thể làm cho người vây xem tình trạng bàng thống tướng mạo xấu xí là trong lịch sử đều có tiếng mà la tín mày kiếm mắt sáng tuấn giật phi phạm cũng là thiên hạ mọi người đều biết hai người tụ cùng một chỗ chính là một cái chân nhân bản vương tử cùng g i á thú khó trách la tín sẽ nghĩ như vậy bàng thống khoát tay nói ngươi đều nghĩ đi nơi nào không cần lo ngại ngày mai sơn nhân tự có diệu kế la tín liếc mắt liếc hắn ngươi cũng không nên nói k h o a n lác đoạn này tường thành là quân ta cuối cùng hy vọng một khi bại lộ liền nước đ ổ khó hốt phải một kích tất chúng ngươi cũng không nên quá khinh thường đem quân cơ đại sự làm chết l i mà lại bàng thống gia hỏa này còn đạo văn người ta ra cắt lượng chứ danh lời hát sơn nhân tự có diệu kế nói thật la tín thật đúng không yên lòng yên tâm ngươi cứ việc yên tâm không hỏng việc được bàng thống tràn đầy tự tin nói ta am hiểu nhất chính là loại sự tình này bàng thống dù sao cũng là cùng r a cắt lượng nổi danh trí giả la tín lựa chọn tin tưởng hắn nói vậy ngày mai ngươi có thể nhất định phải cam đoan hoàn thành nhiệm vụ này toàn bộ nhờ ngươi không có vấn đề ta đánh cược bàng thống đem ngực đập đến vang ầm ầm chuyện nghị định đám người tàn đi sáng sớm hôm sau hán quân các tướng sĩ tại doanh t r ư ớ c tập kết quan ngân bình cùng chư nữ đem cũng tại sông bên cạnh xe chờ đợi lưu hiệp bọn người đưa la tín cùng bàng thống đi ra tào tháo sai người dắt tới một thất màu trắng nhựa cao to đối la tín nói tiểu la đã ngươi hôm nay muốn hấp dẫn hỏa lực của địch nhân trước đó kia thất hắc mã cùng ngươi hắc khải quá không đáp một thân đen kẻ địch nhìn thấy ngươi mới là lạ còn phải là kỵ cái này con ngựa trắng tương đối trói mắt tất cả mọi người nhao nhao gật đầu la tín biết nghe lời phải liền thay đổi con ngựa trắng kia bất quá hắn liếc mắt nghiêng mắt nhìn bên cạnh mặt mày hớn hở bàng thống một chút trong lòng đ ỗ n g nhiên có một loại dự cảm xấu bàng thống đối la tín nói làm phòng bị địch nhân phát hiện chúng ta một hồi từ tường đông phía bắc cuối cùng một đường đi đến phía nam cuối cùng như vậy kẻ địch mới sẽ không chú ý tới chúng ta chân chính mục tiêu là nơi nào sẽ giả bộ là ngươi tại dọc theo đường dò xét quần áo đen hư thực la tín gật đầu nhưng lại nghi ngờ nói cho nên kế sách của ngươi chính là ta cưới lên đại bạch ngựa tại quân địch cung t i ễ n bộ đội trước mặt đi đến một vòng trong sách bàng thống cũng là bởi vì kỵ đại bạch ngựa bại lộ tại quân địch cung t i ễ n thủ trước mặt mà bị bắn chết la tín đột nhiên cảm giác trên lưng mình lạnh sưu sưu nếu như bàng thống diệu kế chính là để hắn cưới lên đại bạch ngựa làm bia lời nói vậy hắn liền thật là d ở khóc d ở cười uy bàng thống ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng coi như ngươi đem ta đẩy đi ra làm b i a tường đông xe bắn đá phủ cận trọng binh bộ đội cũng chưa chắc phải nhất định đi theo ta chạy ngươi cái này diệu kế không phải rất diệu nha la tín nhắc nhở bàng thống nói ta đều nói rồi sơn nhân tự có diệu kế vậy liền nhất định có diệu kế la tướng quân ngươi làm sao chính là không tin ta đây n g ư ơ i cũng không nghĩ một chút nếu không phải ta nhìn thấu tào nhân không thành kế ngươi bây giờ có thể dễ dàng như vậy xuất hiện tại thành trường an hạ sao bàng thống có chút bất mãn nói việc này quan hệ cực kỳ trọng đại lão bàng ngươi vẫn là nói rõ trước bạch tương đối tốt la tín cẩn thận nói bàng thống bất đắc dĩ nói tốt à, đã ngươi nhất định phải hiện tại liền biết vậy ta liền chứng minh để ngươi xem đi trong không khí đột nhiên nổi lên một tia thường nhân khó mà phát giác ba đậu la tín lại phi thường rõ ràng cảm giác được Bàng thống trí hồn khởi động. Trường 882, Phượng Sổ trí hồn. trí trí khởi Sổ cùng bàng thống sơ quen biết thời điểm la tín liền từng hỏi tham q u a bàng thống hắn trí hồn là cái gì bàng thống chỉ là thần bí cười cười cũng không trả lời không nghĩ tới bây giờ hắn đột nhiên liền bắt đầu dùng trí hồn la tín kiểm tra một hồi chính mình hệ thống giao diện phát hiện trị số cùng kỹ năng đều không có bất kỳ biến hóa nào hắn lại quan sát một chút bàng thống xem ra cũng không có cái gì biến hóa đặc biệt hắn không khỏi hỏi khai trí hồn rồi có cái gì tác dụng bàng thống vẫn là đắc ý cười cười nói ngươi đoán la tín im lặng ngươi cho rằng ngươi ở trên tống nghệ tiết mục a bất quá hắn rất nhanh liền chú ý tới hoàn cảnh chung quanh có chút không giống không chỉ chư nữ đem cùng tào tháo lữ bố bọn người quay đầu nhìn qua ngay cả trước trận ngay tại tập kết xếp hàng hán quân các tướng sĩ cũng nhao nhao đem ánh mắt quăng tới la tín thấy thế kinh hãi bởi vì trí hồn khởi động lúc ba động là phi thường nhỏ xíu Bình thường chỉ trí có lúc này tiểu kiều ở bên kia cảm thán nói hôm nay la tướng quân rất đẹp trai a la tín nghe được nhìn sang hướng nàng cười cười bảo tam nương bưng lấy mặt nói la tướng quân cười lên thật sự là mê chết người không biết tại sao hôm nay tiểu tử này xem ra đặc biệt t h u ậ n mắt vương nguyên cơ khoanh tay nghi ngờ nói hoàng nguyệt anh cùng bộ luyện sư đồng loạt gật đầu bạch ngọc gương mặt xinh đẹp không tự giác liền nổi lên hường hà vương dị kia thường mang theo báo thủ chi diễm đôi mắt xinh đẹp nhìn xem la tín lúc cũng bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần tình cảm la tín lúc này mới giật mình đám người quăng tới ánh mắt cũng không phải là nhìn bằng thống mà là tại nhìn chính hắn lưu hiệp đi tới lạnh nhạt cười nói la tướng quân hôm nay tinh thần phân chấn lại có b ả n g thống tướng quân trí hồn t ư ơ n g trợ nhất định có thể mã đáo thành công thắng ngay từ trận đầu b ả n g thống dương dương đắc ý nói đó còn cần phải nói h á n khoát tay chặn lại hướng la tín biểu hiện ra đám người chú mục ánh mắt nói la tướng quân ngươi nhìn hôm nay mọi ánh mắt đều là vì ngươi mà thành ngươi chính là bọn hắn chúa tể bọn họ thần tượng la tín thân là hán quân tối cao quan chỉ huy võ nghệ cái thế vô song trí dũng song toàn ma võ kim tu đánh đâu thằng đó công vô bất khắc lại tăng thêm hắn dáng dấp phong thần tuấn lãng phong nhã hào hoa vốn là chúng quân sĩ chúa tể chúng nữ tử thần tượng cái này không có gì lạ chỉ là hắn nghi ngờ nói ta thế nào cảm giác hôm nay ánh mắt của mọi người là lạ thấy ta đều có chút ngượng ngùng trong đầu hắn đột nhiên thông suốt đối bàng thống nói đây chính là ngươi trí hồn hiệu quả đúng hay không đúng là như thế bàng thống trên mặt vẫn là một mặt tự đắc c h i tình tại hạ trí hồn tên là vạn chúng trú n g ụ chỉ cần thi triển đến trên người ngươi, ngươi liền sẽ vững vàng hấp dẫn chung quanh ánh mắt của mọi người, khoái động tinh thần của bọn hắn yêu ngươi, càng thêm yêu muốn chết, hận ngươi, cũng càng thêm hận đến muốn chết. ngươi không phải muốn đem quân địch trọng binh dẫn ra a đợi chút nữa chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, quân áo đen người liền sẽ cắn răng nghiến lợi truy kích ngươi, giống như chó điên hung hăng cắn ngươi không thả, hô bằng dẫn bạn đối ngươi điên cuồng đuổi theo không chỉ. La tín ngạc nhiên nói, ngươi cao như vậy trí lực làm ra trí hồn chính là tên phế vật này công năng hắn dợ khóc dợ cười nói ta xem ngươi sợ kỵ chỉ hoàn toàn điểm lệch ra la t ư ớ n g quân ngươi thật sự là đứng nói chuyện không đau e o bàng thống nói như ngươi loại này ngọc thụ lâm phong gia hỏa làm sao lại biết nỗi thống khổ của ta ngươi có biết hay không trí lực so người khác đều cao nhưng là nghị sự thời điểm lại hoàn toàn bị người không nhìn là một loại gì cảm thụ hắn trầm thống nói ngươi không biết các ngươi những này tiểu bạch kiểm vĩnh viễn không hiểu nỗi bi thương của ta Thựa ngẫm h ư ban n à y không hiểu bóng tối c ủ lại xem lúc ấy lưu bị vừa đem chính mình kỵ đại bạch ngựa đưa cho hắn hắn cưới lên chủ công đại bạch ngựa thỏa thuê mãn nguyện cho tới nay hắn trí lực cùng ra cắt lượng tại s ả n s ả n với nhau nhưng là ra cắt lượng lại ủy vào dáng dấp đẹp trai mặt như ngọc m ô i như bôi đan liền cùng lưu bị quan hệ thân cận có cá nước thân mật vinh dự quan hệ tốt đến liền nát t i ể u quỷ cùng dâu dài đều ăn giấm tình trạng g i a cắt lượng cái kia tiểu bạch kiểm tại kinh châu làm cái quàng ra xử lý chút tủi gạo dầu muối da gà tỏi lông việc nhỏ mà chính hắn cũng đã thân ở tuyến đầu giúp sức chủ công kiến công lập nghiệp đợi lấy được kích châu luận công hành t h ư ờ n g hắn quan giai tất tại gia cắt lượng phía trên trở thành lưu bị phụ tá đắc lực nghĩ tới những thứ này bàng t h ô n g tại đại bạch lập tức mỹ tư tư khởi động trí hồn say mê tại vạn chúng chú mục tâm tình bên trong kết quả gặp được trương nhiệm phúc binh trương nhiệm thủ hạ cùng tiễn thủ nhóm nghiến răng nghiến lợi truy kích hắn giống như chó điên hung hăng cắn hắn không thả hô bằng dẫn bạn ngàn vạn mũi tên hướng hắn v ọ t tới phượng xô liền tốt nghĩ tới đây la tín nhìn xem chính mình chỗ kỵ đại bạch ngựa không khỏi dùng mình một cái hắn kêu lên nơi này có hay không sẽ tướng ngựa giúp ta xem một chút con ngựa này có phải là gọi là lư la tướng quân ngươi không phải là muốn lâm trận lùi b ư ớ ca bàng thống cười nói chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát c h í n h ta đi là được rồi công lao toàn ghi tặc trên đầu ngươi la tín nói mặc dù bàng thống rất nghe la tín tại tương dương lúc đã nói hôm nay k ỹ thất màu đen ngựa hắn đã có phượng sổ cái này đạo hiệu đó chính là trời sinh kỵ tiễn vẫn là đừng để hắn ra ngoài mạo hiểm vạn nhất đến lúc hắn lưng một thân tiễn chết trở về la tín trong lòng sẽ hay n ấ y bàng thống cũng không miễn cưỡng cười một cái nói kia la tướng quân ngươi khá b ả o trọng la tín cưỡi ngựa xuất phát t r ư ờ n g tám trăm tám mươi ba kéo c ử u hận la tín dây lên đấu hồn to lớn màu xanh băng khải hai cánh từ phía sau l ư n g triển khai cưới đại bạch ngựa nên ngang từ thành trường an bắt trải qua tường đông chậm rãi đi hướng nam môn đi qua bàng thống ở trên người hắn thi phóng vạn chúng chú mục quả nhiên phi thường hữu hiệu trên cổng thành quân áo đen thấy hắn liền cùng m è o thấy chuột giống nhau không tự giác trong mắt tỏa ra h ư n g quang đằng đằng sát khí nhao nhao hô quát nói la tín cầu tặc ở đây các huynh đệ mau tới giết tặc nhất hô bách đứng vô số binh sĩ vọt tới trên cổng thành dương cung lắp tên hướng la tín phong tới bay mùi tên hoàng tập như mưa la tín tay sức ngân thương tùy ý huy sái thương bên trên mạnh mẽ cương kình kết hợp hắn màu xanh khí đông tại hắn bên người vạch thành to lớn băng thuẫn nhẹ nhõm đem phi tiễn ngăn lại hắn thậm chí cố ý phi ngựa tới gần thành trì đánh quần áo đen ngao ngao trực hiếu sau đó lại phóng ngựa rời xa chọc cho q u â n áo đen nộ khí ích thịnh như vậy một đường dẫn cửa ngầm chỗ trọng binh hoàn toàn bị hắn hấp dẫn tới chạy lên tường thành t hắn e o h hành động một đường chửi rủa bắn tên theo tới cửa nam thành chỗ rẽ vương doãn cũng tiếp vào tin tức chạy đến ở trên thành lầu cầm kiếm giận chỉ la tín nói la tặc h è n nhát có loại lên thành đến cùng ta đơn đấu hắn cũng không biết chính mình hôm nay vì sao thấy la tín liền tức giận như vậy thấy thế nào la tín đều cảm thấy vạn phần sinh chán ghét hắn không thể lập tức đem hắn chém thành mười bảy mười tám đoạn mới có thể giảm xuống hận ý la tín từ thực cảnh địa đồ trong màn ảnh nhìn xem quan ngân bình lấy x ô n g xe đánh vỡ cái kia đạo hư tưởng chư nữ đem đã giết vào đến không có nhiều binh sĩ trong thành yên lòng đối vương doãn nói đừng có gớp một hồi ta liền lên đi cùng ngươi phân cái cao thấp đang khi nói chuyện quan ngân bình nhảy lên thành lâu lấy huyền thiết s o n g đầu liên ấm truy manh kích trên cửa thành mảnh tinh thạch trụ theo tinh thạch vỡ nát bao phủ trên thành trường an trống không to lớn phủ văn bình t r ư ớ n g tránh mấy lần chậm rãi tiêu ậ n vương doãn cùng người khác quân thấy thế kinh hãi la tín bàn tay trái đẩy nhảy v ọ t chi môn hiện hãn tử trên lưng n g a thả người nhảy vào trong môn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng vương doãn người muốn đơn đấu ta liền cùng người đơn đấu la tín lạnh nhạt nói vương doãn vội vàng xoay người huy kiếm chém về phía la tín la tín nghiêng người để qua như thiểm điện bắt hắn lại cầm kiếm cổ tay hướng trời cao ném đi vương doãn thân thể hô bay đến không trung la tín trong tay s o n g nhọn ngân thương trong nháy mắt chuẩn xác vào ngực của hắn hướng phía rơi q u a n g một cái vương doãn ngã xuống đầu lâu đâm vào một tên quân áo đen binh sĩ trên đầu hai người cổ đều răng rắc một tiếng bẻ、gãy. b à n g thống vạn chúng chú mục kéo c ử u hận trí hồn hiệu quả còn tại chung quanh quân áo đen binh sĩ không ý kỵ tí nào trước mắt võ nghệ vô song hai cánh kinh người ma thần tướng la tín đỏ lên hai mắt ngao ngao vung đao kiếm trong tay vọt lên la tín tay phải đơn cầm ngân thương tiện tay vung ra mười mấy tên quân áo đen ruột xuyên bụng nát ngã xuống đất mà chết hán tay trái rút ra trên lưng ý thiên kiếm chặt nghiêng mười mấy tên quân áo đen vẫn liên tục không ngừng xông tới điên cuồng vây quanh la tín chém giết một tên quân áo đen bị chém đứt hai chân lại còn há to miệng hướng la tín đánh tới muốn cắn đứt hắn đ ế t hầu la tín một cước đem hắn dâm bay xuống thành lâu ta dựa vào chơi r ẻ x ì đèn g h ệ vịu a hắn đứng tại giữa sân không di động thân chuyển l i ế u như tùy phong bày lấy lập điểm làm tâm điểm thương chọn quét ngang kiếm đâm chặt nghiêng đem tất cả tiếp cận quân áo đen đều chèm giết thu gặt lấy quân áo đen đầu người tại thành sừng nơi này tập trung quân áo đen vốn là nhiều còn có không ít vương doãn hậu bị bộ đội tiếp viện đổi tới nhận vạn chúng chú mục ảnh hưởng đến liền không chịu đi từng cái hung thần á c sát ở phía sau xếp hàng chờ lấy cùng la tín liều mạng la tín kiến giải đồ trong màn ảnh quan ngân bình chờ nữ tướng đã mở cửa thành ra thả hán quân vào thành vì làm dịu hán quân áp lực hắn cũng mừng rỡ những binh lực này bị chính mình k i ể m chế tại cái góc này bên trong hắn thi triển s o n g long phủ một thanh một hồng hai đầu phủ diễm khải long lơ lửng mà hiện tại hắn quanh người bơi lội phệ giết q u ầ n áo đen không có có thể chi tướng chống chọi người song long một tướng một thương một kiếm đem cái này thành trường an lâu nơi hẻo lánh hóa thành một cái quân áo đen tu la luyện ngục vô số quân áo đen ở đây bị tiêu diệt phen này chém giết từ sáng sớm một mực giết tới nguyệt treo giữa bầu trời nửa đêm canh ba h á n quân tại trong thành trường an chiến đấu đã kết thúc tòa này kinh sư trọng địa lại lần nữa trở về đến triều h á n không chế phía dưới chư nữ lúc này mới tìm được cái góc này kinh thấy la tín một người độc lập với trên cổng thành một cái cao ba trượng khối băng sườn dốc bên trên khi định thần nhàn chém giết lấy bỏ lên quân áo đen t h a n h đỏ hai đầu phù văn khải lòng tại bên cạnh hắn bảo vệ chung quanh cùng băng sườn núi bên trong đầy đất đều chất đầy quần áo đen thi thể cùng tàn khối thành lâu trong ngoài quần áo đen thi thể cũng đống hơn phân nửa cái thành lâu cao như vậy m á u chạy thành sông ngay cả tường thành đều bị n h u ô n thành màu đỏ sậm chúng nữ đem liền vội vàng tiến lên đem còn thừa không nhiều quần áo đen giết hết đem la tín lên xuống dưới điều thiền đánh giá la tín tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi tại cái này g i ế t nhiều như vậy kẻ địch làm sao trên thân một điểm vết máu đều không có ta biết thái văn cơ cười nói la tướng quân khí đông quá cường đại trên người địch nhân máu tơi ư tới còn không có đụng phải thân thể của hắn liền đã bị đông cứng thành băng đúng hay không ngươi thật sự là cực kỳ thông minh trả lời chính xác thêm mười phần là tin khen hắn hỏi trong thành đều bình định đi đều bình định chính là tư mã ý cùng ra cắt lượng chẳng biết đi đâu tôn thượng hương vượt lên trước đáp chương tám trăm tám mươi b ố nghe được â m nhu hương vị quân ta bốn mặt vây thành chật như nêm tối ra cắt lượng cùng lao ô quy tư mã ý khẳng định chạy không thoát nhất định là ở đâu nhà trong đường cống ngầm bịt mắt trốn tìm đâu để bộ đội trong đêm điều tra la tín hạ lệ đám thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi vậy hạ đã hồi cung hắn đang chờ chúng ta trình báo ngươi nhìn có hay không có thể trở về phục mệnh rồi hoàng nguyệt anh hỏi mau trở về đi thôi ta buồn ngủ quá tiểu kiêu xoa mắt nói la tín nhìn sắc trời một chút ba canh đã qua liền cùng chúng nữ hướng hoàng cung đi đến bảo tam n ư ơ n g tò mò hỏi chúng ta đêm nay ở đây ở trong hoàng cung sao nàng lúc nói trên khuôn mặt hiện lên một c ô nét mặt hưng phấn ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua hoàng cung d á n g dấp ra sao trương xuân hoa cười nói ngươi nếu là gả cho bệ hạ làm phi liền có thể mỗi ngày ở trong cung ai đừng người ta tâm cùng người đều là la tướng quân bảo tam n ư ơ n g le lưới nói chúng nữ đều cười ha ha nhao nhao chế rêu nàng nói cho ngươi cái hoàng phi đều không thích đáng thật sự là trời sinh không có hoàng hậu mệnh một đoàn người trở lại hoàng cung phát hiện liền lưu hiệp một người cùng thị vệ trong cung triệu vân bọn người trong thành các nơi tuần tra xem xét trương xuân hoa hướng lưu hiệp bẩm báo nói vậy hạ trong thành quân áo đen tiêu diệt căn cứ điều tra đạt được tình báo biểu hiện tại quân ta đến trường an trước đó quân áo đen cũng đã đem đại bộ đội rời đi ra khỏi thành hướng thiên thủy lung tây phương diện đi lưu hiệp gật đầu xem ra ra cắt lượng là muốn dùng trên tường thành phòng hộ trận đem chúng ta kéo tại trường an làm tốt bọn hắn rút lui tranh thủ thời gian có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy hoàng nguyệt anh do dự nói từ trong cung ngoài cung đạt được một chút tình báo đều nói ra cắt lượng cùng tư mạng y đám người cũng chưa ra khỏi thành bọn họ vô cùng có khả năng vẫn trong thành trường an vậy liên kỳ quái lưu hiệp kinh ngạc nói bọn hắn đ ề u đi bộ đội chủ lực lấy trường an làm mũi nhử vì sao chính mình còn để lại đến nô ta nghe được â m lưu hương vị vương dị vớt c ầ m nói chân cơ khoát tay nói không sao cả dù sao bọn hắn lại không thể tránh cả một đời luôn có đem đầu từ trong vỏ nhô ra đến ngày ấy la tín suy tư nói ra cắt lượng cùng tư mã ý hai cái này hàng đều là kẻ ra đời lại tụ cùng một chỗ tổ quân sư liên minh rất khó đoán trước bọn hắn sẽ làm ra cái quỷ gì tới hắn đột nhiên để ý tới hỏi cái này trong hoàng cung cẩn thận tìm tới không có lưu h i ệ p nói hoàng cung lớn như vậy nhất thời cũng điều tra không hết bất quá t ẩ m cung của ta đã để bọn kiểm tra qua một lần không có vấn đề người ủ là ra cắt lượng cùng tư mã ý như còn không có chạy vậy bọn hắn nhất định có mưu đồ la tín gật đầu nói mà mục tiêu của bọn hắn không phải bệ hạ liền nhất định là ta cho nên tại không có đem bọn hắn tìm ra trước đó ta cảm thấy bệ hạ vẫn là cùng với chúng ta hành động sẽ tương đối an toàn các ngươi cùng một chỗ hành động khả năng rất an toàn cũng có thể sẽ bị đối phương một mẻ h ố t gọn lữ linh khởi cắm đao đạo đi miệng q u ả đen điêu thiền mắng chúng ta đêm nay ở đây bảo tam nương đem đại điện đi dạo một vòng trở về hỏi la tín nói vậy hạ khi tìm thấy da cắt lượng cùng tư mã ý trước đó ngươi trước hết cùng chúng ta về l à phủ ở trước đi dù sao chúng ta chỗ ấy phòng chống nhiều chủ yếu là la tín trong phủ lớn nhỏ vừa vặn phù hợp hắn kỳ môn đ ộ n giáp bát trận đồ kỹ năng này vừa mở ra la tín liền có thể an gối không lo ngủ một giấc đến đại hướng đông bộ luyện sư lo lắng nói chúng ta rời đi lâu như vậy cũng không biết tòa nhà có hay không bị ra cắt lượng bán cho người khác ha người đây liền không cần lo lắng đi la tín cười nói lúc ấy ra cắt lượng đem mười ba trâu đều cầm xuống cựu c h â u nữa có cái kia dở dỗi công phu bán nhà ta tòa nhà yên tâm tốt rồi lưu hiệp cười nói vậy ta liền đến phủ thượng q u ấ y dày mấy ngày tốt rồi trở lại la phủ quả nhiên trong phủ cũng không có người ở vườn hoa bài trí tất cả đều là lúc rời đi dáng vẻ chúng nữ tử cao h ứ n g kỷ kỷ cha cha nói không ngừng trong sân bốn phía tàn bộ cảm khái trở lại chốn cũ cựu biệt trùng phùng bệ hạ ngươi tạm thời ở ta cái kia độc lập phòng nhỏ đủ thanh tĩnh ta tới trước nữ sinh ký túc xá đối phó mấy ngày la tín chào hỏi lưu hiệp đạo lưu hiệp gật đầu uy ta không nghe lầm chứ tiểu quỷ này vậy mà nghĩ đem đến chúng ta nữ sinh trong túc xá đến chân cơ vùng trong tay roi ra lớn tiếng kêu lên khó trách hắn sẽ gọi bệ hạ vào nhà ở không nghĩ tới hắn vậy mà là từ lâu đã có kế hoạch tôn thượng hương trầm ngâm nói lợi hại thật là âm hiểm không hổ là la tín trương xuân hoa liên tục gật đầu la tín hướng mọi người liếc mắt không phải ta đến các ngươi ký túc xa ở chẳng lẽ còn muốn để bệ hạ và o ở đi à? các ngươi đến cùng ăn cái gì tâm ngươi liền không thể cùng bệ hạ ở cùng nhau sao điều thiền cười nói không được ta đối nam nhân không hứng thú la tín không chút nghĩ ngợi nói kia thật là quá khéo ta cũng không thích nam nhân lưu hiệp cười nói hai người chăm miệng một lời nói cho nên chúng ta không thể ở cùng nhau nói xong hai người nhìn chăm chú một chút rất có biết anh hùng trọng anh hùng cùng trung trí hướng cảm giác các ngươi có thể một cái ngủ trên giường một cái ngủ dưới mặt đất nhà la tướng quân l à thần để hắn ngủ dưới mặt đất thái văn cơ làm cái mặt quỷ cười nói la tín đang muốn lại biện tiểu kiều cùng bảo tam nương đăng đăng đăng từ sau đường nữ sinh trong túc xá chạy ra lớn tiếng kêu lên các ngươi mau đến xem chúng ta trong phòng xuất hiện một cái lối đi bí mật chương 885, t i n h không cảm ấy lối đi bí mật la tín phản ứng đầu tiên chính là bình xuân trong thành cái kia to lớn lại kéo dài mặc quận qua huyện lòng đất đường hầm không khỏi hỏi hoàng nguyệt anh nói các ngươi bình thường lấy được trong tình báo trường an khoảng thời gian này đến nay không có to bằng cái bát tô tướng tinh vẫn là ca hoàng nguyệt anh lắc đầu nói không có hô la tín cùng chúng nữ đều cùng một chỗ thở ra một hơi dài không ai nguyện ý lại giống lần trước như thế tại hát cám trong động quật tiêu hao ba tháng quan ngân bình khiếp khiếp nói muốn không chúng ta ngày mai chuẩn bị kỹ càng lại đi điều tra la tín hỏi đêm nay nếu là không t r a cái rõ ràng các ngươi có thể yên tâm ngủ được chúng n ữ cùng một chỗ lắc đầu vậy chúng ta mau đi đi trúc dung cóng lên to lớn bủ mẹ giảng đi ở phía trước nàng trước đó cũng nghe các nữ tướng trò chuyện lên qua bình xuân trong thành đường hầm một mực vì không thể tự mình tham dự cái này lên hán mặt dị sự mà cảm thấy tiếc nuối bây giờ nghe lại có một cái thần mật thông đạo nàng cảm thấy hưng phấn xung phong nhận việc làm lên người tiên phong chúng nữ thành đàn kết bạn hướng về sau đường đi đến la tín rơi vào cuối cùng hắn thấy lưu hiệp cũng cùng đi qua lấy làm lạ hỏi v ậ y hạ ngươi cũng đối cái lối đi này cảm thấy hứng thú tham gia náo nhiệt nha nói không chừng sẽ gặp phải cái gì chuyện thú vị đâu lưu hiệp cười nhạt một tiếng la tín thở dài không nghĩ tới ngươi cũng là thích xem náo nhiệt tan dưa còn chúng bọn hắn đi theo tiểu kiểu tiến hậu đường đi tới tận cùng bên trong nhất một cái phòng nhưng thấy trong phòng trống trơn chỉ có một cái dùng s ứ men xanh gạch xây được vương vước thật chỉnh tề cửa hàng cửa hàng có mười mấy bình chi rộng cơ hồ chiếm hai phần ba không gian đen như mực trong thông đạo bàn đá xanh lắt thành thang lầu hướng phía dưới kéo dài xem ra giống ở giữa m ậ t thất vương nguyên cơ nói trúc dung đứng tại cửa h à n g đưa tay ném một quả cầu lửa thuận thang lầu lăn xuống đi xuyên thấu qua ánh lửa la tín nhìn thấy thang lầu có dài mười mấy mét phía dưới là một mặt quang chăm chú phiến đá t ư ở n g bên tường còn mơ hồ có cửa xuân hoa cái này mật thất xem ra nhưng so sánh các ngươi lúc trước cái kia muốn xa hoa x a hoa được nhiều nhà la tín cười nói trương xuân hoa lẩm bẩm nói ta chỉ hy vọng bên trong tuyệt đối không được khắc thường hình đám người mắng miệng quá đen tinh thải linh khởi các ngươi hai cái bảo vệ tốt bệ hạ la tín dặn dò hắn xước lên s o n g nhọn ngân thương g i ấ y lên màu thiên thanh băng thuộc tính đấu hồn dẫn trước đi xuống đám người sau lưng hắn bốn năm mét khoảng cách đi theo hắn hướng phía dưới đi la tín đi đến bên tường phát hiện kia mơ hồ môn nhưng thật ra là lại một đường mười mấy mét thang lầu cứ như vậy xoay trái rẽ phải mười mấy lần về sau mọi người đi tới một cái hơn một trăm mét vông rộng dài không gian bốn vách tường trống trơn chỉ có ở giữa một đạo p h ủ văn chi môn chúng nữ xôn xao không cần phải nói ra cắt lượng cùng tư mã ý khẳng định liền trốn ở bên trong vương dị hai tay cắt dẫn một thanh báo chảo tam xoa lưới đao trầm giọng nói trong mắt báo thủ chi diễm giấy lên nàng chờ giờ khắc này đã thật lâu la tín cẩn thận chu đáo đạo phù văn kia chi môn cái cửa này phù văn sắp xếp cùng dĩ vãng gặp được bất luận cái gì một đạo phù môn đều không giống xem ra hẳn là thông hướng một cái vị trí mới hắn đôi chúng nữ nói các ngươi trước chờ ở tại đây ta đi qua tìm một chút tình huống hắn cất bước bước vào phù văn chi môn ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất hắn phát hiện chính mình xuất hiện tại vụ trận cái kia cùng loại khắp nơi nổi lơ lửng hỗn loạn rác rưởi thời không bên trong còn chưa kịp cẩn thận quan sát hoàn cảnh một người phía sau đụng vào trên người hắn ai nha la tôn thượng hương âm thanh không phải để các ngươi ở bên kia chờ la tín nói còn chưa lên tiếng liền bị tôn thượng hương đẩy ra trong miệng còn kêu lên tiến đến cũng không cần cản đường a sau đó mười mấy tên hay nữ liền đẩy về trước sau đẩy tiến đến cuối cùng liền lưu hiệp cũng đập vào đám người kỳ kỳ cha cha lại bắt đầu nghị luận mau nhìn kia là tu di sơn thái văn cơ chỉ vào mặt đất kêu lên la tín túi đầu xuống xuyên thấu qua màu làm trong suốt ố lưới sàn nhà nhìn lại quả nhiên trông thấy một tòa nguy nga đứng sững to lớn cao phong đồng bình với mình phía dưới đỉnh núi là tuyết trắng mênh mang đúng là bọn họ trước đó đã từng chiến đấu qua tu di sơn chỉ là thời khắc này tu di sơn xem ra phi thường xa xôi xa đến nỗi ngay cả to lớn dãy núi đều như là một cái s a bàn núi nhỏ mô hình kích cỡ tương đương bộ luyện sư lấy làm lạ là hỏi chẳng lẽ chúng ta bây giờ là tại tu di sơn trên đỉnh núi phương môn không gặp t r ư ơ n g tinh thải bỗng nhiên kêu lên tiến đến môn biến mất đám người quay đầu nhìn lại quả nhiên vừa rồi tiến đến đạo p h ủ văn kia chi môn đã vô tung vô ảnh la tín ngược lại là lơ đễm hán thân có p h ủ văn chi lực chỉ cần có vô song cách tùy thời có thể tạo ra một cái cửa đem mọi người truyền đến hổ lao quan phụ cận chỉ là cánh cửa này thông đến nơi này đến cùng là dùng làm gì đây này la tín nhất thời suy nghĩ không ra ha ha ha ha. một trận tiếng cười chuyển đến la tín ngẩng đầu lần theo tiếng cười nhìn lại phía trước một vùng biển sao bị người từ giữa đó tách ra một đoàn người từ tinh hải trong bóng tối đi ra một người trong đó cười văn g nói không chỉ la tín thậm chí ngay cả hán đế cũng tự mình giá lâm thật sự là được đến không mất chút công phu hoan g n ê n các vị đến ra cắt lượng tinh không cảm b ấy tinh không cảm b ấy hoàng nguyệt anh cả kinh nói không tốt chúng ta trúng kế trung hội cười ha h a nói đáng tiếc các ngươi biết được quá trễ tư mã ý lại nhắc nhở chủ công muốn coi chừng la tín đã có phủ văn tri lực hắn có thể sáng tạo phủ văn tri môn t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu ra cắt lượng chân diện ngũ. vương dị trong mắt chiến ý hừng hực thiêu đốt trực tiếp hướng ra cắt lượng cùng tư mã ý phát động công kích một đoá to lớn yêu dị chi hoa tại ra cắt lượng đám người dưới chân bỗng nhiên nở rộ báo thủ xí diễm tại yêu hoa bên trên dận thiêu đốt trung hội hướng phía dưới chỉ tay quắp kiếm phá phía sau năm trôi phủ văn diễm kiếm bay ra đều đâm vào yêu hoa chi cánh bên trên năm đạo viêm trụ xoay quanh dâng lên yêu hoa trong nháy mắt bị xé nát c u ố n lấy viêm trụ bên trong đốt thành cho tẫn viêm trụ đốt sạch yêu hoa sau hỏa diễm lên thẳng vâu n g ầ n tinh hải chỉ để lại năm trôi diễm kiếm một lần nữa bay trở về trung hội sau lưng trung hội lông mày nhấn lên dương dương đắc ý lấy khiêu khích ánh mắt nhìn la tín cùng chúng nữ vương dị chậm rãi đi ra lấy tay bên trong báo chảo tam xoa l ư ớ i đao một chỉ mặt mũi tràn đầy hắc khí tư mã sư nói ra cắt lượng ngươi buộc lên đây hết thể rết lục hỗn loạn là thời điểm làm kết thúc đằng sau một người tách ra phía trước tư mã gia tộc đi ra cả giận nói bảng hiệu sáng lên điểm ta mới là ra cắt lượng la tín phóng nhãn nhìn lại người này màu d a tái nhợt cái đầu hơi lùn hình thể l ệ c béo hai mắt khỏe mắt sưng lên phảng phất thời gian dài giấc ngủ không đủ nào có trong sách thuật ra cắt lượng mặt như ngọc môi như bôi đan đỉnh cấp trí giả phong thái la tín trong lòng một vạn thất thảo nê mã chạy qua trong lòng kêu lên con hàng này tuyệt đối không phải là da cắt lượng thật sự là hủy kinh điển nhưng là ở đây quần áo đen một phương trên mặt không có hắc khí chỉ có chính bản tư mã ý phụ tử cùng cái này sắc mặt tái nhợt mập lùn hiển nhiên hắn đúng là da cắt lượng không phải ngươi vương dị dùng báo chảo tam xoa lưới đao hướng bên cạnh phủi đi một chút ý bày ra ra cắt lượng lan đi lạnh lùng đối tư mã sư nói ra cắt lượng không cần giả thần giả quỷ ta biết là ngươi thấy ra cắt lượng tức g i ậ n đến s ắ p bạo tạc la tín âm thầm buồn cười cũng trách không được vương dị nhìn chằm chằm tư mã sư khiêu chiến ở đây nhiều người như vậy bên trong tư mã chiêu âm vụ táo bạo trung hội khinh cuồng hai cái tư mã ý lao gian cự hoạt chỉ có tư mã sư âm trầm bên trong lộ ra trầm ổn xem xét chính là nhân trung l o n ư ợ n g mà ra cát lượng thấy thế nào đều là cái không quan hệ người đi đừng dạng hai cái tư mã ý đều âm thầm gật đầu đen tư mã ý thầm nghĩ cái này nữ tướng ngược lại là ánh mắt vô cùng tốt liếc mắt liền nhìn ra sư nhi tuyệt không phải vật trong ao mà chính bản tư mã ý tắt có chút tinh thần chán nản chẳng qua là cái giả sư liền đã để người tưởng lầm là quân áo đen thủ lĩnh như sư nhi còn tại lời nói kia chẳng lẽ không phải ai g i a cát lượng cả giận nói đại quân sư tuyệt đỉnh trí giả ra cát lượng ở đây ai dám không nhìn ta l i ê n dạy các ngươi biết thủ đoạn của ta chúng ta muốn tìm chính là chính chủ cái kêu bạch bản tử thái dám không cần nhiều miệng lữ linh khởi ở phía sau thói quen cắm đao hôn trướng cũng không nhìn một chút các ngươi dẫm tại địa phương nào ra cắt lượng song t r ư ở n g đ ẩ y ra trước mắt không gian một trận vặn v è o ba động đám người dưới chân trong s u ố t màu làm tuyến cách sàn nhà bỗng nhiên thất thủ trong nháy mắt phân biệt bị hình tứ phương trong s u ố t p h ủ văn cái dương v â y khốn phiêu lơ lửng giữa trời tôn thượng hương lấy làm l là ạ hỏi cái này bạch bản tử vậy mà thật là r a cắt lượng hoàng n g u y ệ t anh cau mày nói cái này cũng không quá rượu liền la tín cũng bị vây ở p h ủ văn trong dương làm nàng trong lòng ít nhiều có chút bất an nàng nhìn một chút la tín gặp hắn trên mặt biểu lộ ung dung không vội dường như lòng tin trong lòng dáng vẻ nàng trong lòng chưa phát giác lại yên ổn mấy phần một cái cũng chạy không được r a cắt lượng dương dương đắc ý c o n g lên tay bước đi t h ô n g thả đến trước mặt mọi người đánh giá đám người hàn đế ngươi tốt t ừ hôm nay trở đi ta chính là nước công nhân tân hoàng đế ha ha ha g i a cát lượng ngửa mặt lên trời cười dài lưu hiệp lạnh nhạt nhìn xem hắn nói ngươi thiếu tình cảm mong đức tàn bạo hiếu sát làm sao chỉ thiên hạ g i a cát lượng không chút nào không để ý hắn con mắt trên người lưu hiệp loạn chuyển âm trầm cười nói thuộc hán trung thành nhất thừa tướng lưu danh thiên cổ vạn thế gương tốt đại trí giả g i a cát lượng lại chu tận h ắ n thần cuối cùng trở thành thiên hạ hoàng đế đâm không kích thích bất ngờ hay không la tín trong lòng lại đột nhiên nghi ngờ trải rộng trong khoảng thời gian ngắn gia cát lượng nâng lên hai lần đại quân sư hiện tại còn nói thuộc hán thừa tướng lưu danh thiên cổ vạn thế gương tốt cái này hoàn toàn không phải một cái c h i ề u hán người dùng từ thời đại này người làm sao biết gia cát lượng là đại quân sư đồng thời còn lưu danh thiên cổ vạn thế gương tốt đâu gia cát lượng hướng chúng nữ hỏi hoàng nguyệt anh đâu cái nào là hoàng nguyệt anh chúng nữ đều không để ý không hỏi h á n la tín nhấc tay cười nói ta là hoàng nguyệt anh g i a c á t lượng sắc mặt phát lệnh đi đến trước mặt hắn hử lệnh nói ngươi là hán cái gì tướng quân tới hán phiếu kỵ tướng quân cái này cũng không biết đồ đẩn bảo tam nương nói g i a c á t lượng đem tay chỉ gật đầu nói đúng đúng phiếu kỵ tướng quân hắn nhìn xem la t í nói n ngươi rất thật sự có tài nhà ma võ song tu đấu hồn trí hồn gồm nhiều mặt còn có thể sử dụng phù văn t r i lực liên chiến thần lữ bố đều bị ngươi miệu sát nếu không phải ta bày ra cái này dị thứ nguyên cảm ấy muốn bắt đến ngươi còn thật không dễ dàng tư mã ý đám người đồng nói chủ công anh minh la tín sao là đối thủ của ngươi la tín cũng nhìn xem ra c á t lượng cười nói ngươi suốt ngày giống con con chuột giống nhau tránh trong phòng ta muốn gặp ngươi một mặt cũng giống vậy không dễ dàng hắn thấy trước mắt vừa lúc có một đoạn phù văn cùng lúc trước phù môn hạch tâm ký tự giống nhau chính là muốn đưa tay đưa nó bấm nát ra c á t lượng lại nói giống ngươi như thế kiệt xuất nhân vật vì cái gì trong lịch sử liền cái tên đều không có để lại đâu la tín trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên chẳng lẽ cái này ra cắt lượng lại cũng là một tên người xuyên việt t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy tổ tôn ba đời phản đồ nói hay lắm giống ngươi có thể dự báo tương lai giống nhau la tín cười lạnh tương lai ta đương nhiên biết được rõ rõ ràng ràng ra cắt lượng trên mặt hiện ra t h ầ n bí nụ cười chỉ bất quá cái kia tương lai muốn bị ta chỗ sửa hắn chỉ vào lưu hiệp cùng la tín đắc chí vừa lòng nói da da của ta không thể hoàn thành chuyện để cho ta đến thay hắn đã thành ra ra ngươi thời điểm liền bắt đầu muốn làm phản đồ rồi la tín cả kinh nói tổ tôn ba đời phản đ ồ quyết trí thề không đổi thật sự là nghe rợn cả người ra cắt lượng đối la tín thuyết pháp khịt mũi coi thường ngu xuẩn ra ra của ta phụng hoàng mệnh xuất trình trung nguyên lại bởi vì tướng lĩnh vô năng chiến lược sai lầm lúc này mới ôm hận mà về bây giờ ta lấy vô thượng pháp lực đảo ngược lịch sử một lần nữa sáng chế một cái không giống tương lai lấy an ủi tổ phụ trên trời có linh thiêng điều thiền c a o mày nói người này nói thật sự là nói nhăng nói cuội ta một câu đều không có nghe hiểu nàng quay đầu hỏi bên cạnh thái văn cơ nói ngươi nghe hiểu hắn nói cái gì sao nghe không hiểu dường như nói ra ra hắn đánh trận thua thật mất mặt cho nên hắn muốn thay ra ra hắn ra một hơi thái văn cơ lắc đầu nói ra cắt lượng nhấc lên tổ phụ của hắn dường như cảm xúc rất nhiều hướng mọi người nói các ngươi những này lạc hậu người cổ đại đương nhiên nghe không hiểu ta đang nói cái gì hắn gánh chịu hai tay ngửa đầu nhìn về phía sâu thẳm hắc cám tinh hải thản nhiên nói việc này muốn từ hơn một ngàn năm sau nói lên tiểu kiêu cả kinh nói hơn một ngàn năm sau lấy các ngươi trí thông minh cùng trình độ văn hóa là lý giải không được loại sự tình này ra cắt lượng ý mang khinh thường nói hơn một ngàn năm về sau ta ra đời đảo quốc cùng công nhân phát sinh một trận đại quy mô chiến tranh lúc đầu rất dễ dàng liền có thể thống trị công nhân đáng tiếc quân bộ xuẩn tài lại đem chủ yếu binh lực đặt ở thái bình dương phía trên dẫn đến đối công nhân thống trị công thua thiệt một quỹ la tín lạnh lùng nói ngươi căn bản không phải là g i a cắt lượng các ngươi thế giới này mặc dù căn bản không có g i a cắt lượng nhưng tại một không gian khác g i a cắt lượng lại là các ngươi công nhân trăm ngàn năm qua chỗ tôn sùng khen ngợi trung thần điển hình t ứ như vậy một cái thân phận để hoàn thành đối hán thất tiêu diệt không phải rất có đặc thù ý nghĩa à. giả g i a cắt lượng ha ha cười nói chư nữ không khỏi đều lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt khiếp sợ riêng phần mình trong lòng nói người này cùng lúc trước la tín giống nhau lại nâng lên một cái thế giới khác giả ra cắt lượng vẫn đắm chìm trong chính hắn trong suy nghĩ hơn một ngàn năm sau trận kia chiến tranh nếu như chúng ta đem chủ yếu binh lực toàn bộ đặt ở công nhân cho nên ngươi lần này hấp thụ giáo huấn đưa ngươi toàn bộ lực lượng đều tung ra tại triều hắn đi cả nước mười ba châu bỗng chốc bị ngươi đánh chiếm cựu châu nửa có phải là rất thành công hay không la tín trâm trọng nói nhưng bây giờ thì sao ngươi còn không phải cùng ngươi ông nội giống nhau thất bại ta làm sao thất bại rồi giả ra cắt lượng âm hiểm cười nói chỉ cần đem ngươi cùng lưu hiệp một giết ta quần áo đen lập tức liền có thể ngóc đầu trở lại thiên hạ không trở ngại ai có thể chống chọi ta phủ văn chi lực hắn giơ cao hai tay cất giọng nói ta chính là thiên hạ thần nước ta người bẩm hán vũ ý chí nạn công nhân chi thiết q u ố c không tin thần không tin quỷ chỉ tin không ngừng vươn lên có phần này chính khí tồn tại một ngày n g ư ơ i liền tuyệt không có khả năng chinh phục ta h ắ n thổ la tín dâng chào nói giết ta la tín một cái còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ly tín trần tín đứng ra đây chính là ta bên trong tiếng hoa minh có thể kéo dài năm nghìn năm mà không ngừng căn bản n g ư ơ i ma quỷ ông nội không phải đã nghiệm chứng qua sự thật này sao giả ra cắt lượng nghe được hắn nói ra năm nghìn năm không khỏi kinh nghi nói ngươi ngươi các ngươi đảo quốc quỷ binh tại đầu hàng lúc lục quân tổng binh lực năm trăm bảy mươi vạn người đã là ngươi đảo quốc cực hạn năng lực mà nước ta màu đỏ quân từ tĩnh cương sơn hơn ba nghìn người đã phát triển thành một trăm hai mươi bảy vạn người màu lam quân bốn trăm ba mươi vạn còn có bốn trăm triệu nhân khẩu làm cơ sở công nhân nam nhi kháng chiến không ngừng không ngừng vươn lên liệu nguyên tri hỏa không có tận lúc ngươi dựa vào cái gì nghĩ đến đám các ngươi có thể thắng thấy la tín đột nhiên nói ra tình hình chiến đấu giả ra cắt lượng giật này cả mình nhưng hắn vẫn cai chảy cai cối nói quân ta chiến đấu tố chất mạnh hơn các ngươi nhiều lắm dù cho chỉ là binh lực tương đương tình hung dưới thắng lợi cuối cùng nhất người cũng sẽ là chúng ta đánh giám la tín nói ngươi đừng quên vẹn vẹn các ngươi quỷ binh đầu hàng năm năm sau chú ý chỉ là năm năm về sau tam màu đỏ đại quân liền đem trang bị đến tận giang nước ú làm chủ liên hiệp quốc bộ đội từ áp lục giang vừa đánh được lui trở về ba mươi tám độ tuyến các ngươi mạnh hơn còn có thể mạnh đến mức qua nước ú cùng liên hiệp quốc quân chúng ta càng chiến càng mạnh càng đánh càng dũng vì bảo đảm quốc c á n dân khôi phục nhất thống mà không lo không sợ người người bỏ sinh mà quên chết các ngươi những quỷ bình kia có thể làm được sao có lẽ có nhưng tuyệt sẽ không có chúng ta nhiều lắm liền như ngươi bây giờ chỗ gặp phải khốn cảnh giống nhau la tín r o n g r ạ ặ t nói giả ra cắt lượng lúc này mới hồi phục tinh thần lại ngươi ngươi là làm sao biết những này rất đơn giản la tín bàn tay trái nô ra một tay lấy vây nốt hắn phủ văn cái dương hạch o tâm phủ văn bóp vỡ nát kia phủ văn lồng giam ứng thanh vỡ nát la tín phiêu nhiên rơi xuống đất hắn ngẩng đầu dậm chân hướng giả da cắt lượng đi đến trên thân tản mát ra địa ngục t ử thần sắc ý ánh mắt như lợi kiếm đâm về giả da cắt lượng lanh đạm nói bởi vì ta cũng là cái người xuyên việt giả da cắt lượng kinh hãi la tín rút kiếm t r ư ơ n g tám trăm tám mươi tám giận dữ rút kiếm giả da cắt lượng kinh hãi la tín rút kiếm ỷ thiên kiếm màu xanh tinh thạch trong vắt dâng lên phù văn liệt diễm hương hực vẫn không đủ biểu đạt nội tâm của hắn phẫn nộ bái quỷ chi đạo bái quỷ chi quốc bái quỷ chi tặc từ trước đến nay đều đối ta công nhân cẩm tú hà sơn n g ố c nghẽ không thay đổi ông nội chết rồi cháu trai vẫn tặc tâm bất tử tặc tay giải dối y đổ nước phân ta thổ bạo ngược ta dân thiên tử c h i nộ thây nằm trăm vạn thất phu c h i nộ mõ phun ra n ằ m bước tặc tử dạ tâm chỉ có thể lấy kiếm chẳng chi la tín giận dữ rút kiếm sắc ý nghiêm nghị bái quỷ tặc kinh hãi vội vàng thối lui bàn tay đẩy về trước một đạo dài ba trượng bạo diễm c h i đao hành không xuất hiện hướng la tín vào đầu chém xuống đao diễm c ù n g đốt không khí chung quanh phảng phất đều bị đốt bình thường tràn ra khắp nơi lấy một cô nóng rực mùi khói thuốc súng nói la tín phía sau băng tinh hai cánh thi t r i ế n hết phượng rực khải bên trên màu xanh khí đông không ngừng quần quận mà ra thấu xương băng hàn liền như là hiện tại hắn nhìn cái này bái quỷ tặc ánh mắt trong lòng của hắn tức giận càng thịnh ánh mắt càng lánh triệt bên trong nóng bên ngoài lạnh đều là sắc ý đao diễm ngút trời hàn ý thấu xương không có hoa xảo chiêu thức không có linh biến thân pháp la tín kiên định dậm chân hướng về phía trước ỷ thiên kiếm thẳng trạm thanh quang l ó e lên đầy trời ngông cuồng đao diễm trong nháy mắt bị chém làm hai nửa tại la tín kình tuân ra khí đông vệ thực hạ tan thành m â y khói bái quỷ tặc vạn không ngờ tới đao diễm vậy mà ngăn không được la tín một lát cuốn quýt hai tay răng ra một trái một phải hai cái hình tròn p h ủ văn đồ đằng hiện hiện không t r ù n g đồ đằng ở giữa p h ủ văn bay nhanh vận chuyển ngàn vạn đạo sĩ quang bắn ra sen lẫn thành một mảnh giày đặc chết hết chụp vào la tín ỷ thiên kiếm chém ngang một tuyến thanh tuyến phá lưới ánh sáng hình tròn đồ đ ằ n g từ giữa đó bị chỉnh t ề mở ra phù văn toái nát vạn thiên quang ảnh biến mất la tín dậm chân tiếp cận bái quỷ t ạ c song trưởng lẫn nhau sát trong không khí chuyển đến không h i ể u vạn b ẹ o ba động lấy la tín làm trung tâm phương viên hai trượng trong vòng trong suốt màu làm tuyến cách sàn nhà mơ hồ rục d ị c h mặt đất đ ô n g nhiên hóa thành một tấm ác quỷ mặt mở lớn miệng lớn trong miệng có lỗ đen vòng x o a y xoay chuyển cấp tốc muốn đem la tín hút vào trong lỗ đen la tín ngón tay tại chiến khải màu đỏ tinh thạch vòng bên trên cực nhanh phất qua đấu hồn rót vào phượng rực huyền hồn khải trong nháy mắt hoán đổi thành viêm thuộc tính một đôi to lớn xích diễm bay cánh từ sau lưng của hắn hai viên trong tinh thạch triển khai cực nóng liệt diễm liệm toàn thân h ư n g hực liệt diễm bên trong hắn ánh mắt băng lánh như tử thần một cước đạp tới đất bên trên mặt quỷ miệng lớn lộ đen vòng xoáy trung tâm bên trong trên người hắn nộ diễm trong chốc lát c h u y ể n vào đến trong vòng xoáy một điểm tinh tinh chi hỏa g ấ y lên liệu nguyên chi của lam vòng xoáy soạt bỗng chốc bị cuồng diễm nhóm lửa c u ộ n cuộn lưu viêm giường như do cuốn mây tan đem toàn bộ mặt quỷ đốt vay một tiếng một đạo to lớn hỏa trụ lượn vòng lấy ở trên mặt đất mà lên bay thẳng vâu ngần tinh hải tiếng rên bên trong mặt quỷ bị thiêu đến không còn một mảnh nhận lấy cái chết la tín lạnh lùng nói bái quỷ tặc trên mặt cực độ v ậ n mèo cười g ầ n nói nước ta võ sĩ ai có thể ngăn cản đ ỗ n g nhiên hướng la tín đánh tới quan g mang loại lên bái quỷ tặc trong tay trợt hiện một thanh hẹp dải võ sĩ đao hướng la tín vào đầu thẳng chặt la tín g ơ lên ỷ thiên kiếm một k h u n g nhẹ nhõm đem bái quỷ tặc trường đao chống trọi bái quỷ tặc trên mặt hiện ra rảo hoặc ư ờ i trong mắt ác quang l ó e lên một thanh dao găm giường như như độc xà cực nhanh cắt ngang la tín bụng dưới la tín tốc độ giá trị đã đạt phá trần hai trăm năng lực phản ứng đã nhanh đến cực h ạ n chỉ là vừa mới cảm giác được lưỡi đao phá không liền khởi động toàn thân cơ bắp thần kinh cùng tế bào trong điện quang hỏa thạch có chút đem phần bụng khé p bái quỷ tặc đoàn đao mang theo sắc bén cương kình từ hắn bụng dưới hiểm hiểm xẹt qua lại ngay cả hắn tay háo đều không thể tổn hại đến mảy may la tín trên tay ỷ thiên kiếm mánh lực vung lên đem bái quỷ tặc bắn ra hai trượng bên ngoài lãnh đạm nói song đao lưu bái quỷ tặc song đao một khung cười hắc hắc nói mị dạ mổ tô ngự xạ xỉ vô thượng song đao lưu ngươi có thể chết ở dưới đao này cũng là một loại vinh quang hắn cơ song đao vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung quắp kiếm đạo kính trong nháy mắt sáu cái tay cầm xong đao bái quỷ tặc đạp phá hư không mà ra đem la tín bao quanh vây tin cong một tiếng văng nhỏ mỗi cái bái quỷ tặc tả hữu đều xuất hiện một mặt đại kính trong kính cũng đều có một cái bái quỷ tặc ngũ phương quá đ à o thân chạm bái quỷ tặc hét to âm thanh bên trong suy suy kình phong văng lên tất cả bái quỷ tặc cùng một chỗ vung đao đao cương h à n mang thoáng chốc cùng bay che trời lấp đất chém về phía trong vòng vây la tín la tín không chút nào kinh nửa bước không nhường xoay người huy động ý thiên kiếm ẩn tàng võ kỹ thi xuất thí thần vô song trên trời dưới đất lập tức bị bóng tối vô tận nuốt chửng trên dưới hắc cám hướng ở giữa áp xúc đến chỉ còn một tuyến không gian la tín tất cả sức chiến đấu liền ngưng tụ tại mảnh hẹp không gian bên trong hướng ra phía ngoài bán ra mũi kiếm xe qua nghịch thiên thí thần đao cương hàn mang kính tượng bái quỷ tặc phân thân tại đạo này mũi kiếm trước mặt bị như bẻ c á n h khô giống như gà đất chó kiểng hoàn toàn không chịu nổi một kích một kiếm hai đoạn bái quỷ tặc chân thân sớm phát hiện la tín khí thế không đúng liền sớm tại sau lưng mở ra một đạo phủ văn chi môn vô song kiếm quyết chém ra lúc hắn kịp thời trợt lách người trốn vào trong môn biến mất kiếm khí mau lẹ vô cùng chém qua bênh phủ văn chi môn còn không tới kịp biến mất đã bị la tín vô song kiếm khí chém thành hai đoạn sưu một tiếng bái quỷ tặc bị phủ văn chi môn truyền tống về đến phía sau tư mã sư bên người hắn bước ra phủ văn chi môn m ũ i chân rơi xuống đất thấy hiểm hiểm tránh thoát một kiếp vừa định muốn than một hơn đột nhiên phát giác chuyện không ổn ra đầu tê dại một hồi trong lòng không khỏi dùng mình một cái chương 889, đại đạo đơn giản nhất bái quỷ tặc phản ứng cũng cực kỳ nhạy bén hắn trong lòng dự cảm không ổn lập tức quay người đem bên cạnh đen tư mã sư kéo đến trước người làm bia đỡ đạn tơ bạc thanh quang hiện lên đen tư mã sư bị c h ặ n ngang chém thành hai đoạn quỷ quốc c h i đồ làm việc quả nhiên âm hiểm độc ác la tín một chiêu này cực kỳ mạnh mẽ Kiếm khí tiến chi đi mà chảm môn, phút chốc chảm tiến tống chi môn, đi theo vậy truyền trong tống bái quỷ tặc nhảy vọt đi quá a mang hai sau mà đem mặc mã chém thành lại liền đoạn chiến khải người khải đi tiếp ăn vẫn không hết, tiếp tục hướng tục thế hết, tư sư về b i tới. Bái quỷ quỷ quá tặc tặc chém sợ hãi không dành tranh né đành phải song đao giao giá tại trước người không lưng q u ấ t lưng toàn thân phủ văn chi lực ngưng ở song đao phía trên đón đỡ cái này một đạo kiếm khí binh bái quỷ tặc cán giải võ sĩ đao lưới dao bên trên bị chém ra một cái lỗ hồng nhỏ mạnh mẽ lực trùng kích đánh tới bái quỷ tặc bước chân lảo đảo liền lùi lại bốn năm trượng mới miễn cưỡng ngừng lại bước chân hô trở về từ c o i chết bái quỷ tặc thở ra một hơi dài nhưng là cảm giác g i ậ n cả tóc gáy bỗng nhiên lại lên hắn cảnh giác xoay người nhìn lại la tín liền đứng tại ngoài hai thước thử lấy răng trắng như tuyết trong mắt mang theo nồng hậu dày đặc sắc ý lành lạnh hướng hắn n ế t miệng cười một tiếng bái quỷ tặc lập tức dọa đến hồn bay cựu thiên bên ngoài song đao lưu tính là gì để ngươi kiến thức ta công nhân vương giả chi kiếm la tín thân hình một động hướng bái quỷ tặc đánh tới dơ kiếm c h ắ n g nghiêng đây là đơn giản nhất trực tiếp giản dị tự nhiên một kiếm không có bất kỳ cái gì xáo lộ cùng chiêu thức cũng không có biến hóa tự dưng kế tục chiêu thức dơ kiếm c h ắ n g nghiêng liền chỉ là dơ kiếm c h ắ n g nghiêng nhưng là la tín bây giờ tốc độ cùng võ lực giá trị đều là phá trần hai trăm phần này năng lực thêm tại huy kiếm tật tiến phía trên liền thành lệnh bái quỷ tặc tránh cũng không thể tránh cũng không giành phản chế một chiêu uy lực cực kỳ cường đại một chiêu bái quỷ tặc nhanh nhẹn kém xa la tín cũng tự biết đối phương lực công kích uy manh đến cực điểm hắn không dám khinh thường dùng đơn đao tiếp chiêu đành phải lần nữa đem song đao giao giá hộ tại trước người làm la tín ỷ thiên kiếm chạm đến cùng bái quỷ tặc song đao tấn công bén nhọn tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng giữa sân hai người bên người cương khí c u ố n lên một đạo gió lốc bái quỷ tặc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực v ọ t tới chấn động đến hắn hổ khẩu run lên không khỏi thối lui hai bước la tín lần nữa tất tiến giơ kiếm chặt nghiêng bái quỷ tặc vẫn không tránh khỏi đành phải cắn r ă n g dựng lên sông đao lại lần nữa đón đỡ làm bái quỷ tặc hai tay hổ khẩu đánh rách tả tơi hai tay run lên suýt nữa cầm đao không ngừng lại bị đẩy lui hai bước la tín tiếp tục tật tiến giơ kiếm c h ắ n g nghiêng làm bái quỷ tặc khí huyết cuồn cuộn khoe miệng có máu tươi tràn ra lại thối lui hai bước la tín vẫn tật tiến giơ kiếm c h ắ n g nghiêng hắn c ó vô số chiêu thức có thể thi triển phù văn biến hóa ngàn vạn đấu hồn Chí hồn tự do chuyển đổi chiến hồn pháp hắn hạ tự do đổi bái quỷ tặc vừa rồi liền đã bị thí thần vô song kiếm khí kích băng một cái miệng nhỏ trường đao rốt cục không có lực lượng lại cùng la tín trí cương trí cường võ lực huy động hạ ỷ thiên kiếm chống lại ứng thanh mà vỡ vụn bái quỷ tặc không kịp phản ứng tay phải rang r ắ p một tiếng liền bị la tín ỷ thiên kiếm liền đao mang cánh tay một chạm mà đước ngao bái quỷ tặc đau nhức triệt tim phổi têu thảm một tiếng la tín nhấc chân t h ẳ n g đá rác rác phần phật bái quỷ tặc thân thể bay ra mấy trượng bên ngoài sương sườn đoạn mất tận mấy cái phốc phốc một ngụm máu tươi phun tới một đám tư mã thị vội vàng đi lên đỡ lên hắn chủ công ngươi còn tốt đó chứ tư mã chiêu bàn tay đặt tại bái quỷ tặc phía sau lưng bên trên lo lắng mà hỏi thăm bái quỷ tặc nhìn xem chính mình gãy mất cánh tay phải đau đến nghe răng khỏe miệng hút lấy hơi lạnh hoàn hảo cánh tay trái hướng bên cạnh đ ẩ y r a một đạo sao sau cánh hình phù văn chi môn đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở bên la tín xem như ngươi lợi hại bái quỷ tặc rẽ r u i lấy l o ạ n trà l o ạ n t r h ạ n g mà đứng lên đẩy ra tư mã chiêu nhấc chân hướng lục tinh phù môn bước đi chờ lần sau chúng ta gặp lại thời điểm chính là thân ngươi diệt này ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể trốn được a bái quỷ c h i tặc la tín mau c h ó n g đuổi trước mắt hồng quang chấp liên tiếp trung hội n ă m trôi phủ văn diễm phi kiếm từ phương hướng khác nhau nhanh đâm tới ngăn trở đường đi của hắn hắn đành phải dừng bước đem phi kiếm rời ra bái quỷ tặc hướng thủ hạ chúng tư mã thị hạ lệnh toàn lực ngăn lại hắn đừng để hắn đến làm hỏng việc của ta tư mã chiêu bàn tay lại đưa qua đến đặt tại phía sau lưng của hắn trong lòng hỏi chủ công ngươi cái này là muốn đi đâu ta trở về khôi phục cánh tay sau lại đến giết hắn trước đó các ngươi mấy cái cho ta đem hắn đứng vững bái quỷ tặc nói vội vàng xoay người muốn hướng lục tinh phủ môn đi vào trong lại phát hiện tư mã chiêu bàn tay vẫn đặt tại phía sau lưng của hắn bên trên hắn lúc này mới giật mình chuyện có điểm gì là lạ quay đầu nhìn về phía tư mã chiêu cả giận nói tư mã chiêu ngươi muốn làm gì muốn tạo phản sao tư mã chiêu trong mắt lóe lên một k i a dữ tợn sắc đạo chủ công đã ngươi muốn đi phù văn chi lực đối ngươi cũng không có tác dụng gì không bằng đưa cho ta đi la tín để ta tới tiêu diệt h ừ ta đã sớm biết ngươi không phải đèn đã cạn dầu ngươi cho là ta đoạn mất một cái tay liền giết không được ngươi rồi sao bái quỷ tặc nói liền muốn ngưng tụ lại phù văn chi lực đối tư mã chiêu tiến hành m á n h kích phốc phốc một tiếng văng nhỏ bái quỷ tặc chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh túi đầu xem xét một thanh dao nhọn đã thấu lưng mà qua mũi đao nhỏ giọt nhỏ giọt chạy xuống máu tươi của mình t r ư ơ n g tám trăm chín mươi tư mã thị thiên hạ đây đây là bái quỷ tặc không biết là ai ra tay miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện đen tư mã y đang đứng sau lưng hắn mang trên mặt quỷ dị mỉm cười chủ công không cần lo lắng một đao kia không có đâm trúng trái tim ngươi nhất thời còn không chết được đen tư mã y vẫn dùng bình thường kính cẩn âm thanh nói ngươi cũng còn không thể chết ngươi ngươi tại sao phải điên rồi sao ta là chủ nhân của ngươi bái quỷ tặc không dám tin mở to hai mắt nhìn đối mặt thân cận tâm phúc phản bội hắn hoàn toàn bị đen tư mã ý hành vi làm hồ đồ là bởi vì ta vừa rồi cầm tư mã sư tới chặn kiếm a ngu xuẩn ngươi thật coi hắn là thân nhi từ ả tư mã sư vì bảo hộ chủ công tính mệnh mà chết chính là chết có ý nghĩa đen tư mã ý trên mặt vẫn là một mặt nụ cười quỷ dị nếu không phải hắn dâng ra sinh mệnh chủ công cái này một thân phù văn căn nguyên t r i lực chẳng phải lãng phí hết sao bái quỷ tặc lần này mới hiểu được ngươi vậy mà cùng tư mã chiêu vọt thông một mạch chủ công cũng không nên trách ta chỉ đổ thừa chính ngươi quá vô năng không nghe gián ngôn dẫn đến nhiều lần thua với la tín đã ngươi không được vậy vẫn là để làm được người lên đài đi đen tư mã ý cười gần nói trung hội trung hội bái quỷ tặc thanh âm khàn khàn gọi to mau đem mấy cái này phản đồ giết chết trung hội trên mặt lộ ra khinh thường c ù n g ý hướng chính bản tư mã ý ôm quyền không người nói chủ công nói muốn giết phản đồ mời tướng quân hạ lệnh chủ công chết tại trước mắt an nói linh tinh không cần để ý tư mã ý lạnh nhạt khoát tay nói mặt tướng tuân l ệ trung làm cho l ệ ôm lấy hai tay đứng một bên xem kịch ngươi các ngươi cái này những này loạn thần tặc tử bái quỷ tặc không có cam lòng muốn ngưng tụ lại phủ văn c h i lực làm cuối cùng phản kích lại phát hiện phủ văn của mình c h i lực đã còn thừa không có mấy tụ không dậy hắn hai mắt dần dần mơ hồ ông nội ta không phục a không phục la tín một mực tại đứng ngoài quan sát nhìn cái này ra vô gian đạo chân nhân mạng lớn nghe vậy cười lạnh nói ngươi có cái gì không phục mấy cái này đều là công nhân trong lịch sử nổi danh láo gian cự hoạt chỉ bằng ngươi một cái thế kỷ hai mươi mốt bái quỷ quốc người xuyên việt liền nghĩ bọn hắn làm nô b ộ c nghe ngươi sai sử rồi ngây thơ ngây thơ tư mã chiêu b u n g ra đặt tại bái quỷ tặc phía sau tay hướng đen tư mã ý nhẹ gật đầu đen tư mã ý rút ra dao găm một đao nữa đâm vào bái quỷ tặc ngực bái quỷ tặc hứng thanh ngã xuống đất mà chết chật chật chật la tín nhìn xem bái quỷ tặc thi thể lắc đầu nói ta còn tưởng rằng ngươi là trung cực đại bộ đâu không nghĩ tới chẳng qua là tư mã ý bàn đạp đen tư mã chiêu đối la tín n é t miệng cười một tiếng một hồi ngươi cũng phải biến thành bàn đạp không hứng thú la tín quả quyết cự tuyệt tư mã chiêu mừng rỡ mà nhìn mình song trường hắn bàn tay trái nắm tay trên tay phủ văn bay quấn một đầu màu xanh giáp thép phủ lòng du nhưng mà ra tay phải xoay chuyển một đầu màu đỏ giáp thép phủ lòng c ũ n g từ trên cánh tay phải lưu vận p h ủ văn ngọn lửa hồng bên trong bay ra song long vòng thân tư mã chiêu ngửa mặt lên trời cười dài âm thanh trấn cửu tiêu lần này có thể phiên phức trương tinh thải c a o mày nói tư mã chiêu vậy mà thật cướp đoạt cái kia giả ra cắt lượng p h ủ văn nguyên lực cái này hai đầu p h ủ long xem ra cùng la tướng quân tương xứng nha bộ luyện sư trên mặt cũng là mây đen trải rộng lại nói không cần lo lắng la tín nhất định sẽ có biện pháp tư mã chiêu trên tay hắn vẫn luôn là kinh ngạc lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ a luyện sư nói không sai t r ú c dung đạo lao nương chọn chúng nam nhân làm sao lại thua cho tư mã chiêu cái loại người này thế nhưng là tư mã chiêu đã học xong la tướng quân phi long t r á n h phong lôi tiễn hiện tại lại nắm giữ phủ văn chi lực la tín đối với hắn thật không có ưu thế trương xuân hoa nói mọi người không cần lo lắng la tín trầm giọng nói tư mã chiêu tiểu tử này bay không ra ta ngũ chỉ sơn chỉ bằng người a tư mã chiêu cười gần nói la tín ngươi thời đại đã kết thúc tiếp xuống chính là ta tư mã thị thống trị thiên hạ thời đại bắt đầu đáng tiếc là các ngươi thống trị thiên hạ chỉ bất quá chỉ duy trì mười mấy năm thái bình liền lại để cho thiên hạ lâm vào hơn ba trăm n ă m nước phân trong l o ạ n chiến các ngươi vẫn là không muốn thống trị thiên hạ tốt la tín lạnh nhạt nói từ khi tư mã chiêu c h i tử tư mã viêm phái binh bình ngô về sau hai chừng mười năm tây tấn bắt vương c h i loạn dẫn phát lúc sau gần 160 năm ngũ hồ 16 quốc loạn thế về sau lại là 169 n ă m nam bắc triều đến tùy triều phương có thể nhất thống tùy triều thống nhất không bao lâu trung nguyên bốn phía tạo phản cuối cùng lý đường thành lập mới kết thúc hơn 300 năm loạn thế cuối cùng nên đón thịnh thế 300 năm loạn thế thuật tại văn tự bất quá giải rác gần một trăm chữ nhưng là đối với ngay lúc đó lao bách tính đến nói đây là 300 năm huyết lệ sử trong vòng 300 năm số bối nhân mỗi ngày trừ vất vả mưu sinh còn cuộc chiến không phân ban ngày sống đêm tối cuộc sống tại La o vong lo hoặc trong, ạ n cùng cùng nghi bên sợ sợ hãi tử là tín h cho chúng nghiệp. ể để cư lạc dân ăn La t rất rõ cái này dễ hiểu đạo lý ở thời đại này tuyệt đối không thể lại để cho tư mã thị trường khống thiên hạ tư mã chiêu chỉ là lành lạnh cười một tiếng ngươi không có tư cách phát biểu ý kiến bởi vì các ngươi lập tức liền muốn trở thành một người chết hắn bàn tay vung lên la tín dưới chân ô lưới sụp đổ một cái hình vương phủ văn lồng giam lần nữa đem hắn khóa lại lơ lửng giữa trời chương tám trăm chín mươi mốt một mực tại giấu giếm thực lực còn tới bộ này ngươi coi là bằng như thế cái phá lồng giam liền có thể vây được ta a la tín lạnh nhạt nói tư mã chiêu vỗ tay phát ra tiếng cái kia hình tứ phương phủ văn lồng giam trong chốc lát trùng đ i ệ p hình tròn hình lục g i á c hình thoi mấy cái khác biệt hình dạng phù văn chi lao Hắn lại bàn lại tư a thanh một hồng hai đầu phủ lòng phi ra, quay quanh tại La tín lồng giam bên trên. Số lao y đẩy, đầu điệp, một một tại Tín trên. trùng hồng phủ phi lòng lồng bên n g Số ờ i võ mã chiêu cười nói hắn xem ra cũng không biết la tín phá phủ văn là tìm ra vận hành hạch tâm phủ văn đánh nát còn tưởng rằng la tín chỉ là đơn thuần bằng và o mạnh mẽ võ lực cứng rắn p h á tan tư mã chiêu đắc ý đối vương nguyên cơ nói nguyên cơ cô đ ư ờ n g hiện tại ngươi biết đi theo la tín không có tiền đ ổ đi cười đến cuối cùng rốt cục vẫn là ta hắn một mặt tự tin đứng chắp tay nói ta cho ngươi một cơ hội ngươi một lần nữa tuyển người còn kịp vương nguyên cơ hừ lạnh một tiếng căn bản không nghĩ để ý tới hắn tư mã chiêu thấy vương nguyên cơ không lên tiếng còn tưởng rằng nàng tại nghiêm túc cân nhắc thế là hướng dẫn nói một hồi ta chỉ cần giết chết h ắ n đế cùng l à tín h ắ n quân bên trong ai có thể cùng ta địch nổi thiên hạ được một cách dễ dàng khi đó phụ thân ta là hoàng đế ta chính là thái tử mà ngươi sẽ thành tôn q u ý thái tử phi đợi ta đăng cơ ngươi chính là hoàng hậu la tín ngươi cười cái gì sắp chết đến nơi sụp đổ rồi tư mã chiêu thấy la tín trên mặt hiện ra nụ cười cổ quái không khỏi quát la tín cười nói ngươi mộng rất đẹp đáng tiếc đêm dài lắm mộng a tư mã chiêu khinh thường nói đây chính là ngươi trước khi chết sủa l o ạ n đi nói còn chưa dứt lời suy suy hai tiếng mảnh vàng sau lưng phong thanh trợt nổi lên tư mã chiêu cấp tốc rút ra bên hông liệt kích đao trở lại hoành giá làm một thanh phủ văn kiếm đâm vào liệt kích đao trên thân đao nổ lên một chuỗi ánh lửa trung hội ngươi là muốn tạo phản sao tư mã chiêu nhìn xem đã ngã trong vũng máu đen tư mã chiêu vừa sợ vừa giận hắn không nghĩ tới đứng ở phía sau trung hội lại sẽ đột phóng độc thủ hoàng đế lo nghĩ ai cũng muốn ngồi trung hội từ đen tư mã ý trên thân rút lợi kiếm ra thản nhiên nói đen tư mã ý chậm rãi ngã xuống đất tư mã chiêu cả giận nói bằng bản l ã n h của ngươi có thể g i ế t đến la tín sao liền ngươi cũng muốn làm hoàng đế không biết tự lượng sức mình trung hội khinh q u ầ n cười một tiếng la tín không phải đã bị ngươi quan đến phủ văn chi trong lao đi a ta chỉ cần giải quyết ngươi lại giết chết hắn liền tốt rồi hắn đem lợi kiếm trong tay gác ở còn sót lại tư mã ý trên cổ ngươi tốt nhất ngoan ngoan vứt bỏ đao đầu hàng không phải vậy kiếm của ta cần phải có lỗi với tư mã ý tướng quân tư mã ý xanh mặt đông nhiên cười nói trung hội ngươi cho là ta thanh này tuổi tắc còn có thể sống mấy năm ngươi cảm thấy tư mã chiêu lại bởi vì một cái ông lão mà hướng ngươi dâng lên hoàng vị sao như thế ngây thơ trung hội nghe vậy không khỏi sức sở hắn vừa rồi một lòng nghĩ tư mã chiêu phụ tử giờ phút này không binh không tướng là hắn hạ thủ thời cơ tốt nhất nếu không sau khi rời khỏi nơi đây tư mã thị thế lực đứng dậy hắn lại nghĩ động thủ sẽ rất khó có thể tìm tới cơ hội thế là đĩnh như n g liều tùy tiện nổi lên nhưng cũng không nghĩ đến như vậy cẩn thận mượn trung hội ngây người đứng không tư mã chiêu đã sức đứng dậy bên cạnh huyền thiết thương trong mắt chạm bích tiểu vũ trụ cấp tốc lượn vòng hừng hực tràn tại hốc mắt dẫn thương thả người bay vọn hướng trung hội công tới song long tránh một thanh một hồng hai đầu giáp thép phủ long từ mũi thương bên trên dẫn xuất mở lớn răng nhọn phệ hướng trung hội trung hội kinh hãi nhanh chóng t ố i lui hai tay cầm kiếm hộ tại trước người nam trôi phủ văn diễm kiếm xoắn ố c xoay nhanh không ngừng gọn cắt lấy cái kia đối giáp thép phủ long ánh lửa điện hoa liên tiếp bạo tạc hắn liên tiếp lui về phía sau thẳng đến tư mã chiêu song long chánh đi thế đã hết hắn mới cầm kiếm từ hạ hướng lên v u n g đánh vê a n g một tiếng vang thật lớn giáp thép phù long lập tức bị hắn kích lên trên trời bay lên không tư mã chiêu cảm thấy ngoài ý m u ố n thật không nghĩ tới ngươi trước đó vậy mà một mực tại giấu giếm mình thực lực trung hội cười ngạo nghễ hiện tại ngươi đã kiến thức đến bên kia tiểu kiều t ấ t cả kinh kêu lên hắn vậy mà phá la tướng quân song long chánh tiểu kiều lời muốn nói rõ ràng hắn phá mất chính là tư mã chiêu song long chánh cũng không có phá la tướng quân vương nguyên cơ sửa chữa chính đạo tư mã chiêu nghe được vương nguyên cơ lời nói nghe được nàng một ý tại giữ gìn la tín trong lòng ghen ghét dữ dội cắn răng kêu lên nguyên cơ cô nương ngươi nhìn cho thật kỹ ta tuyệt đối mạnh hơn la tín hắn đem huyền thiết thương chống trên mặt đất rút ra liệt kích đao liền hướng trung hội công tới tư mã chiêu tướng quân một cây đao làm sao cùng sáu thanh kiếm đánh nhau trung hội ngông cuồng cười nói thí thần vô xong tư mã chiêu dọc đao chém ngang trên trời dưới đất đều tức khắc bị màu đen đóng che đậy màu đen không gian trên dưới kép chỉ còn lại ở giữa một đạo dây nhỏ kẽ hở tư mã chiêu lực lượng cùng đao liền từ cái này dây nhỏ ở giữa ngưng tụ lấy c h ạ m ra ngoài chứ latín cùng tư mã ý ở đây những người khác đều thất kinh tư mã chiêu thậm chí ngay cả latín cường đại nhất một chiêu đều học xong chứ nữ trong lòng đều giàu di nói latín còn có khả năng hay không đánh bại tư mã chiêu thí thần vô song một chạm trung hội vội vàng cầm kiếm chống đỡ n a m trôi phủ văn phi kiếm cùng một châu ngăn tại trước người giao hộ nhưng là không dùng được đao quang phun hiện lên chỗ phủ văn phi kiếm bị cắt thành hai đoạn trung hội lợi kiếm trong tay bị đánh bay giang rác một tiếng trung hội trong nháy mắt bị đao quang chém thành hai đoạn rơi trên mặt đất r á c rưởi tư mã chiêu chẳng thèm ngó tới mà nhìn xem trung hội thi thể trào phúng tay hắn cầm liệt kích đao quay người một chỉ la tín đến p h í a n g ư ơ i chương 892, kỹ năng nơi tay thiên hạ ta có tư mã chiêu quay đầu lại tràn ngập ba khí coi là la tín chỉ có thể khoanh tay chịu chết đem đao một chỉ không ngờ phát hiện la tín chẳng biết lúc nào đã từ hắn đa trọng đưa chồng phù văn trong lồng giam thoát thân mà ra liền kia hai đầu chồng coi hắn giáp thép phủ lòng cũng chẳng biết đi đâu ngươi ngươi là thế nào đi ra tư mã chiêu kinh ngạc nói la tín đứng thẳng người lên lạnh ngạc nói ngươi sẽ không coi là dùng mấy cái kia phá lồng giam là có thể đem ta vây không đi hắn bắt chức vừa rồi tư mã ý chế dễu trung hội giọng nói Như thế thơ. Mã chiêu trong h thơ. chiêu ế ngây Tư t mã mắt giam trợt hung quang trợt loại lên. Ngươi cũng giữ loại đầu ư như chưa ợ c cũng chết.、Hẹo、chết vào tay ai, Cũng còn Đi đến đ ai. biết. nói. ra Trung Trong vừa tay luận nào. tín tốt. thế Vô vào là Là lơ quy Hẹo hắn đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở nói ký chủ thu hoạch được ngoại lai năng lượng phải trăng tiến hóa kỹ năng trực tiếp tuyên phải trong chốc lát kỹ năng chủ động cột bên trong s o n g long phủ biến thành tứ long phủ la tín biết đây là vừa rồi phá hư hai đầu phù long đạt được ban thưởng ngay sau đó lại đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở nói vì rút cha giết hết tất ngoại lai xâm lấn đã bị triệt để thanh trừ ngoại lai xâm lấn la tín hỏi ngươi chỉ là vừa rồi cái kêu bái quỷ tặc giả ra cắt lượng a giả ra cắt lượng từ một cái khác hệ thống xuyên qua t i ề n đến đồng thời có được phù văn nguyên lực hiển nhiên có thể tùy ý xuyên qua tại từng cái thế giới phá hư thời không trật tự hệ thống coi hắn là thành ngoại lai xâm lấn rất bình thường không sai hệ thống đáp vì xử lý ngoại lai xâm lấn tiêu hao đại lượng hệ thống tài nguyên nghiêm trọng kéo chậm hệ thống tốc độ hệ thống s ắ p bắt đầu tự kiểm tiến hành bản thân chữa trị sau đó hết thể đều đem khôi phục bình thường la tín bừng tỉnh đại ngộ khó trách từ ta xuyên qua đi tới h ổ lao quan bắt đầu ngươi liền chậm thành bộ kia chết tính tỉnh hóa ra là khi đó giả ra cắt lượng đã tại bố cục xâm nhập công nhân lại la đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở nói kỹ năng đặc thù mổ đủ lệ chữa trị hoàn tất kỹ năng đặc thù một lần nữa bắt đầu dùng la tín vội vàng xem xét hệ thống giao diện quả nhiên kỹ năng đặc thù một cột bên trong mềm nhũn chữ một lần nữa sáng lên hắn mừng rỡ và phần thật sự là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa mưa đúng lúc à thời khắc m â u chốt ngươi đem đại chiêu cho ta xây xong quả nhiên khôi phục tốc độ hệ thống chính là cho lực nếu là không có giết cái kia giả ra cắt lượng thật đúng không biết cái này kỹ năng đặc thù muốn tu đến năm nào tháng nào mềm nhũn nơi tay thiên hạ ta có la tín không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài tiểu t ử này như thế đắc chí khẳng định là lại nghị xảy ra điều gì biện pháp thu thập tư mã chiêu chân cơ nói lữ linh khởi gật đầu đồng ý nói khẳng định là không phải vậy hắn tuyệt sẽ không cười đến như thế âm hiểm tiểu kiêu một mặt vô tội mở to hai mắt nhìn nói người ta vậy mà bắt đầu đồng tình lên tư mã chiêu đến nữa nha bảo tam nương cùng đại kiều cùng một chỗ kêu lên tiểu k i ê u ngươi đến cùng là bên nào u i la tín tôn thượng hương lớn tiếng nói nhanh lên đem tư mã chiêu cho thu thập phi vương nguyên cơ khịt mũi coi thường la tín cổ tay khe đảo song nhọn ngân thương bắn ra trực tiếp hướng tư mã chiêu công tới b ớ t nói nhiều lời chiến đấu đi xong long chánh hắn ngân thương trước dẫn thả người xoay chuyển cấp tốc tiến hóa phi long chánh s ử x u ấ t trong nháy mắt bốn đầu giáp thép phủ lòng từ mùi thương của hắn bên trên dẫn x u ấ t lẫn nhau quay quanh lấy vệ hướng tư mã chiêu la tín phi long chánh lại tiến bộ lần này vậy mà có thể dẫn x u ấ t bốn đầu phù long trúc dung gật đầu nói lần này chắc thắng không sai vừa rồi tư mã chiêu công trung hội lúc cũng chỉ có hai đầu phù lòng khẳng định không phải là đối thủ của la tín vương dị mặt hiện sắc mặt vui mừng nói tiểu kiêu cùng bảo tam nương thấy la tín một chiêu này tứ long đều hiện khí thế mười phần cùng kêu lên tàn thắn nói hoa nha thật là lợi hại không ngờ tư mã chiêu cười gần nói bất quá bốn đầu phù long có gì đặc biệt hơn người trong mắt của hắn xanh biết vòng x o á y cấp tốc lưu chuyển tiểu vũ trụ nhanh trong biến ảo ngọn lửa nóng bỏng từ trong mắt tràn đầy mà ra trong chốc lát cũng dẫn thân xoay chuyển cấp tốc cùng la tín giống nhau như lúc chiêu thức xử suất song long tránh giáp thép phù long cũng từ hắn huyền thiết thương bên trên dẫn xuất mũi nhọn đấu với đao sắc công về phía la tín song long tránh vê anh hai chiêu đồng dạng võ kỹ chạm vào nhau bắt long tướng p h ệ song thương đối kích la tín cùng tư mã chiêu nhận mạnh mẽ lực trúng kích riêng phần mình lui bay năm trượng bên ngoài đám người thấy kinh hãi không thôi chiêu thức giống nhau đồng dạng uy lực hai người đấu cái tương xứng trương tinh thải bất đắc dĩ nói vừa rồi hắn rõ ràng chỉ có thể xử x u ấ t song long làm sao trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cũng có thể thả ra tứ long rồi hắn còn kia mắt lục con ngươi cùng nhị ca trước đó giống nhau chẳng lẽ nói bọn hắn không chỉ là tại phục chế la tín chiêu thức thậm chí ngay cả uy lực cũng cùng một chỗ phục chế đi ra tôn thượng hương nghi ngờ không thôi vậy liên phiên phức h o à nguyệt n g anh trầm giọng nói như vậy đánh đi xuống la tín chẳng khác nào là chính mình cùng chính mình đánh giống nhau không dùng được chiêu thức gì đối phương đều giống nhau như lúc chiếu học như thế nào được chia ra thắng bại bộ luyện sư cũng lo lắng trọng nói hơn nữa nhìn tư mã chiêu nhẹ nhõm bộ dáng hắn phục chế người khác chiêu thức xuất ra căn bản không phí sức khí này lên kia xuống lâu dài mang xuống la tín luôn có sức lực dùng hết thời điểm chương 893, m n g ộ n g đẹp từ trước đến nay tổng dễ tỉnh ha ha ha ha tư mã chiêu nhìn xem la tín đắc ý nói có phải là cảm giác chính mình rất không có lực lượng người cứu quốc chí lớn t r e o lên trên cố gắng đều sẽ tại ta bích t u y ể n mắt trước mặt hóa thành hoa trong kính trăng trong nước h á n mặt mũi tràn đầy trào phúng mà nhìn xem la tín trong đầu hồi tưởng lại nhiều lần bị la tín đánh gãy xương mũi cựu hận cùng mặc đầu quần cộc bị đông tại trường ăn trên quảng trường thị chúng ba ngày ba đêm x ỉ n h ụ một loại báo thù nhanh cảm giác tự nhiên sinh ra la tín ngươi nhất định không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy ngươi phục chế ta mấy cái chiêu thức liền cho rằng có thể chắc thắng ta rồi sao cái này không khỏi có chút quá khôi hải la tín lắc đầu nói không phải chắc thắng ngươi mà là muốn ngươi chết tư mã chiêu liệt kích đao ra khỏi vỏ đầy trời sát ý tận thả bá khí quét ngang sâu thẳm tinh hải không gian thí thần vô song chỉ một thoáng thiên địa đều bị màu đen chỗ nuốt trừng hắc á m trên dưới g i á p công đem không gian áp s ú c thành tơ mỏng một tuyến tư mã chiêu đao liền từ cái này sợi tơ nhỏ trong khe hẹp chạm đi ra năng lượng cường đại áp xúc lại phong thích hỏa lực tập trung thí thần vô song la tín cũng không nhượng bộ chút nào song nhọn ngân thương cắm địa trở tay đem trên lưng ỷ thiên kiếm rút ra Thanh quang lên. Thí thần a quang n lên. h Thí h lóe t vô s o n g chiêu thức giống nhau s ử x u ấ t tư mã chiêu đao khí là màu đỏ dây nhỏ la tín kiếm cương là màu xanh dây nhỏ cả hai chạm vào nhau ầm ầm nổ v a n g hai người lại đều thối lui ra tám bước bên ngoài vẫn là tương xứng tư mã chiêu nhìn mình đao vừa rồi cùng la tín ỷ thiên kiếm tấn công địa phương lưới đao đã cuốn lại la tín r ơ i lên ỷ thiên kiếm lấy chỉ tướng l a o m ũ i kiếm hoàn hảo không chút tổn hại hắn lạnh nhạt nói đã nhường binh khí so ngươi tốt tư mã chiêu hừ lạnh một tiếng chiêu nhi hắn sử dụng chiêu thức có lần số hạn chế ngươi chỉ cần một hơi lấy trọng chiêu liên kích hắn số lần dùng hết tự nhiên vươn cổ liền liền rết tư mã ý ở một bên chỉ điểm tư mã chiêu nhìn xem chính mình c u ố n lên một cái miệng nhỏ liệt kích đao bán tín bán nghi phụ thân ngươi xác định sao một hơi trọng chiêu liên kích liền mang ý nghĩa lưới dao của mình muốn c u ố n lên rất nhiều miệng nhỏ hắn cũng không muốn la tín không giết chết đ a u của mình trước hết báo hỏng khi đó muốn vươn ngưỡng cổ liền giết người chỉ sợ liền biến thành chính mình thuyết pháp này là năm đó viên thiệu thủ hạ quách gia nghiên cứu ra được việc này chuyển khắp thiên hạ chư hầu lúc đó viên thiệu lư bố còn chưa cùng la tín giao hảo quách gia lại là thân phụ trí hồn đại mưu sĩ hán châu nghiên cứu thành quả không có sai tư mã y rất có nắm chắc nói la tín thầm nghĩ thật không hổ là giả hoạt lao ô quy chuyện này chính ta đều nhanh quên hắn ngược lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy tư mã chiêu mặc dù có lo nghĩ nhưng hắn đối tư mạ ý luôn luôn phân tích quyết đoán năng lực vẫn là rất kính phục lắc một cái trong tay đao thép hắn hướng la tín âm hiểm cười nói cùng phong bạo vũ công kích muốn tới la tín ngươi cổ rửa sạch sẽ sao đao của ta mặc dù quyển cái lỗ hổng nhưng không quan hệ chỉ cần d ắ c một chút ngươi liền sẽ không cảm thấy đau hắn trên mặt cơ bắp c ó quắp cười gần nói la tín lạnh nhạt nói ngươi như thế nghe ngươi già lão rùa đen lời nói có suy nghĩ hay không qua hậu quả kia hết thệ đều là muốn chính ngươi thân thể đến gánh chịu có thể có hậu quả gì không tư mã chiêu hỏi la tín nói có thể có hậu quả gì không tư mã chiêu lại nhìn về phía tư mã ý lặp lại hỏi hai cha con cùng một chỗ cười ha ha tiếng cười rất là nhẹ nhàng vui vẻ tư mã chiêu hung hăng nhìn chằm chằm la tín nói duy nhất hậu quả chính là ngươi đầu người rơi xuống đất chịu chết đi tư mã chiêu trợt quất lên thí thần vô s o n g tư mã chiêu lại lần nữa hướng la tín vung đao màu đen trong nháy mắt che kín trên trời dưới đất bay nhanh hướng ở giữa khép lại giữa thiên địa chỉ lưu một tuyến tư mã chiêu lâu như vậy đến nay đối la tín căm hận cùng thù hận toàn bộ đều ngưng tụ tại cái này một tuyến bên trong theo lưới đao xẻ qua đều tóe phá bộc phát la tín sẽ không tiếp tục cùng tư mã chiêu liều mạng chỉ là khoan thai đứng xuôi tay bệ nghệ lấy tư mã chiêu tại một tuyến bên trong bắn ra tới vô tận s á c ý ngu xuẩn sắp chết đến nơi còn tại bày tư thế hừ hừ cái này đến thật là một cái vương ngã cổ liền giết tư thái tư mã chiêu mừng thầm trong lòng nói đại kiêu tiểu k i ể u bảo tam nương thái văn cơ thấy la tín một bộ từ bỏ chống lại bộ dáng sợ hãi được bưng chặt đôi mắt không đành lòng quan sát la tín là thế nào rồi vì cái gì không cùng tư mã chiêu lẫn nhau l i ề u hắn ý thiên kiếm là thần binh lợi khí l i ề u mạng đến cuối cùng khẳng định là hắn thắng vương dị không hiểu chút nào lao nương cũng nhìn không rõ trúc dung sốt ruột dậm chân nói hắn đến cùng là muốn náo loại nào tiểu q u ỷ này ngươi ngược lại là cầm kiếm đôi hắn nha làm nhìn xem quản cái gì dùng chân cơ lo lắng hung hăng hơi vung tay bên trong màu đen roi ra roi ra quất vào phù văn tạo thành lao trên vách lộ bột lộ bột nổ lên xuyên xuyên h o a h o a hoà n g n g u y ệ t anh vẻ mặt nghiêm túc la tín trong lòng đang có ý đồ gì la tín tỉnh một chút đao chặt tới tôn thượng hương cùng lữ linh khởi lớn tiếng gọi chỉ có hán đế lưu hiệp chắp hai tay khoan thai tự đắc mà nhìn xem trong sân hết thảy thần xác bình tĩnh không buồn không vui phảng phất hết thẻ không có quan hệ gì với hắn lại tựa hồ hết thẻ đều tại dự liệu của hắn ở trong nhưng làm mắt thấy hết thẻ thuận lợi như vậy tư mã chiêu trong lòng ngược lại lại dâng lên một tia không hiểu bất an tới mộng đẹp từ trước đến nay tổng dễ tỉnh một loại mơ hồ cảm giác nguy cơ từ sau lưng của hắn dâng lên lưng trở nên lạnh lẽo đây là vì cái gì đây tư mã chiêu trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại chương tám trăm chín mươi b ố không có mạnh nhất chiêu thức chỉ có mạnh nhất võ giả cách la tin càng gần loại nguy hiểm này cùng cảm giác bất an lại càng nặng nhìn xem la tín trên mặt lạnh nhạt cùng thong dong tư mã chiêu càng phát ra hoài nghi lựa chọn của mình trong đầu mơ hồ mà mơ hồ ý niệm dần dần trở nên có chút rõ ràng la tín bỗng nhiên thử lấy t r ă n g lếu giang đối tư mã chiêu n é t miệng cười một tiếng tư mã chiêu tựa như chuột thấy mèo giống nhau một trái tim cơ hồ muốn nhảy ra dọa đến hồn bay găng t ă n g trong đầu ý niệm đằng nhưng nhảy ra mặt nước nhưng là hắn đau so suy nghĩ của hắn cùng phản ứng tốc độ càng nhanh thiên điệm ộ t t u ế n đao quang giận tránh t h í thần vô song liệt kích đao đã chém tới la tín trước người tay không nhập dao sắc la tín nhàn nhạt nhưng hai tay hợp lại che đậy thiên địa hắc khí tận tán vô hạn áp xúc không gian phục hồi như cũ tư mã chiêu vô tận đầy trời sát ý trong nháy mắt tháo chạy t h í thần nghịch thiên một đao bị la tín nhẹ nhóm hợp tại hai trường ở giữa tiến lên nửa tấc đều không được ta vừa rồi đã đã cảnh cáo ngươi hết thể hậu quả đều muốn từ chính ngươi thân thể gánh chịu ngươi vì cái gì không nghe la tín hờ hưng nói cái này ngươi tư mã chiêu giải đao liền nghĩ triệt thoái phía sau đáng tiếc tốc độ của hắn nhanh la tín phá trần đạt tới hai trăm giá trị tốc độ nhanh hơn hắn tư mã chiêu thấy hoa mắt một cái cắt nấu lớn nắm đấm đã đối diện đập tới vê anh tư mã chiêu mũi lại một lần nữa nhận trọng kích trong đầu vang lên noong noong một mảnh trước mắt là đầy trời kim tinh đau đớn không chịu nổi nước mắt nước mũi cùng máu tươi cùng một chỗ bừng lên la tín tràn ngập lực lượng một quyển trực tiếp nện đến cả người hắn lơ lửng m à lên bay ra mười trượng bên ngoài la tín một quyền này triệt để đem tư mã chiêu vết thương cũ liên tiếp mới hoạn đều đánh nhau tư mã chiêu sâu trong linh hồn một mực cố gắng muốn quên lãng thống khổ khuất nhục gác ngộng lập tức tất cả đều theo trên mặt hắn chạy ngang nước mắt chạy xiết mà ra chiêu nhi ngươi thế nào có nặng lắm không tư mã ý tranh thủ thời gian tới nâng nhi tử tư mã chiêu h u hoán nhìn xem phụ thân ngươi còn hỏi đều tại ngươi ra ý định gì hắn không có chuyện gì la tín đứng nói chuyện không đau、eo. nhà ngươi tư mã chiêu cái mui đã là trải qua khảo nghiệm thần kinh b ắ t chiến đã sớm quen thuộc qua một hồi liền tốt chúng nữ nghe vậy đều không chịu được phốc xích vui lên tư mã ý lờ đi la tín dùng sức đem tư mã chiêu từ dưới đất nâng đỡ tư mã chiêu ánh mắt đều bị lượn quanh nước mắt ngăn trở hàn hướng về phía mơ hồ la tín thân ảnh căm giận nói la tín ngươi chớ đắc ý vừa rồi ngươi chiêu kia tay không nhập dao sắc ta cũng biết ngươi chiếm không được thượng phong la tín cười lạnh nói ngươi sẽ vì cái gì vừa rồi không cần tư mã chiêu vì đó một nghẹn la tín tiếp tục cắm đao ngươi không phải không biết mà là dạy cho ngươi ngươi cũng đều không hiểu dùng đây không phải võ nghệ vấn đề mà là trí thông minh vấn đề từ trước đến nay liền không có mạnh nhất chiêu thức chỉ có mạnh nhất võ giả tư mã chiêu ngươi ở trước mặt ta lớn nhất thế yếu chính là của ngươi n à o tử viễn không bằng ta nếu là đem tư mã y đầu vóc gan đến trên người ngươi, tập t r a ngươi trí lực cùng trên người ngươi võ lực có lẽ miễn cưỡng có thể có đánh với ta một trận tư cách đáng tiếc đầu hóc đã không thể rời cũng không cách nào mượn cho nên ngươi cả đời này cũng sẽ không là ta đối thủ cho dù một lần nữa đầu thai đến kiếp sau cũng đều không có cơ hội tư mã chiêu phẫn nộ đến cực điểm nhưng lại không thể cãi lại hắn ra sức đứng lên thử lấy răng cố nén trên sống núi to lớn đau đớn sông la tín k h o á t tay cực c h í phủ văn chi lực đổ xuống mà ra la tín dưới chân hư không tinh hải mặt đất đ ỗ n g nhiên mở ra một cái phương viên hai trượng bắt quái đồ đồ bên trong xích diễm phủ văn nhanh chóng lưu truyền hướng lên buốc lên thành một cái đại cột sáng đem la tín giam ở trong đó la tín ngươi cũng đừng nghĩ vọng động chỉ cần ngươi đụng một cái bắt quái này trong trận bất luận cái gì một vật trận pháp phát động ngươi tất bị bắt quái âm d ư ờ n g chi diễm đốt thành cho tẫn tư mã chiêu nháy mắt ra hiệu nói hắn lúc đầu lấy thái độ nghiêm túc đe dọa la tín nhưng là trên mũi đau đớn thực tế không chịu nổi đành phải vừa nói chuyện một bên không ngừng chen lấn bắp thịt trên mặt t ố t làm dịu cỗ này khó nhịn đau đớn la tín đôi hắn uy hiếp khịt mũi coi thường ngươi còn không có phát hiện phù văn chi vật căn bản đối ta không có tác dụng a không sợ chết ngươi liền cứ việc thử một chút tư mã chiêu hung tận nói nhưng là hắn hung ác ngữ khí phối hợp hắn một mực tại nháy mắt ra hiệu biểu lộ lộ ra cực kỳ buồn cười hắn một bên nhịn đau một bên chỉ vào vừa rồi giả ra cắt lượng mở phù văn chi môn đối tư mã y nói phụ thân ta vết thương đau đớn không chịu nổi vô tâm t á i chiến môn này là ra cắt lượng muốn chạy trốn lúc chỗ mở chi môn chúng ta trước trốn vào đi đợi ta khỏi bệnh sau lại cùng la tín nhất quyết tử chiến la tín lạnh nhạt nói ở trước mặt ta muốn chạy chỉ sợ không dễ dàng như vậy đừng để ý đến hắn hắn bị vây ở phủ văn bắt quái đ ồ bên trong ra không được tư mã chiêu đạo đi đầu hướng phủ văn chi môn đi đến la tín rằng giặc hướng hắn huýt y sáo tư mã chiêu chợt thấy một trận c h o n g đầu toàn thân không có lực lượng mềm mềm ngã xuống đất tư mã ý hỏi vội chiêu nhi ngươi làm sao rồi la tín cổ tay mở ra s o n g nhọn ngân thương hai đầu bắn ra, Hắn m ộ tư tay nhẹ nhàng cơ, cơ ờ n ngân quang hiện lên, văn bắt quái ứng thanh g quái phụ bắt đồ mã à mà nát, la tín đạp phá hư không phá Tư la ra. đạp hư m ý luôn luôn chấn định trên mặt cũng rốt cục lộ ra kinh hoàng chi ý tư mã chiêu đánh mất sức chiến đấu c o quắp trên mặt đất hắn hiện tại tứ cố vô thân mà ma võ song tu la tín lại phá lao mà ra sắc ý bừng bừng thật không biết như thế nào cho phải tư mã ý cảm giác mình đã ở vào tuyệt cuối đường tư mã chiêu bích t u y ể n trong mắt lục sắc tiểu vũ trụ cấp tốc lưu chuyển xí diễm tràn ra mắt bên ngoài c h i ế n lơm nớp cũng hướng la tín thổi một tiếng huýt y sáo t r ư ơ n g tám trăm chín mươi lăm nhương tinh c h i hồn tư mã chiêu huýt y sáo một vang la tín đầu não một chóng lập tức tứ chi không có lực lượng vội vàng dùng xong nhọn ngân thương trụ địa chống đỡ thân thể tư mã chiêu cái này xạ dỉn gẳng thật là v ữ n g bận thậm chí ngay cả kỹ năng đặc thù cũng có thể bắt trước la tín thầm nghĩ tư mã chiêu thấy la tín lấy thương trụ đứng được tứ bình bất ổn càng là giật này cả mình hán từ bích t u y ể n mắt nhiều lần sử dụng kinh nghiệm đến xem chỗ phòng chế kỹ năng là liền uy lực đều cùng nguyên bản không khác nhau chút nào hắn mới vừa rồi bị la tín h u y ế t x á o lập tức toàn thân ngã xuống đất liền nhấc căn đầu ngón tay sức lực đều rất khó ngưng tụ la tín mềm n h ũ n đi qua hệ thống chữa trị về sau đem so với trước đã uy lực đại tăng không nghĩ la tín chúng mềm n h ũ n chẳng những có thể đứng vững vàng xem ra cái eo vẫn giống như trước đó thẳng táp khí thế không chút nào suy giảm hiển nhiên một thân võ nghệ tu vi không ngờ luyện tới trăng cảnh hai người một cái ngã trên mặt đất một cái cầm thương trụ cũng vô lực động đậy lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ n g ầ n người tư mã chiêu âm hiểm cười nói không thể động đi hừ h ừ la tín ngươi lần này chết chắc ngươi kỹ năng so với ta thả sớm nhanh nhất khôi phục hành động nhất định là ta chỉ cần ta một có thể động ngươi liền đầu người rơi xuống đất la tín không thèm quan tâm nói à ngươi bỏ qua ngoan thoại nhiều lắm chính là không có một lần có thể thực hiện ta đã sớm nghe ngán không bằng ngươi đi đổi học tấu đơn đi có ý gì tư mã chiêu xứng sở như thế ngươi lần sau nói lời hung ác thời điểm liền có thể thuận tiện đến đoạn tướng thanh ta tối thiểu sẽ không nghe được quá buồn bực la tín liếc mắt nói tư mã chiêu nghe ra la tín đang nhạo báng hắn hung ác tiếng nói nhìn tới đây chính là ngươi lâm trung di ngôn đầu kia tư mã ý lại tại chết đi giả ra cắt lượng bái quỷ tặc trên thân sở tới lật đi la tín buột miệng cười ta đi tư mã ý không nhìn ra ngươi còn có phần này yêu thích thậm chí ngay cả người chết đều muốn chấm mút tư mã chiêu cũng lấy làm l ạ hỏi phụ thân ngươi đang làm gì ta xem một chút trên người hắn còn có hay không cái gì bí tịch loại hình tương lai ta cũng tốt luyện hơn mấy chiêu tư mã ý nói la tín cười khuyên nhủ ngươi kia một đám xương g i ả còn có thể lại sống mấy năm đừng dây vỏ tư mã ý nói cút chỉ một lúc sau tư mã chiêu nhãn t ỉ n h sáng lên vụt từ dưới đất nhảy lên một cái cơ lấy liệt k í c h đ à o nháy mắt ra hiệu đối la tín ác thanh đạo la tín còn không thể động đi ngươi liền chịu chết đi la tín lạnh nhạt nói vậy ngươi tốt nhất động tác nhanh lên ta chúng chiêu thời gian chỉ so với ngươi muộn mấy câu thời gian đảo mắt liền sẽ khôi phục không cần đến ngươi nhắc nhở ta không ứa nhất ngươi cái này giao nắm vững thắng lợi miệng túi mặt tư mã chiêu căm giận nói vung đao hướng la tín vội sông đi qua thí thân không tư mã chiêu đao vừa vung đến một nửa la tín tay trái ngón trỏ có chút nâng lên hướng hắn một chỉ trên đầu ngón tay một điểm óng ánh ánh sáng kia là phù văn tại chuyển động tư mã chiêu trước mặt bỗng nhiên hiện hiện một cái vòng tròn hình d i ễ m v ò n g chính là nhảy vọt chi môn tư mã chiêu chính không chút kiên kỵ vội sông hoàn toàn thu chân không ngừng thí thần vô song còn không có phóng thích liền đã một đầu tiến đụng vào nhảy vọt chi môn bên trong ánh sáng lóe lên tư mã chiêu thân ảnh tan biến không gặp một lát sau thân ảnh của hắn ở hậu phương năm trượng bên ngoài trống rông xuất hiện tư mã chiêu hai chân còn không có chạm đất la tín ngón t r ỏ lại lần nữa hóng ánh ánh sáng lấp lóe lại một đường nhảy vọt chi môn vừa đúng xuất hiện tại tư mã chiêu trước người tư mã chiêu đ ô n g dưng vừa rơi xuống liền lại vừa vặn rơi vào đạo này nhảy vọt chi môn bên trong ánh sáng lóe lên hắn thân ảnh lại bị nhảy vọt chi môn truyền tống đi la tín sớm đã dùng tinh thần lực mát trị số đại nao tính toán tốt rồi hai cái nhảy vọt chi môn khoảng cách tư mã chiêu bị đạo thứ hai môn truyền tống đi vừa lúc liền truyền tống đến cánh cửa thứ nhất trước đó hắn đi ra chân còn chưa chạm đất liền cũng đã tiến đụng vào cánh cửa thứ nhất bên trong bị đưa đến đạo thứ hai trước cửa sau đó lại độ tuần hoàn hỏng bét chính là hắn cũng không có la tín cái kia có thể ngưng trệ thời không trí hồn cũng không có la tín đã phá trần hai trăm tốc độ cùng năng lực phản ứng cho nên hắn tại hai cánh cửa ở giữa thời gian cực ngắn bên trong căn bản phản ứng không kịp không cách nào làm bất cứ chuyện gì chỉ là bị hai cánh cửa chuyển đến đưa đi cái này tư mã ý thấy tư mã chiêu vừa đi vừa về tại hai cánh cửa ở giữa thường xuyên thoáng hiện tiến hành t u ấ n gian di động hoàn toàn thấy ngây người nửa ngày chưa tỉnh hồn lại la tín hỏi hệ thống nói hệ thống tư mã chiêu đã khôi phục lâu như vậy vì cái gì gần như đồng thời chúng chiêu ta đến bây giờ cũng còn không thể khôi phục hành động ký chủ bị tự thân kỹ năng chỗ phản vệ bởi vậy kỹ năng tại ký chủ trên người mặt trái hiệu quả thời gian sẽ là bình thường hai lần hệ thống đáp la tín im lặng hệ thống đem tư mã chiêu thi phóng kỹ năng cũng coi là chính la tín kỹ năng la tín trong lòng cũng rõ ràng mềm nhún nếu là chính mình kỹ năng đặc thù kia trên lý luận tới nói trừ chính hắn không ai sẽ có kỹ năng này cho nên khi hắn trên thân chúng mềm lún hệ thống liền phán định hắn bị bản thân những kỹ năng phản vệ ngược lại là mười phần hợp hệ thống cái kia khô khan máy móc logic nếu là hai lần thời gian vậy cũng chỉ có thể chờ lấy la tín thầm nghĩ tư mã ý xứng sờ một lát thấy tư mã chiêu còn tại hai cái nhảy vọt chi môn bên trong xuyên tới xuyên lui được hoan không khỏi hỏi la tín nói ngươi còn không thể động la tín rất thẳng thắn nói không thể tư ma ý từ giả ra cắt lượng trên thân rút ra trôi này mang máu đao âm chầm cười nói nhưng là ta có thể vậy ngươi muốn như thế nào la tín nháy nháy mắt rất hồn nhiên mà hỏi thăm mượn ngươi trên cổ đầu người dùng một lát tư ma ý cười hắc hắc cầm đao hướng la tín tới gần thật không nghĩ tới nổi tiếng thiên hạ vô song manh tướng m à võ song tu bất thế kỷ tài la tín cuối cùng vậy mà lại chết trên tay ta ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm la tín lạnh nhạt nói nhắc nhở ngươi như lại tới gần một điểm tất cả quả đắng đều phải chính ngươi nuốt đừng trách là không nói trước tư m ã ý cảnh giác chậm rãi từng bước một đi tới cười lạnh nói còn muốn giống đối phó chiêu nhi như thế dùng phù văn chi môn đối phó ta ta cũng sẽ không lại chúng ngươi cái b ấ y la tín đang định đối tư m ã ý phóng ra kỳ môn đ ộ n giáp bắt trận đồ đem tư m ã ý vây ở đại hoang mạc bên trong còn không có động thủ trong không khí đã truyền đến một trận khó mà phát giác nhỏ bé ba động theo đạo này ba động Tư ý thân thể động tác hoàn toàn mã ý hoàn động dừng lại, ba ư bước ớ c chân bước đến n một ử động a tay, o trong nâng giống tại m t cái khác, điều đ ộ cũng không thể động.、Ba、động thể Ba mặc dù nhỏ bé nhưng ở đây không phải trí lực cao kỳ trí giả chính là đấu hồn thuần thục võ tướng tất cả mọi người rõ ràng cảm ứng được đầu n g u ồ n bao quát tư mã ý cùng la tín ở bên trong toàn bộ người đều quay đầu nhìn về phía vẫn nhốt tại phù văn chi trong lao hàn đế lưu hiệp đạo này hoàn toàn ngăn chặn cấp cực kỳ cao trí giả tư mã ý trí hồn l i ề n la tới từ luôn luôn tao nhã n h nhã cười thái cúc người hán hiến đế lưu hiệp ta dựa vào ngươi tiểu tử quả nhiên có trí hồn l à tín kêu lên trời ạ b ậ y hạ vậy mà là trí hồn nắm giữ giả thái văn cơ cả kinh kêu lên chúng nữ đem một trận lưu d u lẫn nhau trò chuyện người người trên mặt đều là vừa kinh vừa hỉ thân sắc kinh hãi là lưu hiệp thâm tàng bất lộ vui chính là tại tư mã ý phải thêm hại không thể hành động l à tín thời điểm lưu hiệp xuất thủ tương trợ tư mã ý thấy mình chúng lưu hiệp trí hồn kinh hai không hiểu nói đây không có khả năng ngươi trí hồn vậy mà có thể trên người ta có hiệu lực nhất định là nơi nào phạm sai lầm trí hồn là lấy trí giả tinh thần lực cao thấp làm dựa vào thi thuật giả trí hồn không cách nào công kích đến trí lực cao hơn hắn người tư ma ý giờ phút này chịu lưu hiệp trí h ồ n áp chế nói rõ lưu hiệp trí lực cao hơn hắn tư ma ý luôn luôn tự xưng là trí kê qua người trong lúc nhất thời quả thực không thể nào tiếp thu được sự thật này hắn trên mặt huyết sắc dần dần giảm bớt dẫn theo đao tay vô lực chậm rãi rủ xuống hắn hoảng sợ không thôi kêu lên đây đây là cái gì trí hồn thân thể của ta làm sao ta trí hồn tên là nhung tinh lưu hiệp vẫn là một bộ nhàn nhạt, nhạt nhưng giọng nói sinh mệnh lực của ngươi ngay tại dần dần trôi qua nơi này chính là nơi trở về của ngươi tư mã ý hoảng sợ mở to hai mắt nhìn tư mã chiêu bị la tín vây ở hai cái nhảy vọt chi môn bên trong không thoát thân được mà hắn tắc bị lưu hiệp trí hồn áp chế mỗi ngày không nên kiến giải mất linh hắn luôn luôn giỏi về ẩn nhẫn giả chết lúc này mới chính thức cảm giác được cái gì là sắp chết đến nơi nhưng tinh la tín nghe vậy xứng sở trong đầu đầu tiên h i ệ n hiện chính là tam quốc diễn nghĩa bên trong thứ một trăm lẻ ba về trương n g ụ thượng phương cốc tư mã lâm uy ngũ t r ư ở n g nguyên gia cắt nhương tinh hắn thốt ra chẳng lẽ ngươi mới thật sự là gia cắt lượng lưu hiệp mười phần kinh ngạc nói ngươi là làm sao biết đoán la tín thuận miệng nói kế mà lấy lại tinh thần kinh hai nói ngươi thật là gia cắt lượng lưu hiệp gật đầu nói nếu nơi này đều là người một nhà ta cũng liền không giấu giếm mọi người h á n thoải mái hướng đám người thừa nhận nói không sai ta mới thật sự là gia cắt lượng đám người xôn xao kinh hãi trương xuân hoa cùng hoàng nguyệt anh nhìn nhau cảm thấy ngoài ý muốn nói như vậy ngươi cũng không phải là hán thất dòng họ vậy chân chính lưu hiệp đi đâu rồi chân chính lưu hiệp vừa ra đời không có mấy ngày liền ngoài ý muốn chết yểu lúc ấy cha ta ra cắt khuê vừa hồi kinh báo cáo t a t h â n sinh thân n mẫu c ù g l i n h hoài hoàng hậu g i a o tình r ấ t tốt, l i ợ n đêm lúc c ấy ũ n g vừa ta xuất lâu sinh không lâu ta cùng chết yểu lưu hiệp làm trao、đổi. Từ đây ra đổi. đây c ắ t ra n h ị n h i tử cắt ra l ư ợ n g liền thành chết ă u m à t a t t r ở thành t r ầ n l ư u v ư ơ n g Lưu h i ệ Hiệp p Lưu hiệp nói, t ố t mới m i ra ly ê u đổi t h á i tử. t La í n bật cười nói, k h ô n g n g h h ĩ t i ê n cổ d a n hai tướng r cắt lượng b ế n t h h hàn à n đế. t r o n g lịch sử r a cắt l ư ợ n cùng g Lưu h i ệ p c ù n g với sinh, năm đến năm 181 xuất sinh, đến năm 234 âm lịch tháng ba lưu hiệp chết đi c ù năm g n tháng tám ra cắt lượng tại ngũ trượng nguyên trong quân chết bệnh một cái là triều hán cái cuối cùng hoàng đế một cái thiên cổ một tướng cả đời vì phục hưng hán thất mà cố gắng hết sức chết thì mới dừng cùng năm xuất sinh lại cùng năm mất đi này hai người vận mệnh ngược lại là tại trong coi ưu minh thông qua hán chứ mà ẩn ẩn liên hệ lại với nhau la tín biết có chút mạn gạ liền từng đem lưu hiệp cùng ra cắt lượng miêu tả thành cùng là một người hai loại thân phận đến phát triển kịch bản không nghĩ ở thời điểm này bên trong vậy mà thật sự chính là g i a cắt lượng cùng lưu hiệp không phân biệt được len keng từ m ã ý đao trong tay rốt cuộc bắt không được rời tay rớt xuống hắn trên mặt đã cơ hồ không nhìn thấy một tia huyết sắc hoàn toàn trắng bệnh sinh mệnh lực đang bị g i a cắt lượng nhương tinh dần dần rút sạch điện thanh lương bên trong người á o đen là bị ngươi dùng trí hồn rết đúng hay không la tín trong đầu đột nhiên thông suốt hỏi g i a cắt lượng gật đầu nói ta xác thực từng trong điện thanh lương lấy trí hồn rết mấy tên người á o đen nhưng không biết ngươi nói là cái nào một lần kia không quan trọng l à tín sờ lên cảm đem thu hoạch được tin tức từng cái sâu trôi đứng dậy một chỉ r a cát lượng nói t r ô n người áo đen chính là n g u y ệ t anh cùng xuân hoa thuộc hạ như vậy hai người bọn họ người lãnh đạo trực tiếp kỳ thật chính là ngươi hoàng n g u y ệ t anh cùng trương xuân hoa nhìn nhau cười một tiếng cái này đều có thể bị gia hỏa này đoán được thật sự là không được gia cát lượng gật đầu nói n g u y ệ t anh cùng xuân hoa cô nương trong triều quan giai là thái bậc trưởng ba trăm tỷ ngọc ruộng đồng vỡ tan chi pháp ba dễ liền núi quy tảng chu dịch bắt quái chi pháp cùng mộng cảnh xem bói quốc gia cắt hung mọi việc chẳng qua là lúc đó đồng trác tự ý quyền triều đình nghiêng uy ta cùng vương tư đ ổ táo bón lấy cung trong phủ ngân giúp đỡ các nàng thành lập hệ thống tình báo để mà trừ tặc lúc ấy vì an toàn biết thân phận ta cùng ta tiếp xúc chỉ có xuân hoa cùng n g u y ệ t anh hai vị thái bậc người còn lại chẳng hề cảm kích mà lại ta không có đón sai lúc đó bấp bênh không biết ai là hai vị thái bạc chỉ sợ cũng không có hoàn toàn quy tâm tại ta g i a c á t lượng cười nói trương xuân hoa cùng hoàng n g u y ệ t anh đều có chút ngượng ngùng nói lúc ấy chúng ta mặc dù lập trường phụ tá hán thất nhưng còn không biết ai mới có thể trở thành chân chính hán thất lương đống đối bệ hạ năng lực cũng rất hoài nghi cho nên khó tránh khỏi sẽ đánh điểm chính mình tính toán nhỏ nhặt mời bệ hạ gián g tội g i a c á t lượng cười nói gần vua như gần gọn các ngươi bây giờ có thể như thế thẳng thán bầm báo h i ệ n nhiên ta ở trong mắt các ngươi đã là cái hợp cách thiên tử đây là ta may mắn chuyện các ngươi làm sao lại có tội la tín trên người sức lực rốt cục khôi phục lại hắn hoạt động tay chân nói vậy liền đem chưa hoàn thành làm xong việc đi tư mã cùng ra cắt ân đoán ta cùng tư mã ân đoán hết thảy hết thảy ở đây kết thúc chiều hắn loạn thế sẽ đi qua không có bắt vương c h i loạn đã không còn ngũ hồ loạn trung nguyên thiên hạ thái bình bởi vậy bắt đầu tư mã ý hai đầu gối mềm lún t h ế q u ỷ dưới đất giận dữ hét chiêu nhi ngươi mau ra đây như ngươi mong muốn La tín quát ỉ thiên kiếm nơi tay huy kiếm một chạm tư mã chiêu thân ảnh vừa lúc xuất hiện màu xanh kiếm quang l ó e lên tư mã chiêu đầu lâu bay lên giữa không t r ú n g la tín lấy xuống linh thứ cung kéo căng dây cùng một bắn một con hỏa điệu từ xạ kích đài bay nhanh mà ra đánh vào tư mã chiêu đầu lâu bên trên hỏa hoa bồn tóe tại cái này sâu thẳm tinh thần đại hải bên trong đốt thành cho tẫn la tín thu hồi linh thứ cung dùng ỷ thiên kiếm kéo cái kiếm hoa chỉ hướng tư mã ý nói là ô quy đến ngươi tư ma uy cũng đã ngược lại phục trên đất không động đậy được nữa ở trước mặt ta g i ả chết ngươi cảm thấy ta sẽ mắc l ừ a sao la tín cười nói hắn là thật chết rồi g i a cắt lượng nói nhưng tinh đã rút sạch tính mạng của hắn chết cũng phải nhổ cỏ tận gốc la tín ỷ thiên kiếm vung lên tư ma uy đám người thi thể đều thiêu đốt thành cho bụi theo gió phiêu tán tại vâu ngần hắc cám tinh hải bên trong g i a cắt lượng cùng tư ma uy hai cái này đối thủ một mất một còn rốt cục lấy ra cắt lượng thắng lợi cuối cùng nhất kết thúc k i ế p trước c ân đoán la tín đem chư nữ cùng ra cắt lượng lồng giam đánh nát nâng cổ tay chế được một đạo trở về la phủ tầng hầm phù văn chi môn thở một hơi dài nhẹ nhõm cười nói chúng ta có thể trở về nhà chư nữ nhảy cấm reo họ không thôi giả ra cắt lượng tư ma ý đều đã d i ệ t hết còn sót lại quần áo đen hoàn toàn không đáng để lo thu phục non sông nhất thống thiên hạ phục hưng hán thất nguyện vọng đã có thể đụng tay đến sao không cứ gọi người tâm hoa nộ phóng về nhà về nhà người ta đều nhanh v ề chết tiểu kiêu lớn tiếng kêu lên lần này ta phải ngủ hắn cái ba ngày ba đêm tôn thượng hưng nói la tín vui tơi ư hớn hở đang muốn cầm nàng nói cho cười trong đầu đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở nói hệ thống bản thân chữa trị hoàn tất a rốt cục khôi phục thành một cái da dáng hệ thống rồi sao la tín cười nói không ngờ hệ thống ngay sau đó lại nhắc nhở nói ký chủ trở về khởi động đếm ngược tiếp tục một ta đi la tín nghe vậy quá sợ hãi không nghĩ tới hệ thống chữa trị sau bước đầu tiên chính là muốn đem hắn đưa về nhà đi đồng thời cái này đếm ngược vẫn là theo trần lưu thành lúc thời gian trực tiếp liền từ một bắt đầu hắn tức hồn hẹn muốn dùng chủ động thỉnh cầu phòng tối biện pháp lần nữa trốn qua trở về tranh thủ thời gian mắng hệ thống ngươi cái lời còn chưa nói hết hệ thống đếm ngược đã kết thúc không trở về ánh sáng l ó e lên la tín thân ảnh biến mất không gặp la tín chư nữ phát hiện la tín đột nhiên từ trước mắt biến mất đều lo sợ không yên la hoàng lên la tín ngươi đi đâu rồi chương 896, đại kết cục cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu trước mắt ánh sáng lóe lên la tín phát hiện hắn đã ngồi tại gian phòng của mình trước bàn máy vi tính hệ thống ngươi cái vương hắn giận dữ lợi mắng nhưng lại vẫn là nhịn xuống hiện tại trọng yếu chính là cùng hệ thống tiến hành đàm phán nếu như chỉ cầu xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng chửi rủa hệ thống mà bị giam tiến phòng tối vậy sẽ phải lầm chính sự hắn bây giờ thống lĩnh thiên hạ tam quân b i n h mã dưới một người trên vạn người công vô bất khắc đánh đâu thằng đó trí kế võ công đều thiên hạ vô song biết nặng nhẹ chi phân cũng không tiếp tục là mới tới hắn mặt lúc kia cái gì cũng đều không hiểu ngây ngô tiểu mặc đêm hắn trịnh trọng đối hệ thống nói hệ thống nhanh lên tiễn ta về đi ta còn có chuyện đứng đắn muốn làm hệ thống nghiêm trang nói căn cứ cùng ký chủ hiệp nghị tìm tới bạn gái về sau liền muốn đem ký chủ đưa về hiện đại bây giờ hiệp nghị đã đ ạ t thành lẫn nhau không thiếu nợ nhau la tín im lặng nói ngươi là tiễn ta về đến vấn đề là bạn gái của ta đâu ngươi xinh xinh đem ta cùng bạn gái chia rẽ cái này bảo ta làm sao hạnh phúc đứng dậy ngươi làm như vậy hạnh phúc của ta độ lại sẽ biến thành bi thảm độ hệ thống nói loại chuyện đó không tại hệ thống trước mắt phụ trách phạm vi bên trong Á đủ ngươi đây là quản g i ế t không quản trôn a có tin ta hay không khiếu nại ngươi la tín uy hiếm nói ai ngờ đã bản thân chữa trị hoàn tất hệ thống rốt cuộc không để mình bị đẩy vòng vòng cực nhanh đáp hiệp nghị đặt thành về sau vốn nên đem ký chủ tại hệ thống bên trong thu hoạch được hết t h ể về không nhưng vì cảm tạ ký chủ cho hệ thống thanh trừ ngoại lai xâm lấn làm ra vĩ đại công hiến đặc biệt ban thưởng ký chủ có thể bảo trì đoạt được hệ thống trị số còn lại kỹ năng t ắ c tiến hành đ ồ n g kết chúc ký chủ từ đây có một cái mỹ mãn cuộc sống hạnh phúc không để ta trở về ta làm sao mỹ mãn làm sao hạnh phúc là tin cả giận nói hệ thống không còn đáp lại dường như đã rời đi lưu lại la tín một người trong phòng phát điên không thôi la tín về đến phòng bên trong không có mở đèn thẳng hướng trên giường hình chữ đại một nằm nhìn xem ánh trăng từ cửa sổ bắn ra t i ề n đến vẩy xuống bóng đêm như nước đây đã là hắn trở lại hiện đại thứ bảy tháng mỗi ngày lên lớp tan học trường học cùng ký túc xá hai điểm tạo thành một đường thẳng cuộc sống quy luật lại không có chút nào cái vui trên đời bằng vào so ra cắt lượng thông minh một điểm mát trị số một trăm i n h tinh thần lực cùng cao tới ba trăm võ lực giá trị tứ long phủ tăng thêm hắn không tốn sức chút nào trở thành trong trường học học ba truyền kỳ đức t r í thể mỹ cực khổ toàn bộ vô song tỉnh táo x o á y khí mà ánh mắt bên trong lại thường xuyên toát ra một tia u buồn c h i s ắ c mê đảo trong trường ra ngoài trường vô số nữ h à i tử các chùi hoa hệ hoa hoa khôi của trường không phải vụng trộm cho hắn đưa tờ giấy nhỏ viết thư t ì n h chính là trực tiếp hướng hắn khởi xướng mãnh liệt truy cầu thế công đều bị hắn từng cái khéo l o từ chối thiên thời đã tới cuối thu gió đêm quét lên màn cửa chưa phát giác có chút hàn ý nếu là ở bên kia luyện sư cùng văn cơ nhất định đã sớm thay hắn chuẩn bị kỹ càng trang phục mùa thu cũng không biết trời lạnh trúc dung có thể hay không vẫn xuyên được như vậy mát lạnh tiểu kiều nhất định càng thích đ ù a lửa đại kiều khẳng định được thường xuyên đi theo nàng đằng sau l ạ i nhải nếu không tiểu kiều sẽ đem phòng ở đều đốt gió nhẹ thêm thu ý minh nguyệt gửi tương tư không chỗ tố tâm sự hắn nghĩ đến chúng nữ tử hốc mắt không khỏi bịt kín một tầng ấm ướt máy vi tính ảm lì bên trong trang tâm nghiên tại sâu kín hát nếu như không thể hoàn mỹ diễn xuất ít nhất cũng phải y ê u nhã chào cảm ơn để ngươi mỗi lần hồi ước ta suy nghĩ lại hoang vu cũng sẽ có ấm áp tại trong mắt tràn ra y ê u nhã chào cảm ơn a thế nhưng là hắn liền nói cơ hội khác đều không có đã vội vàng không cáo mà đi vừa đi tức thành vĩnh biệt thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu la tín trong lòng thở dài cổng đông nhiên bóng đen trợt lóe lên phía ngoài phòng khách t r ầ m muộn phanh một tiếng mơ hồ còn có cái nữ h à i tử đẻ thấp tiếng nói ai nha gọi một tiếng đau nhức trong nhà đến tập rồi hắn nghi hoặc đứng dậy đi ra ngoài trong phòng khách không ai bên cạnh thư phòng cũng không ai phòng bếp phòng vệ sinh cũng tra xét chống không vết chân có lẽ là ảo giác hắn nghĩ như vậy nói nghe thanh âm thật là có chút giống là tiểu kiểu kia tiểu nha đầu hắn bất đắc dĩ lắc lắc cười khổ nói mặc dù tinh thần lực đã một trăm nhưng có lẽ ta có không nên đi nhìn xem khoa tâm thần hắn biết ảo giác nghe nhầm là không ít bệnh tâm thần đ i ể m báo vừa mới hắn nghe được âm thanh rất có thể biểu thị tinh thần hắn phân liệt thương tư cù nài thuốc la tín một lần nữa nằm lại trong chăn nhắm mắt lại nghe âm nhạc bất chi bất giác ngủ mông lung ở giữa một trận quen thuộc nữ hải tử thanh â m l i ễ u dĩu cùng với ảm l ù bên trong tiếng ca truyền vào trong lỗ t a i của hắn chính là ngày sau đêm nhớ nghĩ xa cách đã lâu các nữ tướng Phước ướp phủng. phòng, phòng hắn không khỏi lại ở mức đứng dậy, thầm nghĩ, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ chỉ chúng thể chính thanh lãnh, ánh trăng nu hòa chiếu vào trong phòng, hắn che hai nhìn chư nhau thượng hương vẫn là xông lên trước đi ở trước nhất, đánh giá bài biện trong phòng nói, hoặc đây chính tương sương của có có Cảm cái có cửa trước trước mắt ẩm đêm mộng. mộng, Đêm mù mắt tạ ít ta trăng trong từ Tôn trong hai đứng ngày này nu nữ ngoài nối vẫn sông lên biện nói, nghìn năm đôi giá phòng lại lại đi bài là là đây dậy, suy vào mà vào. nhà. xem ở thật kỳ quái lữ linh khởi cùng ở sau lưng nàng đi tới phía trước cửa sổ ra bên ngoài xem xét chắt lưới nói nơi này lâu thật cao đều nhanh thừa t i ê n các ngươi đi theo ta tiểu kiêu tắc kéo lấy bảo tam nương quan ngân bình tay chạy vào miệng bên trong còn kêu gọi thái văn cơ văn cơ ngươi cũng nhanh lên sang đầy xem thái văn cơ chạy tới hỏi nhìn cái gì tiểu kiêu dùng tay đâm ngay tại đặt vào mv ba ảm lì nói các ngươi nhìn hai cái này tứ phương dương nhỏ có người ở bên trong ca hát thái văn cơ bảo tam nương cùng quan ngân bình tấm tắc lấy làm kỳ lạ đại kiêu kêu lên tiểu u k i ê ngươi không cần loạn đâm la tướng quân cái dương vạn nhất đem người ở bên trong đâm tổn thương làm sao bây giờ tiểu kiều như giật điện rút tay về le lưới một cái trương tinh thải cùng vương nguyên cơ cũng chen vào trương tinh thải tò mò cầm lấy trên bàn con chuột nhìn một chút vương nguyên cơ tắc cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay ngọc nhỏ dài theo hai lần trên bàn phím ấ n phím màn ảnh máy vi tính tức khắc sáng lên đem bên cạnh tiểu kiều các nàng dọa đ ế n h o a một tiếng làm sao làm sao rồi điêu thiền vung lục quang huỳnh tiểu đao liền vào kêu lên tình huống như thế nào thái văn cơ cùng quan ngân bình chỉ chỉ màn hình ngươi nhìn la tín trong máy vi tính mặt bàn đồ án chính là đi nạ xỉ hổ dì ý ô sáu dặm bộ luyện sư một đầu mái tóc đen nhánh đâm cái cao đuôi ngựa dài nhỏ mặt dây chuyền vòng hai eo nhỏ nhắn phong đào doanh ngọc phấn xinh đẹp động lòng người vương nguyên cơ nhìn xem mặt bàn tán thắn nói đây là ai họa họa được thật tốt thái văn cơ gật đầu nói phảng phất giống như chân nhân đồng dạng tranh này công kỹ pháp ngược lại là cùng chúng ta chiều hán rất có giống nhau điêu thiền ngắm nghĩa hình tượng kinh ngạc nói các ngươi có cảm giác hay không được nữ tử này cùng luyện sư dáng dấp có chút giống nhau trương xuân hoa lúc này cũng đi đến nghe điêu thiền nói cũng gật đầu nói ngươi kiểu nói này còn thật sự là giống đặc biệt là cái này hai đoàn nàng cầm bàn tay như ngọc trắng tại chính mình song son bên trên khoa tay một chút nói cùng luyện sư giống nhau đại chúng nữ đều ăn một chút cười trộm tiểu kiều tắt che miệng lạc lạc cười ra tiếng la tín liền ngơ ngác nằm ở trong chăn bên trong nhìn xem chúng nữ cười hì hì vô cùng chân q u ý cái này khó được trong ngộng gặp nhau thời gian chúng nữ lực chú ý đều bị các loại cổ quái mới lạ vật hấp dẫn cũng không dành để ý đến hắn trương tinh thải xông bên ngoài phòng khách đ ê u lên n g u y ệ t anh ngươi mau vào hoàng n g u y ệ t anh đi tới nói làm sao rồi ngươi đến xem cái này trương tinh thải hướng hoàng n g u y ệ t anh biểu hiện ra trong tay nàng vô tuyến con chuột nói ta khẽ động cái này trên tấm hình cái này m ũ i tên nhỏ đầu liền sẽ đi theo động hoàng nguyệt anh thấy thế cảm thấy hiếu kỳ thú vị đây là làm sao làm được cái này bản vẽ bên trong chẳng lẽ cũng trang tinh thạch không phải vậy vì sao như thế sáng ngời t r ú c dung cùng vương dị cũng đi đến hoa các ngươi làm sao toàn tiền đến thật sự là đủ chen t r ú c dung đạo vương dị trong mắt thường tràn lửa phục thù băng lành anh mắt đã không gặp thay vào đó chính là bình tĩnh an hòa thần sắc chỉ là nhìn quanh lưu chuyển ở giữa ngẫu nhiên cũng sẽ hiện lên một tia u buồn chi s ắ c la tín hiểu rõ cái này u b u ồ n từ đâu mà đến bởi vì cùng chúng nữ phân biệt cái này bảy tháng đến nay hắn mỗi một lần soi gương đều có thể từ mình trong gương trong mắt nhìn thấy đồng dạng u b u ồ n ánh mắt vương dị nhìn về phía la tín trong mắt kia một tia u b u ồ n quét sạch sành xanh, xanh chuyển thành toàn cảnh là nhu tình nàng hỏi chúng nữ nói la tín làm sao ngẩn người được không có phản ứng tôn thượng hưng ơ nói khả năng hắn thấy nhiều người như vậy tới sợ hai chúng ta đem hắn ăn chết cho nên lệ rơi đầy mặt không dám lên tiếng chúng nữ cười ha ha chân cơ cùng bộ luyện sư cuối cùng đi đến chân cơ vẫn là như cũ thon thon tay ngọc dẫn theo màu đen roi r a mười bốn cm màu đen mảnh dày cao gót đ ỉ n h đặc một c ư ớ c tại la tín trên giường nói tiểu quỷ này tại sao lại đổ thừa không chịu đứng dậy xem ra không cầm roi giáo dục hắn một chút là không được bộ luyện sư tắc quan tâm đưa tay nhẹ nhàng lao đi hắn khỏe mắt nước mắt kia tinh tế thanh trượt băng tuyết ra thịt chạm đến trên mặt của hắn hắn một thanh nắm chắc âm thanh đều đang run cái này cái này đây không phải đang nằm mơ đây là sự thực là thật bộ luyện sư ôn nhu nói chân cơ vung tay lên màu đen roi ra trên không trung đùng một tiếng văng dọn nàng nói có phải là đang nằm mơ để ta quất người hai roi ngươi tự nhiên là biết la tín cao hứng nhảy cấm lên ngươi nằm mơ hắn mừng rỡ vạn p h ầ n hỏi chúng ta chiều hàn thống nhất hay chưa các ngươi là tại sao tới đây mọi người khoảng thời gian này đều trôi qua có được hay không tất cả mọi người rất tốt bộ luyện sư nói hoàng nguyệt anh tắc nói từ khi giả ra cắt lượng cùng tư mã ý bọn người sau khi chết quân áo đen liền tán loạn chúng ta hán quân rất dễ dàng liền thu phục mất đất chúng ta nửa năm này chính là một mực tại bận bịu i tiêu trừ quân áo đen dư nghiệt cùng khôi phục quốc gia trật tự c h u y ệ n đến nỗi tại sao tới đây cái này phải khen ngợi tiểu kiều lòng hiếu kỳ lữ linh khởi cười nói bảo tam n ư ơ n g c ấ p lời ta nói không muốn đi nàng lại nhất định phải vụn trộm chạy vào mật thất bên trong tiến vào tư mã chiêu phụ tử cùng giả ra cắt lượng muốn chạy trốn đạo phù văn hữu kia chi môn sau đó liền bị truyền tống đến nhà người thư phòng trong t ủ khoài ta sang đây xem đến la tướng quân liền lập tức chạy về đi gọi mọi người tới tiểu kiều dương dương đắc ý cười khanh khách nói chạy lúc trở về còn tại trên tường va và vào một phát đau quá la tín cười nói không nghĩ tới ngươi cái này người chuyên gây họa lần này lại lập công lớn đám người cũng cười ha ha chân cơ ngắm nhìn bốn phía nói ai nhà ngươi hoàn cảnh tốt là tốt chính là phòng ở quá nhỏ không đủ nhiều người như vậy ở a các ngươi muốn đi qua ở la tín ngạc nhiên nói làm sao không hoan nghênh phải không điêu thiền tại hắn trên lưng hung hăng bấm một cái vẫn là nói ngươi trong nhà có g i ấ u những nữ nhân khác cho nên không t i ệ n nơi này phòng ở quá đắt ta trong lúc nhất thời mua không nổi la tín đỏ mặt nói hắn tại triều hắn là giả tiết việt đại tướng nhưng trở lại hiện đại chẳng qua là cái sinh viên đại học bình thường lấy hắn thu nhập muốn mua căn phòng lớn nhất thời còn rất khó làm được bộ luyện sư nở nụ cười xinh đẹp nói ta mấy năm nay t ổ n chút đồ trang sức đến lúc đó lây cho ngươi đi bán nhìn xem có thể hay không đổi thành chút tiền tài trở về ta cũng có chúng nữ nhao nhao báo danh hiến bảo la tín mừng rỡ không ngậm miệng được đây đều là chiều hán tinh xảo đồ cổ tùy tiện cầm một kiện ra ngoài bán đều giá trị lao nhiều tiền h á n cảm khái nói thật không nghĩ tới ta la tín vậy mà cũng sẽ có bị mỹ nữ bao nuôi ăn bám một ngày này điêu thiền cười nói ngươi cũng không cần tự ti b ậ y hạ đã phong ngươi làm đại tướng quân mấy tháng này bổng lộc của ngươi đều là chúng ta lĩnh chúng ta hoa cũng coi như không rõ đến cùng là ngươi nuôi chúng ta vẫn là chúng ta nuôi ngươi đó chính là ngươi bên trong có chúng ta chúng ta bên trong có ngươi chứ sao trúc dung không để ý nói đám người lại là một trận cười vang thật giống là đang nằm mơ la tín cảm khai nói đến bây giờ ta còn cảm thấy cái này hạnh phúc tới có chút phiêu miểu không thể tin được đây là sự thực hán dò xét lên một đôi long chảo khuất mở ra nói không bằng để ta tự mình kiểm nghiệm một chút các ngươi đến cùng là thật hay giả nói hướng chúng nữ bổ n h à o qua chúng nữ dọa đến hoa hoa kêu to lúng đồng tiền như hoa chạy từ tán trong phòng tiếng hoan hô một mảnh ngoài cửa sổ trăng tròn giữa bầu trời la tín cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu trăng sáng người lâu dài ngàn dặm chung thiền quên toàn kịch chung